Chương 717 loại sâu thuốc vận dụng chương 717 loại sâu thuốc vận dụng xuống máy bay cách ly điểm ngay tại vận huyện ở phong cảnh xinh đẹp một nhà khách sạn cấp 5 sao bên trong là cách ly cũng là nghỉ ngơi xe buýt mở lúc tới hai bên đường sớm liền chuẩn bị liền hoang nên đội ngũ như nhau có cảnh sát giao thông cưới lớn mổ tỏ ở trước mặt mở đường Tứ Nguyên Hưng và nói ai thương chúng ta thân môn vậy tới đón chúng ta ai là mẹ ta hủy bà ta cũng ở đây thứ Nguyên lại Hưng Phấn muốn đi mọi cửa sổ Trung Ho thấy vậy vội vàng đem hắn cho môi kéo về rồi nói làm gì chứ Chú ý nhìn tượng, nhiều người như vậy đều nhìn đây, mà mau, mau táo táo xem hình dáng gì. Muốn dừng dưng một ít, thân thiết một ít, chướng trại một chút. Từ Nguyên đối cái này đã từng là Lao đại, vẫn là có chút sợ hãi, hắn rụt cổ một cái, đột nhiên lại nói, "Ai, chúng lão sư, Lao và ngươi Hải Tử cũng tới. Nơi nào, nơi nào, nơi nào?" Mới vừa còn nói phải bình tĩnh trung hoa, thiếu chút nữa không đem đầu của mình vậy nhét ra thủy tinh bên ngoài, hắn liều mạng với tay, "Dao dao, ba ba ở nơi này đây." Từ Nguyên nhìn từng cơn không nói. Những người khác vậy nhanh chóng đi bên ngoài xem, là không là nhà của mình người cũng tới. Tráng Tráng cùng ngồi ở bên người Tiểu Đào tay trong tay, vậy bắt chặt hướng nhìn ra ngoài. Vốn là Tiểu Đào cha mẹ còn rất hân phấn, nhưng là vừa nhìn thấy Tráng Tráng và Tiểu Đào thân thiết như vậy, Tiểu Đào ba ba một tí liền ngẫm. Khá lắm, đi Vũ Hán một chuyến, con gái không có. Đinh sư tỷ cũng ở đây đi ra ngoài nhìn quanh, rốt cuộc nhìn thấy Nhạc Sơn cái này ngây mộ. Hứa Dương vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, tìm một tí, tìm được mình cha mẹ, còn có Trương Khả, còn có Trương Tam Thiên bóng người. Hứa Dương lộ ra nụ cười, hướng bọn họ vẫy tay. Vậy, ở đó, Trương Khả chỉ cửa xe. Đâu? Phứa Dương cha mẹ nhanh chóng nhìn, cũng không để ý có hay không nhận ra đi, trước vây tay là được. Phứa Dương không ngừng cười, suy nghĩ muôn vàn cảm khái, mặc dù trong lòng có muôn vàn nhớ đung, có thể bây giờ còn chưa phải là đoàn tụ thời điểm, đi qua đoạn này hoàn nên khu vực, bọn họ liền bị đưa vào khách sạn cấp 5 sao cách ly nghỉ ngơi, đây là cho bọn hắn đặc thù lãnh ngộ. Đến khách sạn, Phứa Dương cùng người nhà thông video sau đó, an tâm ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Nam ở trên giường, từng cơn mệt mỏi tập kích đi lên, hắn đã 2 tháng không ngủ qua một cái ngon giấc. Hệ thống. Hứa dương ở mình trước khi mất đi ý thức, vẫn là kêu gọi ra hệ thống tiến vào hệ thống công gian, tinh lực của hắn thì sẽ khôi phục bình thường. Hệ thống cầm trang bịa đánh ra tới, Hứa Dương Thô Thô xem mấy lần thuộc tính của mình tư liệu, sau đó hỏi, hiện tại có thưởng lệ sao? Tách tách cách. Hệ thống đánh ra không đối thoại, thấy rằng truyền thừa người ở chỗ này lần kháng dịch bên trong biểu hiện xuất sắc, phát huy ra trung ý trị bệnh truyền nhiễm, trị bệnh nặng năng lực, hơn nữa nhiều lần ở trên mạng là trung ý xứng danh, thay đổi trung ý ở rất nhiều người hình tượng trong lòng, vì vậy lấy được được khen thưởng. Có thể do truyền thừa người tự đi lựa chọn nghiêng thuốc đông ý loại, vẫn là nghiêng lý luận loại truyền thừa. Hứa nghi ngờ. Cái này chỉ chứng lại ra nhiều kiểu mới. Hắn do dự một hồi, nói, "Miên thuốc đông ý loại đi." Tích lựa chọn hoàn thành, loại sâu thuốc sử dụng, Giang Tô Nam Thông, cùng sư Chu Lương Xuân. Bắt đầu qua lại. Cùng sư, Hứa Dương nhất thời sửng suốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới lại là trở lại quá khứ cùng sư. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Hứa Dương cũng cảm giác mình ý thức bị hút đi, rồi sau đó ánh sáng màu trắng cũng đã đâm Hứa Dương không mở mắt nổi. "Ai, ai, làm gì vậy chứ? Làm sao nhớ ra?" "Hứa Dương, Hứa giúp ta cầm một tí thuốc, ta cùng người ta kết toán một tí tiền thuốc." Bên hai chuyển tới như vậy thanh âm, Hứa Dương cứu lại không phải lần thứ nhất xuyên biệt, vậy vẫn là có chút kinh nghiệm, mặc dù ánh mắt tất cả đều là ánh sáng chói mắt, xem không thấy, nhưng hắn vẫn đưa tay đi nhận lấy, tròn tròn vo, còn rất bóng loáng, băng lạnh bớt. Đây là cái gì? Dương liệu gì ạ? Hứa Dương có chút nghi ngờ, trước mắt quang tựa hồ có chút tiêu tán, loanh quanh có thể thấy được trước mặt có hai người, nhưng hắn chỉ có thể thấy được đường danh, nhưng không thấy rõ người. Trước mặt hai người tựa hồ là ở tính tiền. Hứa Dương rất cố gắng nhìn, hình ảnh trước mắt vậy dần dần rõ ràng một cái quan hậu hình bóng đứng ở hứa dương trước mặt, đối diện là một cái gương mặt đen thui gầy gò nông dân bộ dáng người. Đối diện đem tiền coi xong, đưa lưng về phía hứa dương người nọ lộ lại, nói: "Đi thôi, chúng ta muốn buổi chặt liên hiệp phòng khám bệnh, bệnh nhân còn đang chờ đây." "Được." Rõ ràng đối phương đã đem mặt cho quay lại, nhưng hứa dương nhìn vẫn là có chút hoang hốt, liền cùng tự thành mắt cận thị tựa như. Hắn nhanh chóng đưa tay dụi mắt. Lần này, hắn vậy cầm trên tay mình dược liệu cho dẫn tới. Xoa mấy cái, ánh mắt rốt của khôi phục trong sạch, hắn thời gian đầu tiên liền thấy vậy đã gần sát bộ mặt dược liệu. Thứ gì? Hứa Dương cầm xa vừa thấy, nhất thời da đầu đều tê dại, vậy lạnh như băng xúc giác giữ tận diện mạo, để cho Hứa Dương đầu cũng không kịp suy nghĩ nhiều, sợ hãi liền tiềm thức buộc phát ra, hắn kinh hô một tiếng, theo bản năng hất tay liền hù được cầm đồ trên tay cho ném ra ngoài. Gián độc, mẹ hắn là gián độc à? Hứa Dương gọi cho giật mình. Đứng ở Hứa Dương trước mặt chú Lương Xuân tiên sinh vậy gọi cho giật mình, hắn vậy kinh hô một tiếng, làm gì vậy chứ? Hắn nhanh chóng hướng bên cạnh chạy. Hứa Dương vậy theo bản năng nhìn về phía cái đó phương vị. Sau đó liền gặp con độc xà kia ở chân trời hoa qua một cái đường cong xinh đẹp. Sau đó lách cách rơi vào bên cạnh nhỏ trong mặt sông. Sau đó. Cũng chưa có sau đó. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Chu lão nhìn về phía hứa dương, khoe miệng không nhịn được quất mấy cái. Cái đó gầy gò lão nông bậy thấy lờ ra. Hứa dương ngại quá ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, cảm giác hình như là có một cái quạ đen bay qua. Thật là bất tiện à, mới vừa rồi con độc xà kia hình như là chết được chứ. Cái này cái gì hệ thống cúi bắp. Càng ngày càng không đáng tin cậy, làm sao vừa qua tới liền để cho mình xem không thấy đây. Đột nhiên như thế một tí, một chút tâm lý phòng bị cũng không có, cái này nơi nào để ép được trong linh hồn sợ hay mà, theo bản năng mình ném một cái, ai có thể nghĩ tới địa điểm giao dịch còn ngay tại bờ sông. Phứa Dương lúng túng nhìn về phía cái đó gầy gò nông dân, hỏi, "Đại thúc, còn nước không?" "Vậy nông dân." Năm nay chưa đến 40 tuổi Chu Lương Xuân, đột nhiên cảm giác được nội tâm dạ rất nhiều. Chu lão mang Hứa Dương đi trở về. Phứa Dương Tao Mi đạp nhãn đi theo phía sau, xuyên biệt như thế nhiều lần, vẫn là lần đầu như thế lúng túng. Chu lão cũng không nhịn được thở thở, "Thật xin lỗi ạ, ta Ta không phải cố ý." Phứa Dương lúng túng nói này nấy. Chu lão lắc đầu một cái, "Ta biết ngươi không phải cố ý, có thể ngươi ngày hôm nay thế nào, làm sao đột nhiên liền thất thần, ta không phải thả trên tay ngươi sao? Ngươi còn bị dọa cho giật mình, ngươi không thấy sao?" Phứa Dương cũng không biết giải thích thế nào. Chu lão nói, "Lần này có thể khó làm, đây là cái hồn phi rắn, mặc dù có độc, nhưng là hiệu quả kỳ tốt. Đại chúng dược phòng đều không thuốc, thật vất và nghe nói bên này nông dân đánh chết một cái, ngươi lại cho ta ném, phòng khám bệnh còn có một bệnh nhân chờ đây." Phứa Dương lúng túng hơn, hắn thật lâu không như thế lúng túng. Hắn chỉ có thể hỏi phòng kháng bệnh bệnh nhân bệnh gì hả Nếu không ta xem xem ta có thể giúp hay không chu lao nói loại phong thấp viêm cấp xương, đã chết kỷừa Dương sửng sốt một ý loại phong thấp viêm cấp xương, ở hậu thế bị giới thứ nhất học phổ biến cho rằng là không cách nào chữa khỏi cho chứng bởi vì đây là hệ thống miễn dịch tại bệnh đặc biệt là phát triển đến thời kỳ cuối tình cảnh này còn có một cái đặc biệt đáng sợ ngoài hiệu, gọi là hoạt tử như bệnh sống không bằng chết hơn nữa rất dễ dàng mệt mỏi đạt tới thân thể con người nhiều bộ phận rất dễ dàng tạo thành cái khác bộ phận suyệt nghiêm trọng biy cấp thân thể con người an toàn tá mạ Trú lão lắc đầu một cái, nói, "Chỉ có thể lại đợi một chút, dùng trước cái khắc thuốc, chầm một chút bình tĩnh, đợi khi tìm được rắn rồi hãy nói." Thứa Dương chầm chậm gật đầu. Hai người đi trở lại trong thành, liền thấy được thập tự giai đầu vây quanh một đám người. Để bên ngoài nói đoán một chút muốn gặp phải người nào, nhắc nhở một tí, Nam Thông Ba Chi Hoa một trong chương 718, rắn Hoa Tử chương 718, rắn Hoa Tử lúc này Nam Thông thành cũng không lớn, náo nhiệt chính là một cái thập tự giai, hai bên đường có cửa hàng mặt tiền, trên đường phố cũng có chút người ở bày bán điểm lặt vặt. Trước giải phóng còn có cá bói, kể chuyện cổ tích đánh trò lửa bị bán thuốc. Nói tương thanh kim gia thả treo, giang hồ tất cả thủ đô lâm thời có. Nhưng là hiện tại, những thứ này mê tín đồ đã bị quét xong hết rồi. Mãi Võ hiện tại rất nhiều đều được là nghệ thuật ra, vào nghệ thuật trận hoặc là quán trà nhà sách Mai Võ, giống như là án thời gian thu lệ phí. Dĩ nhiên, còn có chút lẫn vào kém, vậy còn ở bên ngoài lượng. Chu lão và Hứa Dương vốn là dự định trực tiếp về liên hiệp phòng khám bệnh. Nhưng là đi ngang qua đám người thời điểm, Hứa Dương loáng thoáng nghe được có rắn nét chữ, mới vừa cầm rắn độc cho làm mất Hứa Dương đang tự trách đầu, đối cái chữ này đặc biệt mê cảm. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đám người, nhưng là người rất nhiều. Hắn xem không thấy, cũng chỉ có thể đi về trước giỏ. Chu láo đi đi, phát hiện Hứa Dương không có người, hắn lại nhanh chóng lộn trở lại, hỏi: "Thế nào? Hứa Dương còn ở bên ngoài chuẩn đâu?" Đội và nói: "Thật giống như có rắn." "Ừ." Nghe lời này một cái, Chu Lão vậy hướng bên trong trẻ lớn, có nguồn phí rắn sao? Hai người chen đến trước mặt đi, mới phát hiện mọi người đều là xa xa bây xem, người biểu diễn bùng lần cận giữ lại rất một khối to không gian. Hai người thật vất vả vây quanh, liền gặp một cái kêu là hoa tử bộ dáng người đang chơi rắn. Một cái lẽ lửễu lười con rắn nhỏ linh hoạt ở ăn mày ống tay áo và chỗ cổ tay chui vào chui ra, quanh quần cuốn quanh. Người này trong miệng còn có tròn dính hát từ đâu, ta nói các vị đại gia, các vị tiên sinh à, ngươi là tới đây nhìn một chút, tới đây xem một chút. An mày ta bán một chút khí lực, mang con rắn nhỏ cho ngài biểu diễn một lần. Ta là để cho nó đi à, nó liền đi. Ta để cho nó hổi à, nó trở về. Ta là để cho nó chui, nó liền chui, vương mẫu nương nương chui động đảo nguyên à ta là để cho nó ra à, nó liền lên ra, tôn hầu tự chạy ra khỏi ngũ chỉ sân à. Con rắn nhỏ ở nơi này ăn mày trên tay linh hoạt di động. Đi đôi với hắn hát tử ngược lại thật có mấy phần ý chỉ là đại gia cũng không dám rượi vào quá gần dẫu sao đám người đối rắn vẫn là sợ hãi thưởng thức liền mấy vòng cầm trên tay hai con rắn một lớn một nhỏ lớn cuốn ở trên cổ mình nhỏ bắt ở trên tay thưởng thức một bộ hát tử vậy hát xong An mày nhìn chung quanh một chút người gặp thành thật nhiều dính tử chọn có thể hắn liền nói An mày ta mới tới quý bảo địa bản lãnh khác không có chỉ có ra chuyểnbí thuốc một kiện. mọi người cũng xem một chút nhìn một chút ra chuyển bí thuốc chuyên trị rắn tổn thương à không cần biết người là năm bức rắn vẫn là rắn hổ mang vẫn là rắnt Long toa lên ta cái này thuốc, lập tức thì không có sao. Mọi người nhìn tốt, chỉ nói không luyện giả bản thức. Mọi người lên mắt. Dư lời, án mày vén lên mình rách dưới tay áo, lộ ra mình bẩn thịt cánh tay, sau đó cầm trên tay con rắn nhỏ, nhắm ngay mình cánh tay, dùng một chút lực, con rắn nhỏ bị đau liền cắn đi lên. Ai yêu? Người vây xem dọa cho giật mình, dối rít đi về sau rút lui, có thể ánh mắt nhưng bỏ không được rời đi. Chu lão và Hứa Dương vậy nhìn mà ngơ, người này thật là đủ rất, ở trên tay hắn nhưng mà con rắn độc. Cắn hoàn sau đó, án mày cầm trên tay rắn lấy đi, đặt ở khung bên trong. Sau đó chụp chụp tay mình cánh tay, mọi người lên mắt vào mắt xem xem, có phải hay không tán bể, có hay không cắn vào đi. Toàn Trường Tú liền một vòng, còn chưa đi hoàn, án mày tay cũng đã đỏ sưng ngủ, hắn còn rất kiêu ngạo, xem kìa, xương đi, ta là người thành thật, không hủ doa người, có phải hay không gián độc, có phải hay không sừng, có phải hay không chúng độc. Bên trong gián độc làm thế nào? Không cần sợ, chỉ phải dùng tới ta cái này tổ truyền bí thuốc, lập tức là có thể giải độc, điểm này gián độc căn bản không coi vào đâu. Rút lời, án mày từ trong túi quần cầm ra một khối màu đen tốt đĩa, lại tú một tí, mọi người lên mắt Đây chính là ta tổ truyền gián thuốc." Nói xong, hắn cách một khối thuốc đĩa, nhét vào trong miệng ngay mấy cái, sau đó phương ra, lại hỏi mấy hớp nước miếng đi lên và chưa đều, sau đó đè ở mình trên vết thương. Hắn nói: "Mọi người xem, chỉ phải dùng ta cái này thuốc, không cần mấy phút thời gian, xương đỏ lập tức có thể lui xuống đi, một hồi thì không có sao." Đúng như theo như lời hắn quả nhiên qua không bao lâu, hắn xương đỏ liền dần dần tiêu lui xuống, hắn vạch trần thuốc đĩa tới: "Mọi người xem, có phải hay không tốt hơn nhiều?" Lại đắc một hồi, bảo đảm không có sao, ta cái này thuốc, có thể bên ngoài dùng cũng có thể bên trong dùng trong ngoài cùng nhau thấy hiệu quả nhanh hơn ạ. Có bệnh chữa bệnh, không bệnh phòng thân. Chúng ta phương Nam địa khu, mưa hơn rắn nhiều khó tránh khỏi lúc nào cũng sẽ bị rắn cắn một tí, không sợ nhất vạn chỉ sợ vấp nhất. Nhà dự Santa rắn này thuốc, không phải chuẩn bị thuốc, mà là chuẩn bị hơn một cái mạng ạ. Ăn mày bắt đầu bán thuốc. Chu Lương Xuân và Hứa Dương hai mắt nhìn nhau một cái, hai người trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc. Người vây xem bên cạnh nhưng là nhỏ giọng nói một câu, Giang hồ trò lừa bị, gật người trò vui, đi. Người nói đi. Vậy cầm bên cạnh vây xem còn có chút do dự người vậy mang đi, mọi người cũng cảm thấy cái loại này giang hồ trò lừa bịp không tin được, không biết thiệt hay giả, đến lúc đó người ta vừa đi, bọn họ đi đâu mà tìm người đi à tròn nên cái này một làm, an mày vậy không bán đi mấy cái thuốc đĩa. Hơn nữa mua rắn thuốc người vốn là không nhiều, cũng không phải là bị rắn cắn sát xuất không phải quá lớn à à. An mày thán một tiếng, được, tấm no lại phải thành vấn đề. Chu lão có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là tiến lên lệ phép hỏi, vị tiên sinh này. À, an mày sửng sốt một tí, vẫn là lần đầu có người như vậy g Thấy được trước mắt hai cái văn chất lịch sự, an mặc sạch sẽ, giống như là cán bộ người, an mày vậy có chút khẩn trường, hán hỏi, làm gì, các người muốn mua thuốc sao? Chu lao nói, à, không phải. Hứa dương bổ sung nói, chúng ta muốn mua rắn, người nơi này có uổng phí rắn sao? Chính là năm bức rắn. Chu lao gật đầu một cái. Mua rắn. Các người muốn pha rượu. An mày vậy không cảm thấy kỳ quái, hán ngược lại cũng thường gặp gặp có muốn mua rắn. Chu lao nói, chúng ta hữu dụng An mày nói, mua rắn ra tiền có thể so với mua thuốc đắt hơn chu Lão nói Dĩ nhiên Giá cả chúng ta có thể nói, chúng ta là dùng để chữa bệnh. Hứa Dương vậy ánh mắt liền sáng, cái này thật đụng phải, hắn ngay lập tức nói, ngươi thật có ả, có thể để cho chúng ta xem xem sao. Được. ăn mày ở mình cái giỏ bên trong tìm một chút, sau đó lấy ra tới, đi hứa Dương và Chu Láo trước mặt một đường, này, các người xem, thượng hạng phẩm tương. Chỉ là hắn cái này một tí để quá ác, thiếu chút nữa không đâm hai người trên mặt. Hai người đồng loạt lui về sau một bước, khá lắm, bị công việc này cho dọa cho giận mình. Chu lão nhìn một tí, phẩm tương quả thật không tệ So trước mặt vậy cái còn muốn khá hơn một chút, chỉ tiếc không phải Hồ bác hắn nói, được, điều này chúng ta muốn. Nói thỏa giá cả sau đó, An mày cũng cười rất vui vẻ, vốn là cho rằng ngày hôm nay lượk không kiếm được tiền, không nghĩ tới còn có thể bán đi một con rắn, hắn hỏi, các ngươi là muốn pha rượu à, vẫn là phải ăn mật rắn à, nếu không ta giúp các ngươi giết. Cầm mật rắn lấy ra. Hứa Dương cự tuyệt cái này nhiệt tình chủ sạp hỗ trợ, hắn nói, giúp chúng ta giết chết là được. An mày thuần thục làm việc một phen, giết chết con rắn này. Đem tiền giao nhận rõ ràng, An mày vui vẻ thu các tiền, nói, được rồi. Tiền hàng thanh toán xong sau này nếu là còn cần rắn hoặc là gián thuốc, nhớ tìm ta hả? Ta mỗi tháng sẽ đến trong thành lượt 3 lần, nếu là trước thời hạn muốn cùng ta đặt chữ rắn, có thể đi trên tân cảng tìm ta. An Mạch vung hất tay, phải đi. Chu lão cầm rắn cầm xong, lần này hắn không để cho Hứa Dương cầm, hắn gặp An mày đi, vội hỏi một tiếng, "Ai, tiên sinh quý danh à?" An mày cũng không quay đầu lại, tự nhiên nói, "Ta họ Quý." Chu lão thấy người ta cũng không có dừng lại nhiều ý, hắn vậy không hỏi nhiều, xem xem trên tay rắn, thở phào nhẹ nhõm, khá tốt tìm được thuốc. Đúng vậy. Phứa Dương vậy rõ ràng ung dung không thiếu. Hai người đi trở về. Chu lão xem xem trên tay rắn, nói: "Ai, Phứa Dương, ngươi nói hắn mới vừa rồi cái đó là Giang Hồ Trò Lửa bị biện, biện pháp che mắt hay là thật đâu? Nếu là là thật, vậy hắn thuốc nhưng có chút lợi hại a." Phứa Dương nói: "Ai biết được, có chút cảnh gần ma thuật. Cảnh gần biện pháp che mắt rượi vào rất gần, ngươi cũng không phân biệt ra được tới." Chu lão khẽ bất cảm, "Có cơ hội cùng cái họ này quý người tới, chúng ta lại một lần nhìn. Hoặc là hỏi một chút có chưa từng dùng qua hắn rắn thuốc người, hỏi một chút cụ thể hiệu quả như thế nào, đúng không?" Thứ Dương nói: "Ngài còn đối với hắn rất để ý." Chu Láo nói, chương quá viêm tiên sinh từng nói hạ hỏi chúng chua ối, không mắc nho ý địa vị này họ quý người, nếu là có bản lãnh thật sự, dĩ nhiên hẳn thật tốt viếng thăm kết giao một chút. Trung y giới, cần đoàn kết, càng cần hơn khai thác ra dân gian Trung y dược tiềm lực. Hứa Dương gật đầu một cái, đúng vậy, vị này quý. Đợi một chút. Hứa Dương đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu trở về xem, đã không thấy được người. Thế nào? Chu Láo lên tiếng hỏi. Hứa Dương nhìn Chu Láo mặt, đầu thông suốt một tí, là hắn chương 719, ú sơ tử cung chương 719, ú sơ tử cung trở về trên đường, Chu lão ung dùng không thiếu. Phứa Dương nhìn xem Chu lão cầm trên tay rắn, hắn hỏi, chú lão, ngài dự định làm sao dùng cái này rắn ạ?" Chu lão, năm nay chưa 40 tuổi Chu Lương Xuân bị tiếng xưng hô này chọc cho cười, tiếng xưng hô này ngược lại là mới mẻ, sư phụ ta Trương Tiên Sinh, độ là rất nhiều người gọi hắn là Trương lão, ta cũng không dám. Phứa Dương lúng túng cười mấy cái, hắn liền không cẩn thận liền đem giọng tôn kính dùng tới. Hắn đối Chu lão cảm tình cũng là không giống nhau, Chu lão là năm 2015 tuổi rồi. Hứa Dương ở lúc đi học đại học, Chu lão còn đi cho bọn họ làm qua dẫn tọa, bọn họ mấy cái này ưu tú thủ khoa cũng từng đi theo lão sư đi bái phỏng qua Chu lão. Nói cách khác, hắn ở trong thế giới hiện thật liền gặp qua Chu lão cho nên hiện tại còn thật lập tức thay đổi không được tâm tính. Hứa Dương cười khan hai tiếng. Chu lão nói, "Gọi ta Chu bác sĩ, Chu đại phu, hoặc là Lương Xuân huynh đều có thể." "Ấn sư ta, thường gọi ta là Lương Xuân đệ, nói chính hắn là huynh." Hứa Dương gãi đầu một cái, "Ừm, ta gọi ngài Chu Láo sư đi." Chu lão khoát khoát tay, "Khách khí." Dương chỉ chỉ Chu lão trên tài rắn, hỏi Chu lão sư, cái này rắn, ngài dự định làm sao sử dụng ạ? À? à, Chu lão lúc này mới trở lại chính đề trên, hắn giơ giơ trên tay rắn, nói, cái này rắn à, thuộc về loại sâu thuốc, cũng chính là chúng ta nói máu thịt có tình ý phẩm. Như vậy thuốc bác ạ, có chút hiệu quả có thể so với thực vật thuốc phát huy tác dụng muốn lớn một chút. Nhất là ở chữa trị một ít đặc thù thật bệnh, ví dụ như tí bệnh, xem chúng ta lập tức phải đi trị liệu cái này phong thấp tính viêm khớp xương bệnh nhân, nàng xương cốt bàn tay đều đã đổi hình, cho nên cần dùng loại sâu thuốc nhập lạc tìm bởi dịch, công thành phá kết như không có loại này thuốc, chữa trị cái bệnh này cũng có chút phiền toái. Phứa Dương nghiêm túc hơi gật đầu một cái, Chu lão đối loại sâu thuốc sử dụng, có thể nói nhất tuyệt, đối với cái loại này tí bệnh, chính là viêm cấp xương, bệnh phong thấp, mạnh thẳng tính cột xương sống viêm, đau gió vân vân, đặc biệt sở trường, còn có bệnh ung thư, tê liệt, hán vậy rất sở trường đánh tiếm. Bởi vì chuyên dùng loại sâu thuốc, cho nên thường bị người gọi đùa là ngũ độc bác sĩ. Chu lão tiếp tục nói, liền lấy cái này dán tới nói xong rồi, cái này vuông phi dán, cũng gọi năm nước dán, sinh tại hồ Bắc Kỳ châu đâu, gọi là kỳ Xà phẩm chất tốt nhất cái khác bất kỳ địa phương sinh sản phẩm chất cũng kém một nước chúng ta bên này tiệm thuốc hết hàng không có biện pháp còn hữu dụng tương đối nhiều chính là rắn hổ mang khoa rắn cạp nghĩa r con toàn thể gọi là kim tiền buồn phí rắn chính là nhỏ trước mặt cái đó là lớn hai người này đều là bị đều tính ôn có độc tổ sao dán đâu vị cam tính bình, không đầu cái này mấy loại dán đâu đều có tìm tỏi gió thông lạc công độc định hoảng sợ hiệu quả bên ngoài đặt ra bên trong thông tin lạ thấu xương tìm tỏi phong tri lực mạnh xem bán thân bấtỏ tay chân chết là mà miệng mắt nghiêng người lại, gân mạch câu lên cùng chứng, đều có rất hiệu quả tốt, nhất là rắn độc ạ, mặc dù có độc, nhưng là hiệu quả tốt nhất. Cho nên những cái kia bệnh nặng bệnh kinh niên, có thể dùng ngụ phí rắn. Nhẹ chứng sẽ dùng không độc ố sao rắn tốt lắm. Đuổi vị rắn giá cả so ô sao rắn quý ra mười mấy lần đây. Loại rắn à, vậy tính nghiêng ông cô, nếu như là máu hư sinh gió, phải dùng đến loại rắn thuốc đâu, liền chú ý muốn gia nhập nuôi máu phẩm với ngũ. Chu lão cười một tiếng, xem ra tâm tình không tệ. Dương vậy nhân cơ hội đặt câu hỏi, Chu lão không tiếp giải đáp, cùng Hứa Dương nói một ít loại sâu thuốc kinh nghiệm sử dụng. Chu lão là nhất không tiếc mình kinh nghiệm bí chuyển người, chỉ cần là có người chân thành muốn học hắn đô thì dạy. Hai người trò chuyện đi, rất nhanh liền đến trung tây y liên hiệp phòng khám bệnh. Trần Thiết lập tại hai năm trước, nguyên bản chỉ có 4 vị đại phu, ba cái trung Ý địa, 1 cái tây Ý địa, Chu lão được đề cử là sở trường, địa điểm làm việc liền thiết lập ở Chu lão trong nhà. Cái này hai năm tới, nghiệp vụ dần dần mở rộng, thành phố bưu điện cục và người quân bác sẽ đem liên hiệp phòng khám bệnh ký kết là bọn họ chữa bệnh nhà nước trợ bệnh, dần dần cũng có không thiếu bệnh nhân tới xin chữa bệnh. Nhất là năm nay, 54 năm Giáo viên muốn nắm trước đây sai lầm chèn ép trung ý chính sách cần cần phải diệt tuyệt trung y nào đó mấy tên cho đổi đi. sau đó nặng yêu cầu mới lập ra và chu đáo xong đoàn kết Trung Tây ý chính sách còn muốn cầu Tây ý hướng trung y học tập muốn khai thác và bảo vệ tốt lao trung y kinh nghiệm khai thác dân gian trung y kinh nghiệm cấm chỉ kỳ thị trung y lý cho nên địa phương bộ y tế vậy lần nữa làm quan tâm nhất là làu lão vẫn là vệ hiệp hội phó chủ nhiệm ủy biên, lại là nhóm đầu tiền tương ứng hợp tác hóa hiệu triệu, triệutung tha người khai trương ưu đãi thu bảo tạo dựng liên hiệp phòng khám bệnh đại phu lại quanệt đoàn kết trung Tây ý chính sách bọn họ phòng khám bệnh là trung Tây ý của nhau Hiện tại có chính sách chống đỡ, địa phương Bộ y tế lại rất quan tâm, bọn họ tài nghệ y thuật vậy rất tốt, cho nên lập tức liền không giúp được, Hứa Dương chính là bọn họ mới mời tới liên hiệp phòng khám bệnh đại phu. Đến phòng khám bệnh, Chu Lao đi ra sau bảo chế dự vật. Hứa Dương đại phu trở về ạ. Tang thừa tổ đại phu nhìn thời giờ cùng Hứa Dương lên tiếng chào. Phòng khám bệnh thật ra thì rất đơn giản, phân là bên trái xương và bên phải sương, sau đó mấy tờ đơn giản trên bàn. Bởi vì có Tây y ở đây, bọn họ phòng khám bệnh còn lấy một cái nho nhỏ hóa nghiệp phòng. Hứa Dương cùng mấy người chào hỏi, "Đúng vậy, trở về." Thang Thừa Tổ ôn hòa cười một tiếng, nói: "Phứa Dương đại phu mới tới, còn không có chuẩn bị ngươi trần bàn, cũng không có cầm ngươi trận số treo đi ra ngoài đi." Phứa Dương gật đầu một cái, "Đúng vậy." Thang Thừa Tổ nói: "Vậy ngươi như không có sao, cũng có thể ngồi ở ta bên này, cùng ta cùng nhau tham khảo một tí bệnh tình, vậy thuận tiện quen thuộc một tí chúng ta công tác." "Được, cảm ơn." Phứa Dương nói cảm ơn sau đó, đi rời cái ghế. Thang Thừa Tổ chính là đang tiếp tục chẩn đoán bệnh tình. Bọn họ phòng khám bệnh bệnh nhân vẫn thật nhiều, trung bình mỗi cái đại phu một ngày có chừng 40-50 bệnh nhân. Chú ý chẩn đoán thời gian có thể so với Tây Y lâu một chút, bởi vì không có kiểm nghiệm hóa nghiệm những thứ này căn cứ, toàn dựa vào mình, hơn nữa cân nhắc dùng phương, những thứ này số lượng bệnh nhân, một ngày kế tiếp cũng sẽ không rất thoải mái. Thang lão ở cho bệnh nhân chuẩn bị, hắn cầm tự viết tốt chứng bệnh đưa cho Hứa Dương xem. Hứa Dương lấy tới, run lên, xem hướng tin tức phía trên. Hồ sơ tử cung. Hứa Dương hơi dương mắt, bệnh nhân đã ở Tây Y bệnh viện nhìn rồi, nhưng là sợ hãi làm giải phẫu, cho nên xin chữa bệnh tại Trung Y lý Hứa Dương hỏi, kiểm tra báo cáo mang tới trường. Bệnh nhân chỉ chỉ bên cạnh ở chỗ này. Hứa Dương cầm lên bên cạnh kiểm tra báo cáo phát hiện bệnh nhân u sơ tử cùng có 9x8cm. Quả đấm lớn như vậy chứ? Phó Dương trong lòng ngầm từ suy tư, tiếp theo sau đó xem thang láo trước làm ghi chép, đau bụng kinh 5 cái tháng, mỗi tháng kinh được không sướng, sắc hắc sền sệt dính, khơi tiết quá mức nhiều đầm địa không ngừng, thường kéo dài 10 ngày vượt quá. Kỳ kinh nguyệt quặn đau trường cấp. Sắc mà đám, lưỡi đỏ nhạt. Mạnh Huyền, thang lão chuẩn đoán hoàn sau đó, nó như thế một câu. Phó Dương giúp hắn ghi chép đi lên, sau đó nói, quần áo tung đi lên, ta xem một tí xương địa phương. Bệnh nhân mặt một tí liền đỏ. Bệnh nhân trượng phu liền một tiếng Miễn lại này người vẫn là rất bảo thủ. Thang lão vậy nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương nghiêm túc nói, "Ngươi không sót đi lên, ta làm sao biết ngươi cục sống tình huống? Ở lớn phu trong mắt, không có trai gái, chỉ có bệnh nhân." Thang lão lộ ra vẻ kinh ngạc, "Người mới tới này bác sĩ thật là mạnh thế à, Hứa Dương dấu sao là đời sau lâm sàng mọi người, cũng là ảnh hưởng rất lớn học thuật uy tín, cùng đầu năm nay mới từ lơ lớp lo sợ bị kỳ thị cảnh ngộ bên trong đi ra không tới 2 tháng trung y các bác sĩ, làm việc phong cách và khí chất là hoàn toàn khác nhau. Bệnh nhân xem xem phu, sau đó cẩn thận kéo ra mình quần áo." bụng vùng lớn đặc biệt rõ ràng, cùng mang thai năm cái tháng tựa như. Dúng dưới rốn có một cái cơ quả đấm cổ sừng, đặc biệt rõ ràng. Hứa Dương đi qua trà xét một tí. Thang lão cũng không nhịn được nhíu mày một cái, hỏi: "Cái này cơ nhỏ cũng không nhỏ ạ, các người nhất định phải dùng chung ý trị liệu không?" Bệnh nhân cầm quần áo kéo tốt, ta không muốn làm giải phẫu, ta cũng không dám làm giải phẫu. Thang lão nói: "Có thể uống thuốc thời gian có thể phải rất lâu ạ." Gần đây chủ trương tốc chiến tốc thắng, đánh nhanh đánh mạnh Hứa Dương lần này vậy gật đầu một cái bởi vì không phải tất cả bệnh đều có thể manh công xem lớn như vậy cục sừng, người 2 3 ngày cầm nó liền không có, người kia cũng bị ngươi dạy vò không có. Phu tránh cứ tà, là trung ý không đổi tốn chỉ. Chương 720, nói chuyện thật biết điều chương 720, nói chuyện thật biết điều nếu bệnh nhân muốn để cho trung ý tới chữa trị, vậy liền không có gì đáng nói. Thang lão là người đặc biệt hòa khí, vì đoàn kết đồng chí mới tới, hán chủ động hỏi nói, bác sĩ Hứa Dương, bệnh tình này, ngươi làm sao xem ạ? Hứa Dương nói thẳng, chứng không rời quế chi phục linh hoàn. Thang lão đầu một cái, Chú ý chỉ u sơ tử cung, dùng tương đối nhiều là quế chi phục linh hoàn. U sơ tử cung ở trong trung ý mặt thuộc về chứng hạ phạm y. Quế chi phục linh hoàn có hạ hắn chứng tác dụng, cũng có thể dùng tới hạ thai chết. Chỉ là những năm gần đây, những thứ này phụ khoa bệnh, vậy đều là giải phẫu chữa trị, biện pháp nhanh chóng hơn thuận lợi. Cho nên quế chi phục linh hoàn ứng dụng xác suất không phải rất lớn, nhất là lớn như vậy u sơ tử cung. Thang lão vậy đồng ý Hứa Dương ý kiến, hắn gật đầu một cái, không sai, chỉ là cái này cùng xương cũng không nhỏ ạ. Hứa Dương thì nói Cho nên ta để nị ở phương thuốc bên trong gia nhập phụ chính thuốc, đồng thời gia nhập loại sâu thuốc nhập lạc tìm tỏi dịch, công thành phá kết. Thứ nhất có thể gia tăng hiệu quả trị liệu, rút ngắn bệnh trình. Thứ hai, có phụ chính thuốc làm bảo đảm, có thể bảo không ngại. Thang lão lại nhìn Hứa Dương một mắt, có chút kinh ngạc nói, "Bác sĩ Hứa Dương, tuổi không lớn lắm, nhưng chứa bệnh kinh nghiệm nhưng rất lão đạo à nha, đúng rồi, mới vừa chu đại phu trở về đúng không?" Hứa Dương nhìn về phía trong phòng, thật giống như vào hậu viện. Thang lão nói, "Vậy đi theo hắn đi ra cùng xem bệnh đi." "Được, ta đi." Hứa Dương đứng lên đi vào bên trong. Đến hậu viện, hỏi qua chu phu nhân sau đó, mới biết chu lão cầm rắn lại đi ra ngoài, không biết đi làm gì. Phứa Dương đi về tới, canh tiên sinh nghiêng đầu xem hắn. Phứa Dương lắc đầu một cái, chu lão sư không có ở đây. Lão sư? Canh tiên sinh đầu tiên là kỳ quái tiếng sừng hô này, sau đó lại nhíu trán mi, nhìn về phía cái này đôi vợ chồng, chúng ta sợ trưởng không có ở đây, như vậy đi, các ngươi nếu không ngày mai tới lấy thuốc, chúng ta thương lượng lại một tí làm sao dùng thuốc, dấu sao ngươi cục sừng cũng có hơi lớn, chúng ta cùng xem bệnh một tí ổn thỏa một ít. Vậy đôi vợ chồng nhưng là phạm vào khó khăn. Chủ bu khó xử nói: "Chúng ta không ở trong thành, ở nông thôn, tới đây một chuyến rất không tiện, ngày thường vậy bẻ buộn nhiều việc. Có thể hay không giúp cho khai điều thuốc, để cho chúng ta trở về ăn, cùng ăn xong rồi chúng ta tới lấy nước thuốc?" Ngạch. Thang lão hơi có chút chần chừ. Hứa Dương nhìn xem thang lão sắc mặt, hắn nhất thời hiểu được, hiện tại chính sách mới vừa gọi qua tới còn không 2 tháng đâu, những thứ này bị kỳ thị chén ép quán trung ý vẫn là có chút bảo thủ, sợ trị bệnh nặng bệnh nặng, sợ hơn dùng độc dược thuốc mạnh, cho nên vậy đều là cùng xem bệnh cho toát thuốc. Thứ Dương chen miệng nói: "Ken. Thang lão sư, bệnh nhân này chuyển tới ta bên này" ta tới cho tòa thuốc chữa chỉ đi. Ừ. Thang lão sửng sốt một tí, nói: "Không không, cái này không thích hợp." Hứa Dương nói: coi như là ta thứ mở chẩn bệnh nhân thứ nhất, ngài liền để cho để cho ta đi, ngài cho ta từ cạnh chỉ điểm một chút được không?" Hứa Dương đối Thang lão là đặc biệt tôn trọng, Thang lão là Giang Tô danh y thì hứa Dương tốt nghiệp từ Nam Trung Y, hắn mấy vị lao sư giáo sư cũng từng đi theo Thang lão học qua một đoạn thời gian. Nhìn Hứa Dương không giống đùa giỡn dáng vẻ, Thang tạm thời bớt mây mận. Dương cũng đã cầm tư liệu cũng đã lấy tới, hắn nói: "Ta tới Nghi Phương, ngài giúp ta khảo hạch khảo hạch. Dứt lời, Hứa Dương đã ở đơn thuốc bộ trên biết, cái này một viết, trách nhiệm chủ yếu chính là Hứa Dương. Thang lão nhanh chóng tới đây xem. Hứa Dương kết quả là gió bên trong trong mưa sông qua được, chỉ từ kinh nghiệm đi lên nói, hắn so cái niên đại này thang lão, chú lão đều mạnh hơn rất nhiều, dấu sao hiện tại, bọn họ cũng còn không 40 tuổi đây. Cho nên thấy quen chàng diện Hứa Dương, tự có một phen khí độ, thoáng cân nhắc sau đó, liền ở đơn thuốc triển biết. Thang lão ở một bên nhìn chân mày tràn bảo mếp nhăn. Hơi quanh, Hứa Dương thuốc, tự nhiên không có quá lớn nói, chỉ là cái này ra tăng bộ phận liền để cho Thang lão có chút do dự, hắn nói, cái này xài hổ là dùng để sơ can khí. Phó Dương gật đầu một cái, không sai, sông lên đảm nhiệm lệ thuộc tại gan, nặng, có máu động, có máu động liền tất nhiên sẽ có khí trệ. Khí là máu xoáy bậy, như khí không lưu động, có nó no thống như máu, máu tự nhiên không thể nào hứ tròn nên có khí trệ, liền cần gia nhập xài hồ sơ can khí, lấy giúp dự lực. Phó Dương mang học sinh mang thói quen, há miệng vẫn là không tránh được trưởng tiên đại luận giải thích căn kẽ. Thang lão gật đầu một cái, ngược lại là cũng không quá mức để ý, liền quay mày hỏi Cái này đỏ nhân xâm phối 5 linh chi, đây là tổ một ý thuốc cả. Thuốc đông y phối ngũ cấm kỵ, có 18 phản và 19 ý. Trong đó nhân xâm phối 5 linh chi là 19 ý một trong, nhân xâm sợ nhất 5 linh chi. Nhưng là cái này cấm kỵ, thật ra thì vẫn là có tranh cãi. Phe ủng hộ quan điểm cho rằng phản thuốc và ý thuốc không chỉ có sẽ ảnh hưởng với nhau dư liệu, hơn nữa sẽ tổn thương thân thể con người, là cấm sử dụng. Mà phe đối nghịch quan điểm, nhưng cho rằng đây là ngược lại tương kích, tử ý tương kích, nhìn như thân thể con người xuất hiện không tốt phản ứng, nhưng thực đây là đang kích thích bên trong cơ thể cường đại năng lực tự khỏi bệnh cho nên phản thuốc và uy thuốc phối hợp sử dụng ngược lại hiệu quả mạnh hơn. Cái này hai loại quan điểm, ở trung y giới tranh luận đã lâu, ai cũng không thuyết phục được ai. Bất quá bây giờ chung y giới tổng thể mà nói, vẫn là tương đối bảo thủ. Rất nhiều bệnh viện dược phòng thẩm toa thuốc thời điểm sẽ đánh lại, hoặc là đôi ký, hoặc là tới đây làm phiên minh, còn có chút vì để tránh cho phiền thoái, trực tiếp từ tuyệt. Thưa Dương nói, đỏ nhân sâm phối linh chi, một bộ một trận, thích hợp nhất dùng cho hư bên trong kẹp tứ chứng. Vừa có thể phụ tránh, lại có thể đổi máu động. Trương thị y thông trên bệnh từng nói, nhân sâm năm linh chi uy mà không ý bệnh. Hai người cùng dùng nhất có thể tuấn máu. Thích hợp bệnh này, hai người cùng dùng, công hiệu thật tốt, yên tâm đi." Thang lão khỏe miệng không nhịn được rút ra rút ra một tí, thả không yên tâm các nói, người tuổi trẻ gan lớn ngược lại thật. Thang lão lại trầm một tí toát thuốc, phía sau còn có Hứa Dương thêm bốn loại loại sâu thuốc, con địa, dế nuôi trùng, pháo giáp trâu và con rít. Sau khi xem xong, hơi một suy tư, thang lão kinh ngạc hỏi Hứa Dương, "Ngươi vậy sở trưởng dùng loại sâu thuốc? Một chút xíu đi, còn cần cùng Chu lão sư học tập nhiều." Hứa Dương thành khẩn trả lời. Thang lão suy nghĩ một tí, cùng Hứa Dương cũng cứ quen hắn cũng sẽ không quá nhiều khuyên liền nói, "Được, vậy chính ngươi kê toa đi." "Được." "Hứa Dương trực tiếp đi cho bệnh nhân lấy thuốc." "Bệnh nhân lấy thuốc, đi." Thang lão không nhịn được hỏi Hứa Dương, "Hứa Dương đại phu, trước ở nơi nào học ý đi, ấy, nơi nào xem mạch ạ?" Hứa Dương sững sốt mấy cái, nói, "Từng ở tỉnh thành học y xem mạch." Thang lão gật đầu một cái nói, "À, các ngươi bên kia chính sách từ trước đến giờ nuôi lòng chút sao? Ta xem bác sĩ Hứa dùng thuốc khí phách thật lớn, ngược lại là cùng Chu Sở trưởng tương đối xem." Hứa Dương theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn hậu viện. Thang lão cùng Chu lão là quen biết đã lâu. Hắn cười nói, "Chu sở trường, tuổi rất trẻ thời điểm chỉ thích dùng loại sâu thuốc, địa phương dược phòng người đều nói hắn con ngẻ mới xanh không sợ cọp, trẻ tuổi, gan lớn. Trước 2 năm chính sách thu chặt, hắn cũng chỉ là thoáng thu liễm. Hiện tại chính sách buông ra, phòng đón nha, thằng cái này ngũ độc đại phu à, lại phải bắt đầu kinh thế hai thủ lạc, hắn mới vừa còn cầm liền cái rắn độc đây." Thang lão mở ra đùa giỡn, Hứa Dương vậy khẽ mỉm cười một cái. Thang lão lại nói, "Hắn nha, còn thích dùng ô đầu loại, hà thủ độ cùng cỏ độc thuốc, xem xuyên cỏ à, phụ dược à, vậy thường tại toa thuốc bên trong sử dụng loại này độc dược." "Nhà, bác sĩ Hứa Dương, ngươi trước dùng loại này thuốc nhiều không?" Hứa Dương nhớ lại một tí, nói, "Dùng qua mấy tấn đi." Thang lão rất rõ ràng sửng sốt một tí, sau đó cười nói, "Bác sĩ Hứa Dương nói chuyện thật biết điều, loại dược liệu này, còn có thể dùng nửa tới hình dạng, cũng không phải là ăn cơm." Chương 721, đây chính là ta am hiểu chương 721, đây chính là ta am hiểu chú lão sau khi trở về, thang lão liền đem Hứa Dương đưa cho chú lão, "Ngươi tìm tới một cái cùng ngươi chung một chí hướng đồng chí ạ. Chú lão nghi ngờ nhận lấy toa thuốc, nhìn một tí, sau đó hỏi, "Hứa Dương mợ?" Thang lão gật đầu một cái, Chu lão nhìn kỹ, là một chuyên dùng loại sâu thuốc đại phu mà nói, hắn tư tưởng cũng sẽ không đặc biệt bảo thủ. Chu lão mình vậy thường tại toa thuốc bên trong dùng phản thuốc và uy thuốc, hắn vậy để sướng làm dùng thì dùng, không cần băn khoăn. Ồ, Chu lão sau khi xem xong, vậy phát ra nhẹ tiếng nghi ngờ. Thế nào? Thang lão còn hỏi hắn đây. Chu lão nói, cái này hứa đại phu đối loại sâu thuốc cũng có nhất định nghiên cứu hả, nhưng mà, hắn trước mặt trên đường trở về, lại thế nào hỏi ta nhiều như vậy chứ? Thang lão nói, nói không chừng chính là trên đường theo người học tôi. Nhanh như vậy sao? lão không dám tin. Sau này, Hứa Dương từ Tây Xương đi ra, gặp Chu lão trở về, "À, Chu lão sư trở về ạ." Thang lão chen một câu miệng nói, "Hứa Dương đại phu rất khách khí, còn ai cũng Têu lão sư." Bên cạnh còn có hai cái đại phu đâu, cũng đều ngó giáo rác đưa tới, sao không kêu bọn họ đây? Chu lão vẫn là có chút không có thói quen tiếng xưng hô này, hắn nói, "Cùng ngươi nói qua, không cần khách khí như vậy. Ta mới vừa rồi là đi ra ngoài cho bệnh nhân xử lý rắn, chờ một chút phải thưởng một liêu long xà tán." "À." Hứa Dương lộ ra vẻ hỏi thăm. lão cũng không lận giải đáp, long xà tán tiếp tục dùng đã lâu. Lý Thị Chân vị hắn có thể trị tay chân chấp yếu, miệng mắt ong nghiêng, ngôn ngữ kiệt xác, gân mạch liên cấp, bắp thịt mờ tí, khớp xương đau đớn, áp vết thương giới lại cùng nhanh dùng cái này phối hợp chữa trị loại phong thấp viêm khớp xương, hiệu quả không tệ. Vừa Dương hỏi, người bệnh nhân kia tình huống rất nghiêm trọng sao? Chu lão gật đầu một cái, cái đó nữ đồng chí à, còn rất trẻ, mới 22 tuổi, năm ngoái nhỏ sinh sau đó, liền dần dần nổi bệnh. Bắt đầu khớp xương chết lặng, đổ mồ hôi trộm, thâm nhiệt, tiếp đó chỉ chường, cổ tay, cổ trỏ, chỉ, mắt cá chân, đầu cùng khớp xương cũng xuất hiện cân nối tính xương to lên. Dùng qua đúng bệnh chữa trị kimono dùng kích thích tố, nhưng là hiệu quả không hiện. Nàng lâu dài nằm liệt giường, không thể đi, thường ngày ăn uống đều cần người nãi phụ. Ta xem qua nàng kiểm nghiệm báo cáo, hơn cầu có 210 bạn, màu máu làm cũng chỉ có 6 giề, bị chẩn đoán là loại gió thời kỳ cuối. Đáng thương nha. Phứa Dương chân mày toán câu một cái, hắn hỏi, vậy ngài Long Sở tán lúc nào có thể phối được a? Chu lão trả lời, ngày hôm nay chuẩn bị một tí, ngày mai sẽ có thể cho bệnh nhân lấy được. Phứa Dương nói, ta ngày mai muốn đi chung với ngài xem bệnh một chút người. Được. Chú lão gật đầu một cái. Thang lão bên này cũng vừa nhìn xong một bệnh nhân, mới vừa không một chút, hắn liền nghiêng đầu hỏi Hứa Dương, "À, đúng rồi, Hứa Dương đại phu, quên hỏi ngươi, ngươi là cùng vị tiên sư phụ ạ? Sở trường chữa trị cái nào chủng loại tật bệnh ạ?" Chu lão vậy nhìn về phía Hứa Dương, lần này ngược lại thì cầm Hứa Dương cho hỏi ngây ngẩn, "Ta?" Lập tức, Hứa Dương cũng không biết nên làm sao đáp. Thang lão và Chu lão hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều có nghi ngờ, cái này có gì đáp không được. Còn không cùng Hứa Dương nói xong, cửa đột va và chạy vào một cái đoàn quái người đàn ông, "Ai, ai, đại phu, đại phu!" Có đại phu sao? Thế nào? Thấy người ta vội vội vàng vàng, chu lão vội bằng hỏi. Vậy người đàn ông gấp có chút cả năm ta ta. Lão bà ta đã hôn mê, có thể chỉ không? chu lão vội vàng nói, hôn mê. Người đâu, ở nơi nào? Người đàn ông chỉ chỉ bên ngoài, còn ở. Còn ở bên ngoài. chu láo nói, thả bên ngoài làm gì, nhanh chóng mang đi vào hạ. Người đàn ông khẩn trương hơn, hắn khẩn trương một chút nói chuyện cũng chỉ càng không lenh lẹ, không phải. Là. Phải phải phải. Gan hôn mê, các ngươi các ngươi có thể chỉ không? Cái gì? Phòng khám bệnh mặt những thứ này đại phu toàn lấy làm kinh hãi. Ai? Ai? Ai nha. Người đàn ông phát hiện mình hiện tại ăn nói vụng về rất, lo lắng giậm chân. Hứa Dương đã đi ra rồi, người ở đâu mà, lập tức mang đi vào, đừng ở bên ngoài thổi gió. Thật tốt. Người đàn ông trả lời một tiếng, nhanh đi ngoài cửa lên nhân. Bệnh nhân vừa nhấc đi vào, phòng khám bệnh đại phu liền cũng cao mày. Tất cả đại phu tất cả buông xuống trên tay công tác, nhìn lại. Bệnh nhân đã lâm vào hôn mê bên trong, đồ trang sức rất vàng, là u ám như hun khói như vậy vàng, tứ chi cũng là như vậy. Vậy vàng ra sao? Phòng khám bệnh mặt Tây y đại phu đi ra, sau đó hỏi vậy người đàn ông, trước mặt ngươi nói gì sao gan hôn mê? Ai nói cho ngươi? Người đàn ông nói, liền cái đó cái đó cái đó thành phố bệnh viện luôn nói. Tây y đại phu cao mày nói, vậy các ngươi làm sao cho mang đi ra? Không ở viện trị liệu không? Người đàn ông bận điều nói, vậy viện nói không trị được, để cho chúng ta, để cho chúng ta nhanh chóng đưa tỉnh thành hoặc là đưa lên biển đi cứu, nếu không, nếu không người cũng không còn. Tây y đại phu nghiêng đầu trước nhìn xem Chu lão và Thang láo hai vị đại phu, gặp hai người cau mày không nói, hắn liền nói Vậy các người làm sao không đưa thượng hải đi hả? Người đàn ông Khẩn Trương nếu mình bẩn tiểu túi, lúng túng mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Lộ phí cũng cũng không đủ hả? Một ý, phòng khám bệnh nhất thời an tĩnh lại. Hứa Dương Than nhỏ một tiếng, tình cảnh như vậy hắn đã từng gặp qua rất nhiều. Tây Y đại phu xem xem mấy cái chung y bác sĩ sắc mặt, hắn biết đây là gan tính não bệnh nghiêm trọng nhất trình độ, người bệnh cũng hôn mê, lại xem nàng cái bộ dáng này, liền bệnh viện lớn cũng không dám thu, sợ là thật muốn không được. "Cái này, chúng ta bên này dụng cụ không đủ, người tốt nhất hay là đi bệnh viện lớn." Tây y đại phu cho một cái bảo thủ khuyến cáo, phòng khám bệnh một cái khác trung y cũng sợ gây phiền toái, mấu chốt nhất là bọn họ quả thật không cầm được, trọng chứng bọn họ muốn thử thí, nguy hiểm trầm trọng chứng cũng dám thử một chút. Nhưng là cái loại này đã hôn mê, sống chết một đường, cái này vạn nhất ra chút chuyện, trách nhiệm ai tới gánh à? Trước hai năm bị kỳ thị thời điểm, bởi vì cái này chọc tới chuyện trung y có thể không ít đây, hắn cũng nói, đúng vậy, hay là đi bệnh viện lớn ổn thỏa một ít. Bên này lời nói còn không rơi xuống đâu, Dương cũng đã đến bệnh nhân trước mặt. Ai? Cái này một tí biến cố để cho bên trong phòng khám bệnh đám người rối không biết làm sao. Dujit nhìn về phía Trú lão, dẫu sao hắn là sở trưởng. Trú lão sửng sốt một tí, nhanh chóng tiến lên xem Hứa Dương. Hứa Dương để cho người cầm bệnh nhân mang đến chuẩn trên giường, hắn gọi mấy tiếng, bệnh nhân không có trả lời, thân bất tỉnh bất tỉnh. Người đàn ông nói, nàng đột nhiên này không nghe được, lỗ tai không biết có phải điếc hay không. Hứa Dương tra xem bệnh nhân sắc mặt, thần xác tiêu tụy cực kỳ, hô mắt lom xuống thật sâu đi xuống, trên mặt tất cả đều là màu xám vàng, Trình dáng nhìn vào người. Hứa Dương giải khai nàng quần áo, lực cũng là vàng ố rất lợi hại, xem nàng quần áo còn có đang đắp trên chân vậy dính vào màu vàng bột, giống như là cả người ở màu vàng thuốc màu bột bên trong đánh lăn như nhau. Thế như vậy, phòng khám bệnh những bác sĩ khác vẻ mặt càng nghiêm trọng. Bệnh bao lâu? Hứa Dương vén lên bệnh nhân trên bụng quần áo. À, người đàn ông gặp Hứa Dương vén lên áo bà hắn quần áo, hắn còn sững sốt một tí. Bệnh bao lâu? Hứa Dương lên giọng, quát một tiếng. Hắn nắm tay đặt ở bệnh nhân trên bụng làm mục trần, trọng chứng hoặc là đe dọa chứng tất làm mục hắn phát hiện bệnh nhân rốn bên trong có nhảy động đụng cảm giác. Người đàn ông cái này mới phản ứng được, à, sinh song hại tử không bao lâu cứ như vậy xong hài tử một tháng sau liền bị bệnh phát bệnh đến hiện tại 2 tháng mới bắt đầu chính là lạnh run nóng lên trước bởi vì sinh con thể hư còn tìm đại phu cho mở bổ trung ích khí thang sau đó qua bệnh ngày ánh mắt liền và ốụ căng còn muốn mửa sau đó từ từ liền toàn thân cũng không kết quả đến thời điểm một tháng trên mình liền hết màu vàng bột trên ý phục này cũng tất cả đều là Hứa Dương tiếp tục hỏi đi tiêu như thế nào phong khám bệnh đám người gặp hứa Dương không có ý dừng lại đây là muốn đón lấy sao? thang lão không nhịn được họ nói ai bác sĩ hứa Dương người người ngươi Khương lão còn một tí không biết nói thế nào. Phứa Dương thì nói, "Ngài không phải mới vừa hỏi ta sợ trường cái gì, đây chính là ta am hiểu." À, thang lão rõ ràng sửng suốt một tí. Cái đó Tây Y đại phu nhắc nhở nói, "Ai, vị này mới tới rất nhiều." Phứa đại phu đúng không? Nàng đã gan hôn mê, cần phải lập tức đưa tỉnh thành bệnh viện lớn cấp cứu mới được, cái này cũng không có thể trì mãi à. Phứa Dương xem hắn một mắt, nói, "Cho tới bây giờ đều là bệnh viện lớn đưa ta nơi này cấp cứu, lúc nào trái ngược." Đám người rối rít kinh ngạc, người tuổi trẻ khẩu khí thật là lớn. Chương 722, âm vảng trọng chứng chương 722, âm vàng trọng chứng thang lão nghiêng đầu hỏi chú lão, người này ngươi tìm nơi nào? Chu lão vậy sửng suốt mấy cái, sau đó mới nói, là ta một vị lão hưu đề cử, nói bác sĩ Hứa Dương trước ở Nam Kinh hành nghề, rất có kinh nghiệm, hiện tại trở về quê quán, muốn tìm một phần bác sĩ công tác, chúng ta liên hiệp phòng khám bệnh không phải vừa bạn thiếu người sao? Thang lão nhìn về phía đang đang bận rộn Hứa Dương, hắn nói, đây cũng không phải là rất có kinh nghiệm, hắn đây là muốn lên trời ạ. Chu lão vậy tạm thời không biết nên nói như thế nào. Cái khác đại phu vậy không tin. Nhân cậu này khí không khỏi quá lớn đi. Còn bệnh viện lớn toàn đi hắn nơi nào đưa bệnh nhân, sao? Bọn họ tỉnh thành bệnh viện lớn cũng không làm sống. Hắn một người là người ta cả người bệnh viện thượng cấp bệnh viện à. Mọi người nhìn về phía chú lão, nên sẽ không gọi trở về tới một tên lường gạt đi. Có thể muốn thật là tên lương gạt, vậy bọn họ phòng khám bệnh có thể muốn gặp phải phiền toái. Hắn một người trong mắt không người không coi vào đâu, nếu là hắn cầm bệnh nhân cho chưa chết, vậy cũng sẽ ra đại sự à hiện tại chính sách tài biến, cũng không có đội đến tình cảnh này đi. Cái đó, Chu Sở Trưởng. Bên cạnh trung ý không nhịn được lên tiếng. Chú lão còn ổn được, hắn để ép xuống tay, chờ chút, chờ chút. Phứa Dương còn đang hỏi hai liền, biết được bệnh nhân mỗi ngày bình minh tất tạ, cả sao xuất mồ hôi, lòng rung động, chân mềm không thể đi đường. Sợ lạnh, tê chú lạnh đau, eo xương sống khốn đau khó nhịp, cả ngày không ngừng người như tôn. Gần nhất chú tới, qua trưa tức thần hồ tương ngủ, đi tiểu lồng màu xanh lá cây, đại tiện trắng sáng không túi. Khá lắm. Phong khám bệnh mặt đại phu rồi rít trố mắt nhìn nhau, lâu như vậy vẫn không có đạt được hiệu hiệu cứu chữa, mới chậm rãi nghiêm trọng đến tình cảnh này. Phứa Dương sắc mặt vậy chỉ một ít, hắn cầm bệnh nhân miệng mở ra, nâng lên đầu nàng. Xem xét lưới voi, lưới mập loang chân bóng, còn có chút duyên. Mới vừa cầm bệnh nhân đầu cắt xong, Hứa Dương liền nghe gặp bệnh nhân tựa hồ ở mê sảng chút gì. Hứa Dương cầm lỗ hai tiếng tới nghe, nhưng là không nghe rõ, bệnh nhân thanh âm rất nhẹ, chỉ là ở đang ngủ mê man mơ hồ mê sảng. Hứa Dương trước sờ một cái bệnh nhân tay chân, phát hiện lạnh như băng rất lợi hại, hắn nói, chi quyết. Hứa Dương xem bệnh một chút đầu người mặt cổ, hắn nói, từ mồ hôi. Đám người hơi trầm lại, tứ chi quyết nghịch, còn từ mồ hôi, đây là mất dương. Thứ dương lại lên bệnh nhân mạch, chân mày không khỏi nhíu chặt. Thế nào Chu lão hỏi, Hứa Dương nói, bệnh nhân mạch rất hỗn loạn, mạch vi nhỏ cấp, lại có 7 cấp 8 xấu xa giống, khó mà là bằng. Mạch đập nhảy lên rất nhanh, chắc có 132 lần mỗi phút. Xong rồi, tại chỗ rất nhiều trung y trong lòng trầm xuống, mạch này voi gợi ý đe dọa chứng à đây là âm dương sắp cách tuyệt, cho nên mới ngược lại xuất hiện gấp như bệnh mạch. Làm sao đây? Bên cạnh có vị trung ý nhỏ giọng hỏi một câu, còn không cùng đáng người đáp lại, Hứa Dương đã đặc biệt thuần thục đi tới bệnh nhân bàn chân, khởi xuống nàng bớ, bắt đầu đoán nàng hạ ba mạch. Chu lão cũng không có liền đứng, cũng lên đi chẩn đoán bệnh nhân mạch lượng. Vừa lên tay hắn chân mày vậyẩn với nhau đám người không xem hứa dương mà đều là nhìn chu láo chu lão vương bệnh nhân tay nhìn về phía mình phòng khám bệnh đại phu Đám người tuy không thấy được chu láo có cái gì rõ ràng động tác nhưng xem hắn cái biểu tình này cũng biết bệnh nhân này hy vọng không lớn vậy người đàn ông gặp phòng khám bệnh đại phu cũng không nói lời nào tiên làm do người hắn sát mặt nhất thời một trắng đặt ngông ngồi trên mặt đất đầu góc quanh một tí đều không thể suy tư hứa Dương Trần hoàn hạ ba mạch nói bệnh nhân t miệng mạch tượng cấp bại khó khăn bằng chỉ chuẩn hạ ba mạch bệnh nhân phu Dương mạch tượng rõ ràng cả biệ nhấp nhợ dạ dày khí thừa còn, bệnh nhân đang thanh niên, tuy bệnh tới đe dọa, nhưng cũng không phải là tuyệt không sức sống. À, đáng người lại là sửng suốt một chút. Vậy người đàn ông vậy lập tức ngẩng đầu lên. Hứa Dương thấy mọi người còn có không hiểu dáng mẹ, hắn nghiêm nghị nói, "Cứu dạ dày khí, bảo thật khí là chữa bệnh, yếu nguy lớn nhất pháp môn. Vũ tạm đều là bẩm khí tại dạ dày, người có dạ dày khí thì sinh, không dạ dày khí thì chết. Vô luận bệnh tình nghiêm trọng đến vì sao bất to như vậy, chỉ cần bệnh nhân dạ dày khí không tuyệt thì có một đường sinh cơ." Lúc này, tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội tốt, phải kịp thời pha âm hồi Dương. Yếu văn bệnh tính mạng người. Thấy mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hứa Dương nhất thời lớn tiếng rầy nói, mấy người các ngươi nớ ra làm gì, nhanh chóng kê tòa cứ người. Đáng người bị Hứa Dương khí thế dọa cho giật mình, ngày thường têu người ta lão sư, hiện tại hùng, têu mấy người các ngươi. Mọi người đều nhìn về Chu lão. Chu lão gặp Hứa Dương khí thế bức bách người, hắn cũng đội bằng nói, ngươi nói làm gì? Hứa Dương nói, bệnh nhân là hậu sản nghỉ ngơi mất thích hợp, mới bắt đầu là phong hàn thuốc biểu, nhưng lại không có dùng rõ ràng đồng hộ pháp, ngược lại lầm dùng bổ trung lực khí thang bổ pháp, lầm trị đưa đến đóng cửa lưu khấu. Cầm bệnh ngoài hàn tà ở lại trong cơ thể, cho tới bệnh nhân hàn lưỡng bên trong mùi thân nồng, cho nên vàng ú một mực chỉ hoan đến hiện tại, không có được hữu hiệu chữa trị, như vậy biến thành âm vàng đe dọa trọng chứng. Bệnh nhân tránh truy suy bại, hàn lưỡng hế trọng tà, tràn ngập tam tiêu, che đậy thần minh. Ngủ mê man quy nằm, từ lợi suyễn mồ hôi, thì thật đem bại, chi huyết mạch vị, mạch tới bảy cấp tám bại, đã là thiếu âm mất dương bên trong đóng bên ngoài nguy hiểm hậu. Lúc này, hạ tam bộ phụ dương mạch, thượng biệt, dạ khí không tuyền. bệnh nói xong, Thứ Dương nhìn về phía phòng khám bệnh đại phu. Đám người còn ở ngậm nhìn hắn. Phữa Dương cao mày hỏi, "Ta có sơ suất sao?" Đám người lắc đầu. Phữa Dương lại nói, "Ta đề nghị chị lấy hồi dương cứu tủy, phá chọc tinh thần. Các người khác biệt ý kiến sao?" Đám người lại nhanh chóng lắc đầu hứa Dương nói, "Ta đề nghị dùng nhân trần nhân sâm trắng thông 40 canh, nô thủ du canh, ba quý canh ở phường, lại dùng xương bù và xạ hương lích đế đóng mỡ." Trước mặt hai cái bọn họ còn cũng có thể hiểu, đây là kinh phương, cuối cùng bọn họ liền không hiểu nổi. Thang lão hỏi, "Cái gì là ba quý Dương nói, "Đỏ nhân sâm phối linh chi, công đinh hương phối nghệ dựng, hối phối xích đachi." Thang lão nhất thời nghẹn một cái, Hắn trước mặt vẫn còn nói hứa Dương tuổi còn trẻ lá gan cũng không nhỏ, dám dùng tổ một đi thuốc. Hiện tại tốt lắm, tổ ba uy thuốc đồng thời đi ra, vẫn là phải dùng ở nơi này chờ đe dọa trên người bệnh nhân. Sẽ không dùng một chút đi xuống, người cũng không còn chứ. Phong khám bệnh đại phu sắc mặt đều thay đổi. Tây y đại phu không rõ ràng bên trong con đường, hắn còn ở hỏi đâu, thế nào, thế nào? Đáng tiếc hiện tại không người có rảnh rỗi phản ứng hắn. Chu sở trường. mọi người đều nhìn về chú lão, cảm giác không thể để cho hứa Dương như vậy mù làm á chú vậy rất rõ ràng giận mình, hắn nhìn hứa Dương, hỏi Rất nhiều bác sĩ hứa Dương, ngươi cái này, toa thuốc này. Hứa Dương nói, toa thuốc này ta dùng qua rất nhiều lần. Có thể ngươi cái này nguy hiểm quá lớn, vạm nhất ra chút chuyện làm thế nào? Ngươi đừng cho rằng chính sách mới vừa thay đổi, ngươi liền có thể làm vậy. Người tuổi trẻ phải cẩn thận à. Người bên cạnh vậy rối rít quên Hứa Dương. Hứa Dương chưa từng để ý bọn họ, hắn chỉ là nhìn Chu lão, nghiêm nghị nói, đe dọa chứng, sống chết tranh, làm hành vi lịch thủ đoạn, chém quan vật môn, pha âm Hứa Dương. Như bỏ lỡ cơ hội tốt, bệnh nhân dạ dày khí bại một lần, liền lại không sức hồi yên. Chu lão kinh ngạc nhìn khí thế bước người Hứa Dương, hắn chậm rãi gật đầu, "Vậy ngươi thử một chút." "Vậy người đàn ông vậy lắp ba lắp ba nói, thử một chút, thử một chút, thử một chút." Sở trường. người bên cạnh dối rít khó xử nhìn Chu lão. Chu lão nhưng hướng về phía Hứa Dương nghiêm túc một chút gật đầu. Hứa Dương xoay người sai bước về phía trước, đi lấy thuốc kê toa. Nhìn Hứa Dương hình bóng, Chu lão nhớ lại năm đó hắn xuất hiện ở sư lúc đó, hắn ấn sư trưởng thứ công tiên sinh từng tại hắn một khối con dấu, phía trên có khắc một câu nói, "Con cái cánh tỉnh, anh hùng gan mật, thần tiên tay mắt, lòng dạ bố tát." Chương 723 giấy dầu đồng cứu vàng pháp chương 723, giấy dầu đồng cứu vàng pháp hứa dương nhanh chóng cầm thuốc cho bác tốt, để cho người dán nấu đi xuống. Bên cạnh có cái chung ý vậy đang nhìn, cũng thấy được hứa dương hốt thuốc để lượng thời điểm, hắn không nhịn được tới đây chắc lơi hít hà nói, hắn bắt một lượng phụ từ đây. Tập trung, lúc xưa một lượng ước hiện tại 30 đề, lúc xưa dược điển quy định không vượt qua 9 đề, tức không vượt qua 3 tiền. Đáng người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ngươi trẻ tuổi này quả nhiên quá mạnh, tổ ba uy thuốc cùng dùng không nói, phụ tử loại kịch độc này vật lượng thuốc vậy dùng lớn như vậy. Thang lão xem xem bên cạnh chú lão nói, "Lương Xuân huynh à, ta xem ngươi cái này ngũ độc bác sĩ danh hiệu, vẫn là nhường cho hắn thôi, hắn có thể so với người độc hơn." Chu lão bật cười khinh khách. Hứa Dương đi tới, cầm trên tay một cái muỗng nhỏ, cái muỗng bên trong dùng không. Ba Khắc Sa Hương, thấy mọi người đều ở đây xem hắn, Hứa Dương giải thích nói, đây là không. Bà J Sa Hương, Khắc. Mọi người rồi rít sửng sốt một chút, hiện tại trung ý ước lượng lượng thuốc đơn vị còn không có đổi đây. Cái đó Tây Ý đại phu ngược lại là ánh mắt liền sáng. Thứ Dương nói, "Sa Hương là cấp hữu thần thức ôn mê môn thuốc, hắn tính tân ôn" Nhập tim tỉ kinh, vị hương thơm nồng nặc, có ích về hóa trọng, thông suốt khai đóng công. Phữa Dương đi qua này bệnh nhân nằm vào, theo thói quen rằng giải, vật này phối hợp thanh nhiệt giải độc phương thuốc, thì thi thể mở đi thiếu, hắn tác dụng so với lưu hoàng, chí bảo lại ưu, phối hồi dương pha âm vương, thì thi ấm mở đi thiếu, tác dụng so tổ hợp hương hoàn căn tốc. Một vị xà hương không. 15 giờ, ở đồng ngũ bên trong nhỏ xảo, một lần giúp phụ, chỉ được đứa nhỏ sốt cao không ngừng co giáp. hương không. 3g phối gừng nước ép đổ xuống, chỉ được quyết mê, ta tiếng, bệnh ở động mạch tim tim quặn phát tác. Cái này ví dụ bệnh nhân là âm váng chứng, đã gan hôn mê, thua gâm hàn uế chọc bên trong đóng bên ngoài thời, cho nên tức dùng bản ví dụ phương thuốc. Nhưng nếu ấm hóa động, phủ thực bên trong đóng cấp bằng chứng, nhiệt sâu quyết sâu người, lấy tơi rác rượu vàng hợp lớn thừa khí canh, thêm sương bổ, nghệ rừng, xạ hư không. 5 d, 4 tiếng bên trong có thể tỉnh lại. Thang lão nhỏ giọng đối Chu lão nói, cái này bác sĩ Hứa Dương rất sở trưởng trị âm vàng dương vàng tại bệnh, kinh nghiệm rất phong phú dáng vẻ. Chu lão mình còn mơ hồ đâu, ta nơi nào biết ạ. Hứa Dương này phục tốt sau đó, lại bổ sung một câu, bất quá căn tư tưởng Hải Trung Ý học viện nghiên cứu, cái này xạ hương ngày bốn tính, tốt nhất không muốn vượt qua không. 3 dê, nếu không có tê liệt trung tâm nguy hiểm, vốn là trước mặt kinh nghiệm giới thiệu, còn để cho mọi người ánh mắt sáng lên, có thể câu nói sau cùng, để cho mọi người dối rít mơ hồ. Thang lão nhỏ giọng hỏi chú lão, Thượng Hải lúc nào có trung Ý học viện? Ai làm? Chu lão liền buông tay, ta nơi nào biết à? Thang lão nói, ngươi không phải tại Thượng Hải Trung Quốc Trường ý khoa cầu học qua sao? Chu lão nói, có thể đó là Trương Quá Viêm cùng tiên sinh phát khởi, có thể chúng ta không có làm cái này nghiên cứu cũng sẽ không dùng khắc cái này lượng thuốc cả, nói sau hắn mới vừa nói cũng không phải cái này ạ. Hứa Dương cầm cái mua cắt xong, thấy mọi người toàn mơ mồ trước, hắn hỏi, "Thế nào?" Thang Lam nói, lỗ mang hỏi một câu, "Cái này Thượng Hải Trung ý học viện là ai làm? Vì sao chúng ta cũng chưa nghe nói qua?" Những người khác cũng đều rất khó hoặc nhìn Hứa Dương, Hứa Dương hỏi ngược lại, "Bây giờ còn chưa mở sao? Đáng người. Cái này mẹ hắn tên gì nói?" Ngập. Hứa Dương tự biết lỡ lời, hắn đội vàng sửa lời nói nói, "Nói sai rồi, nói sai rồi, là do sư kinh nghiệm truyền lại." Già sư nói muốn lên sách đề nghị ở quốc nội, bao gồm Thượng Hải, Bắc Kinh to như vậy làm trên mấy nơi cỡ lớn trung ý loại trường, đào tạo vì quốc gia và nhân dân phục vụ trung ý nhân tài. Nửa câu sau nói, quả thực để cho mọi người dần mình. Thật có thể được không? Thang lão kinh ngạc, từ cận đại Tây học Đông tràn vào tới nay, trung ý liền được kỳ thị trẻ ép. Từng ở 29 năm, còn bị hơn văn tụ cấm chỉ mở bất kỳ trung ý loại trường, sau đó, đi qua trung ý giới nhân sĩ chống lại, mới bị bỏ. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, mặc dù không có cấm chỉ, nhưng cho tới bây giờ không có được trống nữa bất kể là Bắc Bình nước trường y khoa, vẫn là Thượng Hải Trung Quốc trường y khoa, tất cả đều là trung y giới mình phát khởi, mình thu thập tiền bạc, cất bước duy gian, sau đó còn toàn bị hủy bởi chiến hỏa. Trung y giới quá hy vọng có thể có đào tạo trung y lý, có quốc gia ủng hộ cao cấp trường. Nhưng là bị kỳ thị liền nhiều năm như vậy, ai cũng không dám muốn à, chính sách gọi qua tới còn không 2 tháng đâu, đi bộ đều không dám sải bước đi, người còn nghĩ muốn bỏ chạy. Hứa Dương nhìn đám người, bị cười nói, hết thể cũng là trở nên tốt. Nhìn Hứa Dương tự tin hình dáng, đám người không rõ ràng Hứa Dương tự tin đến từ nơi nào. Có thể hắn bộ dáng kia cũng rất có thể bị nhiễm đám người. Hứa Dương nói, "Cứu người trước đi, mỗi một bệnh nhân, mỗi một lần hiệu quả trị liệu đều là chúng ta ở hướng mọi người chứng minh ta trung ý của các ngươi năng lực. Hết thể cũng là trở nên tốt, bởi vì sau lưng chúng ta đứng nhân dân." Đám người trong lòng chấn động một cái, đám này xưa nay bị kỳ thị chung ý người, lại bị Hứa Dương một câu nói nhiệt huyết xoa trào. "Ngươi nói đi, phải làm sao?" Còn chưa tới 40 tuổi thang lão nhiệt huyết cấp trên. Hứa Dương nói, "Trừ thuốc thang ra, cần lại dùng bên ngoài trị pháp, tăng cường ấm hồi dương tại trọng lực." Chu lão truy hỏi, "Cái loại bên ngoài trị pháp Phứa Dương trả lời, giấy dầu đồng cứu văn pháp. Đám người nghe được một mặt động, thang lão hỏi nói, đây là cái gì biện pháp? Phứa Dương hỏi ngược lại, các ngươi không biết sao? Đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi, không khí ngột ngạt đang lan tràn. Khá lắm, bọn họ làm sao hỏi một chút đều không biết ta. Phứa Dương suy nghĩ kỹ một chút, cái phương pháp này, hắn nhớ là niên đại 50 thông dụng, chẳng lẽ bây giờ còn chưa bị khám phá ra sao? Thật ra thì chính là cái này một năm, giáo viên kêu ngừng trước nhằm vào trung ý sai lầm tự động, yêu cầu đầy đủ khai thác và tổng kết dân gian trung ý chí khuôn và kinh nghiệm sau đó cả nước mới bắt đầu coi trọng dân gian Trung ý Việt Nam thông ba Chi hoa, chính là căn cứ vào cái này đại bối cảnh hạn, bị phát hiện và đào tạo ra được. Những tình khác vậy không nhàn rỗi, cái này giấy dầu đồng cứu Pháp, là Hà Bắc bộ y tế ở dân gian phát hiện bên ngoài trị pháp, bị chứng thật đáng tin hữu hiệu sau đó, liền làm mở rộng. Nhưng còn được lại qua mấy năm, bây giờ người ta còn không bị khai thác mở rộng đây. Cho nên Hứa Dương cái đợt này thuộc về ăn cấp bản quyền thời gian, hàng Duy đã kích. Lập tức cầm toàn bộ Nam Thông Trung ý viện đợi trước rất nhiều các đại lao cho nguyên không tự tin. Hứa Dương vậy không trì hoãn, vội vàng nói Không cần để ý chi tiết này, trước giúp ta tìm mấy tờ 6 tờ vương tờ giấy, một khối xà phòng, một quả tiền đồng, một khối đất bắt mì. Xà phòng giúp ta đặt ở thiết ngao trên hỏa tan. Đám người nhanh đi lưu đủ lên. Hứa Dương thúc giục, xà phòng hỏa tan đã được chưa? Trước kia đồng tiền là được, làm sạch sẽ liền tốt, lại cho ta cầm một cái khăn lông. Đất bắt mì, nhanh chóng xoa tốt. Rất nhanh, đồ cũng đủ. Xà phòng, hỏa tan tốt lắm. Những vật khác cũng đều đã lấy tới. Thứ Dương cầm một tấm giấy đặt ở bên thấm đều đều, thoáng run rẩy hai cái, không nhỏ xuống đáp. Hắn liền đem tờ này day giấy cuốn lại, cầm đồng tiền khoa tay múa chân một tí, cuối cùng đồng tiền lớn như nhau. Sau đó é miệng chỗ dùng sắc nước ép đóng kín, như vậy một cái đường kính cùng đồng tiền không xê xích bao nhiêu cột tròn thể day giấy liền làm xong. Hứa Dương đối những người khác nói, còn lại mấy tờ day giấy dựa theo ta mới vừa mới như vậy làm việc, giúp ta cuốn lại, cuốn cùng đồng tiền lớn như nhau. Những người khác bắt đầu hỗ trợ, nhưng là của mọi người ánh mắt đều không mở Hứa Dương. Hứa Dương cầm bệnh nhân trên bụng quần áo cho tung đi lên, toàn bộ bụng đều là màu vàng, Thứ Dương dùng khăn lông lau sạch nàng lỗ rũn, kết quả khăn lông cũng dính màu vàng bột. Sau khi lao xong, Hứa Dương cầm đồng tiền đặt ở bệnh nhân lô rốn trên, tiền lô nhắm ngay lỗ rốn trung tâm. Sau đó đem mới vừa rồi cuốn tốt giấy dầu đồng đặt ở đồng tiền phía trên, nối liền tốt. Bên cạnh lại dùng ngước bắt mì cố định ở, đồng thời đưa đến gián kín tác dụng, tránh tà khí. Lại dùng khăn lông vây quanh rốn bốn phía, bảo vệ ra, tránh phòng. Hứa Dương tìm tới Diêm, đốt giấy dầu đồng. Đám người nhìn đổi mới hoàn toàn tiền, còn có cái loại này bên ngoài chỉ pháp. Hứa Dương xem bọn họ một mắt, nói, chớ ngẩn ra đó, vội vàng đem giấy dầu đồng cuốn tốt lắm, cùng đọc lại liền không làm nổi. Đám người lại nhanh chóng bật lộn. Giấy dầu đồng lão đạo thiêu đốt, tí tí nhiệt lực đặt tiệt cuộc, đốt sáp ong mùi vị làm được khắp phòng đều lạ. Nhưng là đại gia cũng khẩn trương và tò mò nhìn cái này mới lạ kỹ thuật. Qua hồi lâu, giấy dầu đồng cháy chưa đủ lửa tấp. Hứa Dương tránh đả thương ra, liền nhanh chóng thổi tắt lửa. Hứa Dương hỏi cái đó Tây Y đại phu, có cái nhíp và mũi nhỏ sao? Có, ta đi lấy. Tây Y đại phu cầm tới công cụ. Tây Y đại phu lập đủ, cẩn thận cầm giấy dầu đồng cuối cùng kẹp đi ra, lại đem đồng tiền kẹp đi ra, sau đó ở Hứa Dương dưới sự chỉ huy, dọn dẹp vừa xuống bụng bên trong mồ và bột. Đám người vừa thấy Một như thế một tí, liền móc ra nửa giọt trùng màu vàng bột. Hứa Dương như phát bảo chế, bắt đầu cứu cây thứ hai. Liên tục không ngừng, liền cứu liền lục căn, cậu rút ra màu vàng bột ba rượu trùng màu vàng bột. Từ thi cứu bắt đầu, ước chừng cỡ một tiếng, cứu hoàn, gan hôn mê bệnh nhân liền thức tỉnh. Phộc phộc phộc. Bệnh nhân còn liền thả hết mây dắm. Mọi người cũng giật mình nhìn Hứa Dương. Chương 724, ổn định chương 724, ổn định cái này thì thôi lắm. Thang lão còn tới như thế một câu. Những lời này vừa ra tới, người nhà kia nhất thời cảm giác lung tung. Đây bị đại phu ở sửng sốt mấy giây sau đó, đột nhiên kích động vỗ tay một cái, kêu to nói, "Ai nha, nàng thúi lắm." Vậy người đàn ông khiếp sợ nhìn cái này cái đại phu, người trong thành đều như vậy sao? Đánh giá đều không thấy qua chưa. Thế lớn như vậy làm gì? Thật thúi lắm." Chu lão vậy thật là kinh ngạc. Vậy người đàn ông mơ hồ nhìn Chu lão, ngươi cũng như vậy không có kiến thức sao? Ngoài ra một người lớn tuổi nhất trung ý đại phu vậy thận trọng ngươi gật đầu một cái, không sai, đánh giá nhanh như vậy. Vậy người đàn ông đã hoàn toàn bị người trong thành yêu thích làm trợn tròn mắt. Hứa dương thì tiếp tục ở xem xét bệnh nhân tình huống. Hắn nói, bệnh nhân toàn thân hơi rướm mồ hôi, đám người nhanh chóng xem ra. Hứa Dương kiểm tra một tí, hỏi, còn có chịu hơn sao? Bệnh nhân đã mở mắt, nhìn xem Hứa Dương, nhưng lại không có làm xảy ra cái gì trả lời. Còn có chịu hơn sao? Hứa Dương lên giọng. Bệnh nhân nhìn Hứa Dương, có chút mở mịt dáng vẻ. Vậy người đàn ông mau mau nói, nàng Lỗ hai điếc, nghe không gặp, ta tới cùng nàng nói. Người đàn ông xích lại gần lão bà Hàn bên hai, lớn tiếng kêu, đại phu hỏi người còn có khó khư bệnh. Bệnh nhân lúc này mới nghe rõ, mấp máy môi. Người đàn ông đội vàng đem Lỗ hai tiến tới nghe. Sau đó kể lại nói, nàng nói, nàng nói cảm giác lô rốn bên trong có một cổ hơi nóng đang chạy tới chạy tới, rất thoải mái, rất thoải mái, sau đó, sau đó lỗ rốn trung quanh không đau. Người đàn ông không cùng đại phu nói chuyện, hắn nhưng kinh ngạc ngẩng đầu lên, hỏi nói, "Ngươi không đau? Đau hơn một tháng, rốt cuộc không đau sao?" Bệnh nhân cố hết sức nháy mắt mấy cái, biểu thị khẳng định. Phòng khám bệnh mặt đại phu cũng đều giật mình nhìn vừa dương, hiệu quả tốt như vậy hả, cứu hoàn liền hết đau. Vừa dương vậy yên tâm không thiếu. Bệnh nhân lại ngoạc miệng, người đàn ông lại nhanh chóng tiến tới nghe, "Cái gì?" Nói Ngươi đòi ạ? Người đàn ông nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, người muốn ăn cơm?" Bệnh nhân lại trừng mắt nhìn, "Đầu vậy nhỏ không thể tra điểm mấy cái." Người đàn ông nhanh chóng chắp hai tay, "Ai nha, ông trời phù hộ ạ, ông trời phù hộ ạ, người rốt cuộc biết đói, muốn ăn cái gì?" Người đàn ông cũng mang theo nước nợ. Từ mắc bệnh tới nay, hắn trơ mắt nhìn vợ mình mỗi ngày trở nên ác liệt đi xuống, biến thành hiện tại bộ dáng này, hai đứa sinh ra đến hiện tại đều còn ở uống người khác sữa. Trước mặt bệnh viện nói gan hôn mê, muốn đưa đi Thượng Hải cấp cứu, thiếu chút nữa không cầm hắn gọi cho chuyên "Hiện tại nàng rốt cuộc muốn ăn cái gì?" Người đàn ông kích động cũng sắp khóc. "Được, được, ta lập tức cho ngươi tìm ăn à. Người đàn ông đội vào nói, đứng lên xoay người liền thấy được Hứa Dương, hắn hai tay nhất hơn 10, thì phải xem bái bồ tát như nhau cho Hứa Dương bái đi xuống. Như vậy cảnh tượng, Hứa Dương đã hết sức quen thuộc, vậy người đàn ông mới vừa không người một cái, hắn liền một cái liền bắt được người đàn ông, rất thuần thục, cùng điều kiện phản xạ tựa như. Phòng khám bệnh đại phu cũng đều giật mình nhìn Hứa Dương, ồ, thân thủ rất bén nhạy, là luyện qua sao? Hứa Dương xem bọn họ một mắt, lộ ra mỉm cười, không phải hắn, chỉ tay quen thuộc mà. Bệnh nhân ở tại nông thôn Rất không thiện. Chu lão liền để cho hắn người yêu cho bệnh nhân lấy một nhỏ tô mì, chưa lát tiếp, lại xem xét một chút tình huống. Bệnh nhân nói nghịch tình huống bệnh ngừng, đau bụng cũng đã biến mất, thậm chí cũng không tựa như trước như vậy mơ hồ ngủ mê man. Chỉ là cái khác tình huống còn không có chậm tách ra rất nhiều, Vư Dương lại cho bọn họ mở một đơn thuốc thuốc, dặn dò bọn họ đi về nhà dán nấu uống, ngày mai tiếp tục tới đây chẩn đoán chữa trị. Bệnh nhân nhà Thiên Ân vạn tạ đi, cùng bệnh nhân cả nhà sau khi đi, phòng khám bệnh đại phu cũng rất tò mò nhìn Vư Dương. Bọn họ cũng không nghĩ tới Như thế nghiêm trọng một bệnh nhân, liền bọn họ trong thành phố bệnh viện lớn cũng không dám đọ lấy, mà Hứa Dương nhận lấy, bất quá mới hơn một tiếng, liền khiến cho bị bệnh tình chuyển biến tốt, bệnh nhân tỉnh lại. Cái này cũng thật lợi hại chứ? Chẳng lẽ, tỉnh thành bệnh viện lớn chân tiên thiên đi Hứa Dương nơi nào đưa người? Không thể chứ? Bọn họ làm sao không có nghe nói à? Thế nào? Hứa Dương thấy mọi người kinh ngạc khó khăn làm, hắn còn chủ động hỏi thăm. "Ngươi, thằng lão có chút trần chờ hỏi, ngươi ở tỉnh thành là là ở nơi nào hành nghề? Còn nữa, sư phụ là vị nào ạ?" Ngươi là cùng vị kia mọi người. Tất cả mọi người đều muốn biết đây. Ngạch, Hứa Dương hàm hồ kỳ từ, cái này rất khó nói à, năm nay là 54 năm, bố lão còn ở Từ Xuyên, Lý lão còn ở Cam Túc cho người làm thư ký, lập tức phải tê bảo. Còn có tiền lão, năm nay phụ điều sao? Thừa lão hiện đang nghĩ lại thần kinh học thuyết, cái này còn giữ bí mật đâu. Thang lão hỏi. Hứa Dương cười khan một tiếng, gia sư tương đối khiêm tốn, chỉ là dân gian trung ý lý, xa ở bên ngoài, không có danh tiếng gì, nói mọi người vậy không quá biết biết. Ai, cái đó mới vừa rút ra bệnh vàng da độc tố đâu. Nhưu Tiêu ủy án, Bồ Đạt, vất vị án, giấy dầu đều không thể muốn ạ. Đám người gặp Hứa Dương từ đầu đến cuối không chịu trả lời, bọn họ cũng mất biện pháp. Nhưng Hứa Dương rất mạnh, cái kết luận này nhưng vững vàng cắm dễ ở mỗi một người trong đầu. Đến trạm ban tối, tan việc thời gian, mọi người mỗi người về nhà. Hứa Dương đang đang thu dọn đồ đạc, Chu lão nhưng gọi lại Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa Dương, ngươi chờ một tí." "Thế nào, Chu lão sư?" Hứa Dương xoay người hỏi. Chu lão nói nói, "Không cần khách khí như vậy, bác sĩ Hứa Dương, ngươi buổi tối có rảnh Dương trả lời, ngược lại là không có chuyện gì. "Thế nào?" Chú lão mỉm cười nói, "Không có chuyện gì, chỉ là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, Hoang Ninh mới đồng chí." "À." Hứa Dương sửng sốt một tí, chợt gật đầu nói, "À, tốt, vậy đi thôi." Chu lão xoay người cầm lên tiền bạc phiếu, liền mang theo Hứa Dương đi ra ngoài một chút quán. Chỉ ở bên cạnh một tiệm cơm tử bên trong, muốn mấy cái đặc sắc thức nhắm, còn có một bình rượu. Chu lão nâng ly nói, "Bác sĩ Hứa Dương, đầu tiên muốn hoan Ninh ngươi gia nhập chúng ta liên hiệp phòng khám bệnh. Có ngươi gia nhập, chúng ta phòng khám bệnh thực lực gia tăng rất nhiều, cũng có thể tốt hơn vì nhân dân phục vụ." Hứa Dương cùng Chu uống một ly, Chu lão để ly xuống, lại hỏi, trước mặt bác sĩ Hứa Dương không nói rõ ràng, ngươi sở trưởng kia loại tật bệnh chữa trị ạ? Ngươi nói tỉnh thành bệnh viện lớn đi vào trong bên kia đưa người, là đưa kia loại bệnh nhân. Hứa Dương thoáng suy tư một tí, nói, ta mà nói, trừ ngoại khoa và khoa trình hình, mỗi dạng cũng còn biết một chút, nhưng là tinh thông không nhiều, hơi sợ trưởng nói, chủ yếu vẫn là nguy cấp trọng chứng một ít chữa trị. Chuyên về một môn nguy cấp trọng chứng. Chu lão lộ ra đặc biệt rõ ràng vẻ kinh ngạc. Hứa đầu một cái, không gọi được chuyên về một môn, nhưng hiểu sơ một ít. Chu lão kinh nói, đây cũng là vô cùng là ít gặp ạ. Xem chúng ta trong thành, cấp cứu đều là trực tiếp kéo đi Tây bệnh viện, trọng chứng và đe dọa chứng, tất cả đều là Tây y đó lấy, không người tới liên hiệp phòng khám bệnh. Nếu như có may mắn mà nói, ta đây là hết sức mới biết, chuyển cho ngươi đạo này vị kia thầy thuốc là ai. Hứa Dương trầm mặt một hồi, nói, hiện tại vẫn không thể nói, nhưng sau này các ngươi sẽ trở thành là bạn tốt. Ừ. Chu lão không rõ ràng ý đó. Hứa Dương không nói thêm nữa. Chu lão gặp Hứa Dương chân thực không muốn nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là lại hỏi, vậy nếu là sau này lại tới cái khác cấp chứng? "Còn là giống như vậy nguy hiểm trầm trọng chứng bệnh nhân, ngươi có thể trị liệu không?" Hứa Dương nói, "Không dám nói nhất định cũng có thể chữa, nhưng luôn có thể thả gan tử một chút." Gặp Chu lão còn có chút nghi hoặc, Hứa Dương bổ sung nói, "Trừ nghiêm trọng ngoại trừ ra, trong cơ thể những thứ này bệnh, hẳn không so trong thành phố bệnh viện kém." Ngay vậy, Chu lão gật đầu một cái, rõ ràng, sau này gặp lại bệnh như vậy người, hắn cũng biết phải thế nào an bài. Chu lão nói, "Nói thật nói, bác sĩ Hứa Dương, nhưng ngày hôm nay một lộ thân thủ, để cho ta bội phục không thôi ạ." Hứa Dương bội bằng nói, "Chu lão sư, ngài khí." Chu lão cắt đứt nói, "Chớ kêu lão sư, kêu Minh đi." Hà, Hứa Dương sửng sốt một chút. Chu lão cười nói, "Ta còn muốn hướng ngươi học tập đây, Hứa Dương lão sư, nếu như ngươi cứ rắn phải gọi ta lão sư, vậy ta liền cũng chỉ có thể kêu người lão sư." Hứa Dương bận bịu quắt tay, "Đừng đừng." Chú lão nói, "Cho nên ngươi kêu ta Minh là tốt, ta cũng gọi ngươi tên chữ." Hứa Dương nhất thời đau trứng, trong lòng hắn trên làm khó dễ cửa ải này à bất quá hai người bữa cơm này, ngược lại là ăn xong không tệ, vậy trò chuyện rất nhiều trên ý học các nhìn, có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Đến tính tiền thời điểm, Thửa Dương chủ động chạy trước đi đem tiền cho thanh toán. Uống hơi say chú lão mất hứng, "Ngươi làm gì vậy?" Nói xong rồi, "Bữa cơm này là ta hoan nên ngươi mà." Thửa Dương nhưng nói, "Không có sao, không có sao, theo lý ta mời ngài." Chú lão nghi ngờ hỏi, "Theo lý? Đây là cái gì đạo lý? Ngươi vì sao phải mời ta?" Thửa Dương nhỏ giọng nói, "Còn không phải là bởi vì cầm ngươi tiền thôi." "Cái gì? Ngươi lúc nào cầm ta tiền?" "Không nghĩ tới uống nhiều rồi chú lão, lỗ thai còn rất ứu rủng." "Không có sao, không có sao, đi thôi." Thửa Dương đẩy chú lão đi ra ngoài. Hắn ở trên lúc học đại học, cầm lấy chu lương xuân học động sự việc, cũng không thể cùng Chu lao nói, đúng không? Chương 725, một tuần dược liệu chương 725, một tuần dược liệu bữa nay. Người bệnh nhân kia lại tới. Uống hoàn thuốc thang sau đó, hôm nay nói nghịch không làm, tứ chi quyết lệnh đã lui tới tay mắt cá chân nơi khớp xương. Trong bụng không ngừng bao rọi, một mực đang điệp. Trước là mỗi ngày bình minh tất tiêu chạy, lần này bệnh béo, nhưng là thời gian cũng đã kéo dài đến 8 giờ sau. Tiêu chạy sau đó, có chút thở hổn hển lòng rung động. Mạch vẫn nhỏ nhỏ cấp, nhưng là cùng hôm qua so sánh có nhiều không tựa như vậy bảy cấp 8 số nguy các cảm, mạch đập nhảy lên, vậy hạ xuống 120 lần một phút, đi tiểu như trước, không nóng không khát phòng khám bệnh đại phu cũng tới đây tra xem, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế nghiêm trọng tập bệnh, liền bệnh viện thành phố cũng không dám tiếp, lại có thể liền bị Hứa Dương không chế được. Thật vẫn bị khống chế. Hứa Dương tiếp tục dùng trước khi giấy dầu đồng cứu ban pháp, lần này, hắn ở buổi trưa, thừa dịp Dương khí thịnh nhất thời điểm, ước chừng cứu liền 12 cây giấy dầu trụ, lại rút ra ước chừng 4 triệu trung dáng vẻ màu bằng bột. Lúc sau đó, Vậy nhân thần trí hoàn toàn rõ ràng, liền lôn thai đều không điếc, có thể nghe rõ và trả lời Hứa Dương nói lên vấn đề. Biến chuyện này, để cho vậy người đàn ông vui mừng không thôi, đều ở đây phòng khám bệnh mặt nhảy lên chân. Phòng khám bệnh các bác sĩ vậy rất dần mình. Cứ sau đó, lại quan sát một tí. Nguyên bản bệnh nhân chỉ nếu qua buổi trưa, liền hội thần mê ngủ mê mang, nhưng hôm nay lại không có phát sinh như vậy tình huống. Hứa Dương kém bước cảm, đem nguyên là toa thuốc tiếp tục mở một đơn thuốc, để cho bệnh nhân mang đi uống. Bệnh nhân sau khi đi, Dương đi theo Chu lão đến cửa đi chữa trị cái đó loại phong thấp viêm khớp xương thời kỳ cuối bệnh nhân. Người mới tới này Hứa Dương đại phu, là thật có bản lãnh lớn như vậy sao? Khó mà nói à, ta xem hắn lần này chữa trị, kiến công lớn nhất vẫn là hắn giấy dầu đồng cứu và pháp, khả năng này là hắn nơi nào học được bí pháp, chữa trị bệnh vàng da có hiệu quả. Liên cung một ít thổ lang chung như nhau, trên tay nắm một hai kỳ phường, chỉ sở trưởng trị một loại bệnh. Hắn chân thực bản lãnh, cũng không tiện nói. Những người khác vậy gật đầu, bởi vì bọn họ vậy không gặp Hứa Dương đã chữa bệnh nhân khác. Bất quả à, cái này Hứa Dương đại phu lá gan là thật lớn. Những người khác rối rít gật đầu. Thang lão thì nói, ta xem hắn không đơn giản. Từ hắn toa thuốc xem thì biết, như thế dám dùng ý thuốc và độc dược, ta cảm thấy hắn so Chu Sở Trưởng lá gan còn lớn hơn đâu. Những người khác thần sắc vậy nở đủ cười khổ. Chu lão và Hứa Dương đến bệnh người trong nhà, Hứa Dương nghiêm túc hỏi chữa trị kinh nghiệm, Chu lão vậy cẩn thận giải đáp. Chu lão chữa trị tí chút kinh nghiệm vô cùng phong phú, đối loại này tật bệnh phân biệt chứng và chữa trị, đặc biệt sở trường. Ở nơi này loại tật bệnh chữa trị trên, Hứa Dương là xa không sánh bằng Chu lão. Dương cẩn thận nghe học tập. Hai người sau khi trở về, Chu lão lại hỏi Hứa Dương chữa trị bệnh vảng da kinh nghiệm. Hai người không dấu Đều là đem mình kinh nghiệm không giữ lại chút nào nói cho đối phương biết ngược lại thật giống như là lẫn nhau là thời trò tựa như chỉ là hứa dương trong lòng có chút cho dạng ngày thứ ba cái đó âm vàng trọng chứng nữ bệnh nhân lần nữa tới. Hứa Dương làm ba trận phòng khám bệnh đại phu tò mò xem xét bệnh nhân đi tiểu tính ước 1.500ml đại tiện không được hình là màu trắng trạng. đi tiểu so với trước trong suốt màu vàng đậm. Tứ chi quyết địch đã lui đến ngón tay và ngón chân chống lạnh giảm nhiều eo vấtố đã có thể ngồi dậy lúc nào cũng cảm thấy nói thợ dốc giảm mất không điếu Vậy dạ bớt tim hồi hộp số lần, nhưng vẫn không khôi phục bình thường. Mạch nhỏ có lực, 120 lần một phút. Như thế nào? Vậy người đàn ông khẩn chứ hỏi. Phòng khám bệnh đại phu cũng đều nhìn Hứa Dương. Hứa Dương buông xuống bệnh nhân tay, khẽ bất cảm, đi qua 3 ngày chưa trị, căn bản phát hiểm. Mặc dù mọi người đã nhìn ra, nhưng thật cùng Hứa Dương trong miệng nói ra khẳng định như vậy mà nói, mọi người vẫn là dối rít chấn động một cái. Vậy người đàn ông kích động mừng như điên. Chu lão thì cho Hứa Dương vỗ tay. Rồi sau đó, toàn phòng khám bệnh đều là tiếng vỗ tay. Hứa Dương lại không có làm mờ đầu óc. Hắn bình tĩnh nói, bệnh nhân doanh vệ tràn vào thông, tăng tiêu bốc hơi đã dần dần khôi phục. Trong cơ thể ứ tích bệnh vàng da độc tố, được bên ngoài tả, đã mất bên trong đóng bên ngoài cởi nguy hiểm hiểm. Nhưng bệnh nhân tránh khí lại hư, thân thể suy nhược hết sức, nếu là hơi có bất ngờ, sợ rằng còn sẽ đổi sinh bất trắc. Càng cái loại này sắp thắng lợi thời khắc, càng không thể khinh thường, vẫn cần từng bước vi doanh, khắp nơi chú ý. Đây là hứa dương chữa trị nguy cấp trọng chứng kinh nghiệm, càng sắp đến gần thắng lợi, càng không thể khinh thường. Thang lão niệm liền một câu vi nhân tử, thích hợp đem còn dư lại cảm truy đuổi giặc cùng đường, không thể bán tên học phách vương. Thở Dương nhìn về phía Thăng lão, gật đầu một cái. Sau đó hắn sửa đổi trước đây toa thuốc, bỏ đi hai tổ uy thuốc và sả hương, ở toa thuốc bên trong gia nhập bạch thuật và mây phục linh tất cả 10 g. Bảo vệ tỉ vị, gia tăng tiện tỷ ích khí lực. Tiếp theo sau đó dùng giấy dầu đồng cứu bằng pháp. Bố trần. Bệnh nhân lại tới, đã tính tổng cộng dùng 90 g phụ tử, nhưng là bệnh nhân tứ chi quyết nghịch, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn lui hết, có thể gặp âm hàn rất nặng. Gần 2 ngày, bệnh nhân đi tiểu tính tăng nhiều sắc và nhạt. Thở Dương ngưng, lòng dung động tình thoảng còn có thể gặp được. Âm bảng xúc độc tiếp tục bên ngoài thấu hạ tả. Thực nạp gia tăng đến mỗi ngày hai lạng rưỡi hơn. Vỗ mặt không rõ ràng vẻ dần dần tối lui, đã có thể bình thường trao đổi. Mỗi ngày bình minh tất tà đã biến mất, chỉ là đại tiện vẫn không được hình, vàng màu trắng. Hứa Dương cho hắn chẩn mạch. Mạch tượng bên trong lấy có lực, có thần, đây là thân thể khôi phục dấu hiệu. Thượng cấp mạch tượng, quý ở có lực, có cây, có thần. Bệnh nhân mạch đập nhảy lên đến 90 lần một phút. Thật tốt điểm. Chỉ là bệnh nhân xích bộ mạch tượng ngược lại xuất hiện phù bôi. Phòng khám bệnh đại phu lại đang xem Hứa Dương. Hứa dương nói, đây là hạ tiêu nguyên khí không cố, ngũ tạng tổ thương. Bệnh lâu tất nhiên mệt mỏi đạt tới tận. Những lời này vừa ra, đám người thầy thuốc dối rít gật đầu, đây cũng là bọn họ ở lâu dài lâm sàng trên thực tế phát hiện hiện tượng. Hứa Dương suy tư một tí, sửa lại toát thuốc, dùng Nhân Trần năm linh Nhân Sâm 40 canh, Thận tứ vị, Xa Nga Hoãn, núi Du thị Hà phương, tiếp tục hồi Dương Pha Âm, ấm thận cố hạ, tả chọc lui bảng. Chu lão tới đây hỏi, "Thận bốn vị là kinh nghiệm phương sao?" Hứa Dương gật đầu, "Đúng, là gia sư thường xài kinh nghiệm phương. Cái này bốn vị tốt dựa tính hòa bình, ấm mà khử khô, chân bóng mà không đán. Hợp với trương cảnh nhạc sở Vân tiện bộ dưỡng dạ, Tu tử âm bên trong cầu dương thì dương được âm rút, mà nguồn không ngừng, thiện bộ âm dạ, tu tử dương bên trong cầu âm thì âm được dương thăng, mà sống hóa vô cùng. Mọi người vừa nhìn về phía Ngô Dương, đây là dân gian thổ làng chúng có thể nghĩ ra được đồ. Thằng nhóc này lai lịch không nhỏ ạ. Năm trận, thuốc vào bảy thuốc, thi cứu bảy lần. Bảy người trong mắt màu vàng, còn có dưới lưỡi, cùng với toàn thân màu vàng, đã lui sạch sẽ. Toàn thân Ngô ấy, ra tiết từng tầng một chảy ra. Đi tiểu thanh giải, đại tiện mềm, bắt đầu có mùi thối. khí dần dần khôi phục, phủ, phủ đệ lửa bọ. Tự nhiên có thể ôn hú tỉ vị, tủ phân xanh thức ăn. Mỗi ngày có thể vào hơn nửa ký lương thực, sắc mặt u ám lui sạch sẽ. Mạch tượng Hoàng An Dụ Dung, đầu không chóng váng, eo cứng giảm nhiều, có thể ở bên trong phòng tản bộ, chỉ là đầu ngón tay vẫn hơi có lạnh léo. Bệnh nhân mạch môn chân hỏa tràn bảo bượng, trung tiêu vận độ có quyển, mặt đã tuần thường nói tam tiêu bốc hơi khôi phục bình thường. 7 này, đe dọa triệu chứng, nguy ở sớm tối bệnh nhân, rốt cuộc hoàn toàn phát khốn, khôi phục lại như bảy bước. Có thể nói là cái kỳ tích bệnh nhân lại đi bệnh viện kiểm tra một tí, bệnh viện thành phố rất rộng mình. Bệnh nhân mặc dù khôi phục không thể Nhưng là gan tỷ vẫn xương to lên, cùng trước như nhau, cũng không thu nhỏ lại. Bệnh nhân căn bản không ở bệnh viện xem, lại tới Hứa Dương bên này trị liệu. Lại cứu 3 ngày, gan tỷ vẫn lớn như trước tính. Chu lão chia sẻ hắn loại sâu thuốc kinh nghiệm, đề nghị dụng pháo giáp châu, vật này xuyên thấu đi vỏ tính tỉ mỉ chú đáo, chỉ cần làm máu động máu ngưng, cũng có thể phá ra, hơn nữa còn là ngủ bổ tại công, không tổn hại thân thể. Hứa Dương dùng hai tiền pháo giáp châu, hơn nữa đỏ tham gia linh chi và tổ một đi thuốc, may mạn, để cho bệnh nhân sông lên vùng. Ba người này tổ hợp đối hư bên trong kẹp hư chứng, 10 phần hữu liệu. Hứa Dương mở ba thuốc viên vuông, thêm bổ sâm lên phục phương bà thuốc. Bệnh nhân lấy thuốc trở về, cùng bệnh nhân lại lúc tới, đã là nửa tháng sau. Thời gian này, Hứa Dương đi theo Chu lão xuất trận, bệnh người lúc tới không tìm được Hứa Dương, cho nên lấy thuốc lại trở về. Mà lần này tới tới không chỉ có bệnh nhân, còn có địa phương bộ y tế lãnh đạo, còn có bệnh viện thành phố một người chuyên gia. Mọi người cùng nhau tới đây khảo sát. Chương 726, có khí phách chương 726, có khí phách Chu sở trưởng nhanh lên đi nên đón lãnh đạo. trưởng, người khỏe. Người đến là cục y tế phó cục trưởng Nghiêm Dục Thanh. Nghiêm cục trưởng cười cùng Chu lão bắt tay, "Lương Xuân đồng chí, ngươi khỏe hả, nghe nói các ngươi phòng khám bệnh chữa hết một cái trọng chứng bệnh nhân, trong thành cũng truyền khắp, cho nên chúng ta nhanh chóng tới đây xem xem." "Dạ, vị này là bệnh viện thành phố Phó viện trưởng Lương Diễm đồng chí." Mấy người bắt tay. Phó Dương đã đem bệnh nhân vợ chồng cho mang vào, hắn đã sớm theo thói quen cầm tiếp đãi lãnh đạo công việc này giao gạ cho người khác. Nghiêm cục trưởng nhìn về phía cầm bệnh nhân tiếp đi Lữ Dương, hắn hỏi, "Vị kia chính là bác sĩ Lữ Dương?" "À, lão gật đầu một cái, nghiêng đầu kêu Lữ Dương. Dương, tới đây một lát." Nghiêm cục trưởng tới. Hứa Dương liếc mắt nhìn, nói: người tiếp đãi đi, ta vậy không biết nói chuyện, ta trước hay là cho bệnh nhân xem một tí bệnh từng đi." Chu lão nhất thời nghẹn một cái. Nghiêm cục trưởng đại độ khoát, khoát tay, cười nói: "Không có sao, không có sao, mời bạn, chúng ta có thể hiện trường học hỏi học tập một tí Hứa Dương đồng chí chữa bệnh kinh nghiệm." Chu lão đắp một tiếng sau đó, đi gọi mấy cái băng ngồi tới đây, mấy người liền ngồi ở Hứa Dương bên người, Chu lão cùng bọn họ giới thiệu. Hứa Dương ngồi xong, xem xét một tí bệnh nhân, nói: "Ai yêu, mập không thiếu hả cảm giác thế nào?" Bệnh nhân hiện tại đã mình có thể bình thường trao đổi, nàng nói: "Tốt hơn nhiều." mập trừng 5 kg gần đầu, trên mình cũng có khí lực, cũng có thể hơi làm chút việc. Chính là ngày hôm qua buổi trưa, không biết tại sao trong miệng đột nhiên liền dài quá nhiều vết thương, còn đau rất, đầu vậy choáng bán một chút. Ừ. Những lời này vừa ra, phòng khám bệnh đại phu đều nhìn lại. Bệnh viện thành phố phó viện trưởng Lương Diễm đồng chí bổ sung nói, "Nàng sốt." Hứa Dương nghiêng đầu xem một tí cái này phó viện trưởng, sau đó cầm nhật kế, cho bệnh nhân tính trên. Vậy người đàn ông rẻ đặt hỏi nói, "Bác sĩ Hứa, hẳn không chữa chứ? Ta trước kiểm tra một tí." Hứa Dương chẩn đoán bệnh tình. Nghiêm cục trưởng chính là nhỏ giọng hỏi chú lão, "Lương Xuân đồng chí, bệnh nhân này là phải hay không chúng ta ngày thường nói thượng ạ?" Chu lão hàng hồ nói, "Nàng gần đây nhiệt thuốc dùng tương đối nhiều." Chu lão nói vẫn là tương đối bảo thủ, "Cái này hơn nửa tháng tới, bệnh nhân này mỗi ngày dùng canh thuốc trung đô thả một lượng phụ tử hạ, tính tổng cộng xuống có thể dùng 750g." Chú thích, cũ chế 1620.5kg bọn họ cũng khuyên Hoa Dương, để cho hắn cẩn thận, nhưng là Hứa Dương không nghe, bệnh nhân một nhà này lại là trừ Hứa Dương, bọn họ ai cũng không tin, cho nên phòng khám bệnh đại phu vậy bế tắc. Nghiêm cục trưởng nghi ngờ hỏi, "Nhiệt thuốc Chu lão giải thích nói, chủ yếu là bệnh nhân này bệnh tình trong cơ thể âm hàn bên trong tịnh, cần dùng nhiệt thuốc chữa trị. Nghiêm cục trưởng gật đầu một cái. Lương Diễm đồng chí trên miệng nói, là phụ tử chứ? Ngậy. Chu lão hơi chậm lại, nàng làm sao biết? Nghiêm cục trưởng hỏi, Lương Diễm đồng chí hiểu qua? Lương Diễm nói, bọn họ đi bệnh viện chúng ta làm qua kiểm tra, ta xem qua bác sĩ Hứa Dương toát thuốc, hắn toa bên trong mở đến liền một lượng phụ tử chứ. Cái này, Chu lão xem xem lệnh mặt đâu, hắn cũng không nghĩ tới chuyện này lại có thể lập tức ngay tại lãnh đạo trước mắt bị đem phá, hắn còn chưa nghĩ ra giải thích đây. Mà Hứa Dương bên kia đã chẩn đoán kết thúc, hắn nói, "Không có sao, ngươi là âm hàn trọng trứng, dùng thời gian dài như vậy dương thuốc, hiện tại rốt cuộc đang phục dương hồi. Đừng xem ngươi hiện tại miệng lưỡi sinh vết thương, còn có chút lên cơn suốt, nhưng đây là chuyện tốt. Cái này còn là chuyện tốt." Nghiêm cục trưởng không nhịn được hỏi. Hứa Dương xem hắn một mắt, gật đầu nói, "Đúng, trước bệnh nhân đe dọa thời điểm, cũng không có lực lượng nóng lên, đều lạnh một nửa, tay chân đều không ấm. Nếu không phải dương khí trở về, kia có lực lượng nóng lên à?" Lương Diễm đồng chí cũng không nhịn được hỏi nói, "Vậy ngươi bỏ mà sao?" Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không cần phải để ý đến." Vậy người đàn ông vậy lo lắng hỏi, có muốn năm chút gì hay không hàng lửa thảo dược ạ? Phứa Dương bật miệng nói, ngàn bắt đừng, ăn uống làm tứ tối quen muốn cùng trước dự nhất định, muôn cầm hàn lạnh, có thể muôn ngàn lần không thể dùng hàng lửa đồ. Nếu không dùng một chút đi xuống, lại phải chuyện xấu." "À, vậy người đàn ông hơi kinh hãi." Phứa Dương giải thích nói, "Nàng chỉ là có một chút phù trên lửa dù, không phải chân hỏa, không cần phải để ý đến nó. Ngương thuốc ngừng hai ngày đi, chính nó liền sẽ tàn mất. Cung miệng lưỡi sinh vết thương tốt lắm, các ngươi đợi nữa, ta lại cho các ngươi xem xem." Người đàn ông hỏi, "Lần này không cần lấy thuốc ạ?" Phứa Dương nói, "Không cần, nha, cái đó vô thuốc, người ăn xong rồi sao?" Bệnh nhân nói, "Ăn xong rồi, ăn 13 ngày, mỗi lần ăn xong đều cảm giác hai bên cái này dưới xương sườn mặt giống như là có côn trùng đang bỏ như nhau, có chút thời điểm còn cục cục cục vang, bất quá cũng không phải đặc biệt khó chịu, ta cũng không có quản." Sau đó chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một tí, phát hiện gan tỳ xương to lên tốt hơn nhiều. Nói là tí lớn đã không có, gan chúc vào sườn bên dọc theo, thôi có thể đụng tới một chút. Phứa Dương đối hai người gật đầu một cái, "Được rồi, không cần lấy thuốc, cùng miệng lưỡi sinh vết thương tiêu mất lại tới đi." Sau đó còn được ăn nữa một đoạn thời gian giải quyết tốt thuốc. Được được được. Hai vợ chồng bận bịu đáp ứng, bọn họ bây giờ đối với Hứa Dương nhưng mà tin phục rất. "Cùng bệnh nhân đi." Nghiêm cục trưởng mới hỏi, "Bác sĩ Hứa, có thể giới thiệu ngươi một chút phương pháp trị liệu sao?" Hứa Dương nhìn về phía chú lão, hỏi, "Chú Sở trưởng, người chưa nói sao?" Chu lão cũng không để cho Hứa Dương kêu hắn lao sư, Hứa Dương không dám ngang vai véo luận sự, chỉ có thể gọi người ta trước danh. Chu lão nói, "Còn chưa kịp nói." Hứa Dương cùng bọn họ giới thiệu nói, chủ yếu là bên trong trị và bên ngoài trị, bệnh nhân là âm vạng trọng chứng. Đưa tới chúng ta nơi này thời điểm, đã gan hôn mê, thuộc về đe dọa chọc trứng, chỉ còn lại một đường sinh cơ. Giờ phút này, bệnh nhân thuộc về âm hàn trùng trùng mê khốn, hàn nướcế chọc tràn ngập tâm tiêu, cho nên ta bên trong trị dùng hồi dương cứu tủy, phá chọc tình thần chữa trị ý nghĩ tới tiến hành tổ phương. Bên ngoài chữa, chủ yếu là giấy dầu đồng cứu băng pháp. Nghiêm cục trưởng lập tức nói, "Ừ, ta đối cái này giấy dầu đồng cứu băng pháp, cảm thấy hứng thú vô cùng." Phứa Dương đồng chí có thể nói tường tận nói sao? Đây là ngươi từ nơi nào học được?" Lương Diễm đồng chí lại nói, "Ta đối cái này bên ngoài chỉ pháp vậy cảm thấy rất hứng thú." Khó quá ta đối hứa Dương bác sĩ bên trong trị pháp vậy thật là tò mò. To mò. Phứa Dương ngược lại bị Lương Diễm lời nói hấp dẫn. "Đúng. Lương Diễm đồng chí gật đầu một cái, bệnh nhân này trước là ở bệnh viện chúng ta trị liệu, chúng ta cũng đã làm nhất định rõ ràng. Tình huống lúc đó là nghiêm trọng, cho nên chúng ta cho đề nghị là đưa đến thượng hải bệnh viện lớn đi cứu. Nhưng mà đưa đến nơi bên này, nghe nói cùng ngày rất nhanh liền khống chế được bệnh tình. Chúng ta thật là tò mò, ngươi phương án trị liệu bên trong là cái nào tốt công hiệu lớn nhất? Là đuổi bệnh vàng da có đặc thù liệu quả sao?" Phứa Dương trả lời, "Là chung nhau có hiệu quả." Lương Diễm nhất thời nghẹn một cái, là không tiện nói sao. Chúng ta là vì thông suốt chủ tịch chỉ thị, mỗi tổ chức trong viện có năng lực tẩy đi để, trong nghiên cứu ý đi để, hướng trung ý học tập. Vừa bạn có cái này, chúng ta chung nhau đã chữa bệnh nhân, cho nên chúng ta muốn làm tiến một bước nghiên cứu. Thứa Dương gật đầu một cái, như vậy hả, ta ngược lại không có gì không thuận tiện, các ngươi không phải bắt được tòa thuốc sao? Lượng thuốc cũng có, phối ngũ cũng có, ta cũng không giấu gièm ạ. Lương Diễm đồng chí lại hỏi, vậy nếu như tới một cái nữa bệnh như vậy người đâu? Người cũng giống như bệnh như vậy chỉ sao? Có thể mở rộng sao? Từ Dương trả lời: "Xem bệnh tình đi, tổ phương trên nhất định là có biến hóa bất quá cái này bên ngoài trị pháp, ngược lại là có thể tiếp tục sử dụng." Ai? Nghiêm cục trưởng hài lòng hơi gật đầu một cái, hắn chính là chạy cái này tới. Lương Diễm không hiểu, là của ngài tổ mới có hiệu quả, vẫn là bên trong dùng thuốc có đạt trụ. "Ta xem ngươi đơn thuốc bên trong dùng một lượng phụ tử, là trung ý các ngươi thường nói lấy độc công độc sao? Chúng ta trước mặt cho bệnh nhân làm kiểm tra cặn kẽ, nàng ăn hơn nửa ký phụ tử, nhưng thân thể số liệu cũng không có phơi bày rất tồi tệ biến hóa, đây cũng là chúng ta chưa không hiểu. Là cái này thuốc" Đối bệnh vàng da có đặc thù hiệu quả sao?" Chu lão tim lập tức liền treo lên, đây là muốn làm khó dễ sao? Nghiêm cục trưởng vậy nhiều hứng thú nhìn Hứa Dương. Bên trong phòng khám bệnh đám người chố mắt nhìn nhau, bọn họ nói sớm không thể một mực như vậy cho toát thuốc, Hứa Dương không không nghe, xem đi sẽ ra chuyện. Hứa Dương đã đối mặt qua quá nhiều lần tình cảnh như vậy, hắn rất thuần thục, hắn hất tay chính là một câu, "Vậy ngươi nói, chưa khỏi không ạ?" Lương Diễm nhất thời nghẹn một cái, đánh phủ đầu ra vai sau đó, Hứa Dương mới giải thích nói, "Ngươi không để ý tới rõ ràng cũng bình thường, ta cùng ngươi nói như vậy đi." Ngươi biết bệnh nhân là làm sao từng bước một đến như thế nghiêm trọng trình độ sau. Lương Diễm trong đầu lập tức nhớ lại liên quan tới bệnh vàng ra kiến thức y học. Thứ Dương dơ tay lên cắt đứt sắp lên tiếng Lương Diễm, hắn nói, ngươi không cần phải nói, quan điểm của ngươi, ta không nghe, ta chỉ nói chung ý quan điểm. Thứ nhất, bệnh nhân xưa nay thể hư, sinh ra lại là bách mạch trống rỗng, nghỉ ngơi mất thích hợp, đây là căn bản. Lúc này, nàng bị nhiễm liền ngoại tà, ngoại tà từ ra lông xâm lược, lúc này ta còn ở đồng hồ. Không nghiêm trọng, rõ ràng đồng hồ dùng một chút, liền không có gì đáng ngại. Nhưng tới đại phu nhưng chỉ chú ý tới bệnh nhân hậu sản bạch mạch trống không thân thể, dùng bổ trung lực khí thang hai thuốc. Cứ như vậy, đưa đến đóng cửa lưu khấu. Ngoại ta tán không đi ra ngoài, ở lại trong cơ thể làm loạn. Ngay sau đó xuất hiện bệnh vàng da triệu chứng, kéo dài lâu mất trị, từng bước một trở nên ác liệt đến hơn nửa tháng trước. bước. Lương Diễm chợt nhíu mi, thuyết pháp này, có chút, nàng muốn nói không khoa học, nhưng là hiện tại chính sách thay đổi, đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên lần đầu xuất hiện để cho Tây y học tập trung y chính sách. Hứa dương nhưng là xem tấu đối phương tâm tư, hỏi, người muốn nói không khoa học. Ngại Lương Diễm ngược lại bị làm được không biết nên nói như thế nào. Phứa Dương nói: "Như vậy ta lại cùng ngươi nói một cái ví dụ đi, ta láo sư đệ đệ, đệ đệ ruột, còn nhỏ thời điểm thân thể rất yếu, sau đó vậy cảm nhiễm phong hàn. Bác sĩ tới, gặp hắn mặt và người gầy, liền cho mở điểm bổ tỳ thuốc. Không nhiều, sẽ dùng ba thuốc, kết quả 2 tháng đều không chữa khỏi. Hàn ta dần dần xâm nhập vũ tạng, sau đó thì phải gió tâm bệnh." Lương Diễm sững suốt một chút, nghiêm cục chường hỏi: "Không thể uống thuốc bổ?" Phứa Dương trả lời: "Phần lớn tình huống có thể, nhưng là có đồng hộ chứng, trừ bên trong chứng muốn nguy hiểm xin mạng." Nếu không liền nhất định phải trước rõ ràng đồng hồ, không để mắt đến một điểm này, liền sẽ thành sinh bất trắc. Hứa Dương vừa nhìn về phía Lương Diễm đồng chí, hắn nói, các người muốn tránh sách tương ứng hiệu triệu, tổ chức tây y trong nghiên cứu ý điệp, trong nghiên cứu thuốc cũng có thể. Nhưng người đầu tiên muốn rõ ràng cái gì là trung ý diệp liền lấy bệnh nhân này mà nói, trước cái đó bác sĩ mở bổ trung lục khí thang. Các người có thể cầm đi hóa nghiệm, cầm đi kiểm tra, nhưng tuyệt đối không tìm ra bất kỳ có thể đưa đến bệnh vàng ra thành phần. Hơn nữa vậy cái đại phu cho thuốc, cũng có ý lý làm chứng sinh ra bạch mạch trùng rỗng, tuy có hạn chứng, lấy mặt mặc kệ ngươi xem hắn có căn cứ, ngươi thậm chí đều không thể nói hắn sai, bao gồm ta lão sư nhị đệ cũng là như vậy. Ngươi trong nghiên cứu ý đi, có thể, nhưng là ngươi được rõ ràng ngươi dùng cái gì suy nghĩ đi nghiên cứu. Nếu như ngươi còn ở hỏi ta cái nào dược liệu hữu hiệu, hiệu, cái nào dược liệu có hay không vượt tiêu chuẩn. Ngươi nếu là không dùng cái loại này suy nghĩ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta có thể dùng thật đơn giản thuốc bổ, giết người tại vô hình, mà người, nhưng không có biện pháp cầm ta đưa vào ngủ. Mà ngươi chi thủ tất giác các dược, nhưng là chúng ta chữa bệnh cho người, không thể thiếu môn thuốc. Lời nói này vừa ra, Lương Diễm trực tiếp bị trò chuyện rối rối, muốn là đơn thuần ôm trước hỏi một chút dây dầu đồng cứu vàng pháp có thể hay không mở rộng nghiêm cũng trưởng, cũng là tại chỗ ngờ ngơ, thuyết pháp này, hắn vẫn là lần đầu nghe. Chu lão kinh ngạc nhìn Ngự Dương, người trẻ tuổi này công phu miệng thật là mạnh à phòng khám bệnh mặt những thứ này đại phu cũng là rối rít kinh ngạc đến mê người, người, thành hữu thường xuyên bị theo đi học và thi mộ xẻ học mầm được học, còn muốn dùng khoa học lý luận giải thích trung y bọn họ, lúc nào nói chuyện viêm có khí phách như thế qua ạ chương 727, đi trên tân cảm chương 727, đi trên tân cảm rứt lời. Trở Dương nhìn có chút không biết nên làm sao đáp lời lương diễm đồng chí, hắn hơi thở dài một tiếng. Cái này một năm, là mới chỉ thị mới vừa đi ra ngoài một năm. Cho nên khắp mọi mặt làm vẫn đủ thích hợp, các nơi vậy bắt đầu trung ý siêu tầm văn hóa vận động, khai thác dân gian trung ý bài thuốc bí truyền nghiệp vòng. Triệu tập địa phương trung ý hội, tuyên truyền giảng giải tinh thần, tiêu trừ bọn họ ban quan, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Cho nên trong khoảng thời gian này, các nơi cũng hiện ra rất nhiều lao trung ý hoặc là tổ làng trung chủ động dân gian mình bị truyền tự động, đây là một cái đặc biệt ra thành tích thời gian. Hơn nữa Các nơi đều ở đây tổ chức Tây ý trong nghiên cứu y địa hướng trung y học tập Đúng là đây là trung Tây ý tranh nhau tới này lần đầu tiên một lần chỉ thị bao gồm 2 năm sau đó cũng chính là 56 năm Nam thông khai trương luận đầu Tây ý học tập trung y ban Chu Lương Xuân Tiên sinh chính là giảng bài lao sư hắn giảng bài nội dung chính là trung y cơ sở cái này lúc ban đầu mấy năm này Trung y phát triển hình thức còn là tốt mặc dù Tây y trong nghiên cứu y ý, ý nghĩ vẫn luôn là Tây ý suy nghĩ ví dụ như hứa dương chữa hết cái này bệnh vàng ra đe dọa bệnh nhân bọn họ liền muốn trong này rốt cuộc là cái nào dược liệu nổi lên tác dụng đâu Trong này hữu hiệu, hiệu thành phần có thể hay không lấy ra đâu? Có phải hay không nhằm vào bệnh vàng da độc tố có đặc thù hiệu quả? Nếu như có thể, vậy có phải hay không có thể làm mờ rộng đâu? Như vậy, chúng ta nhằm vào bệnh vàng da thì có hiệu quả đặc biệt thuốc. Không sai, đây chính là điển hình tây Ý suy nghĩ. Dĩ nhiên, cái này suy nghĩ cũng không có vấn đề lớn gì. Nhưng là vấn đề ở chỗ nếu như ngươi không tìm được có thể đặc biệt nhằm vào bệnh vàng da dược liệu đâu. Lúc này làm thế nào? Ngươi đánh giá thế nào cái này chữa trị đây? Dĩ nhiên, ở Hứa Dương cho toa bên trong, trong đó nhân trần mũi thuốc này là đặc biệt lợi gan lui vàng. Người dùng Tây y phương pháp nghiên cứu, đích xác có thể tìm được bên trong hữu hiệu vật chất. Cũng đích xác có thể trị bệnh bằng ra, nhưng là chỉ dựa vào một vị này thuốc, rất khó kiến công. Nhất là đối như vậy đe dọa trọng chứng, trên căn bản là không cầm được. Bởi vì đến đe dọa giai đoạn mấu chốt nhất không phải lui vàng, mà là thông dương. Đi lên hiệu quả không tốt, hoặc là không người cứu lại được, ngươi lại muốn đánh giá thế nào lần này cấp cứu chứ? Cuối cùng liền sẽ diễn biến thành tự khỏi bệnh ạ, tình cơ hạ, an uỷ thuốc cả nhất có học thuật tính giải thích, chính là không có tuần chứng y học để chống đỡ chúng ta một mực gọi là hệ thống chẩn bệnh, bệnh ung thư khởi bước nào đó nhà công ty, cũng làm bọn họ sức khỏe y điện, đối các loại tận bệnh cũng làm phủ cập khoa học, từ căn nguyên, đến triệu chứng, đến chữa trị, đến dự hậu, đến từng ngày, rất hoàn thiện. Nhưng là ngươi sẽ phát hiện chữa trị một khối này, chỉ cần là hơi nghiêm trọng phức tạp tận bệnh, bên trong liên quan đến trung y bộ phận, trực tiếp là một câu không tuần chứng y học để chống đỡ. Những lời này là ý gì? Phiên dịch một tí, chính là mặc dù các ngươi chưa khỏi qua, nhưng là chúng ta không thừa nhận. Đây chính là ở vào Tây y lý luận đánh giá hệ thống xuống trung y điển bị. Cho nên Hứa Dương há miệng liền cho lương giễm đồng chí tới như thế một bộ, ngươi phải nghiên cứu chung y đi, ấy, ngươi làm sao nghiên cứu mới là mấu chốt. Ở niên đại này, mọi người đối hiệu quả trị liệu vẫn là công nhận. Đối với trung y một ít phương pháp trị liệu, hoặc là dân gian bãi thuốc bí truyền, chỉ cần là hiệu quả trị liệu có thể, người Tây uy nghiên cứu không ra hoa gì đâu, vậy vẫn là có thể mở rộng. Ở hậu thế, một câu không khoa học, là có thể cầm loại phương pháp này hoặc là loại dược liệu này tiêu diệt. Cho nên ngược lại là cái niên đại này, cái này tôn trọng liệu liệu niên đại. Cái này không cần cưỡng ép khoa học giải thích điên đại, ngược lại là thật khai thác và mở rộng không thiếu tốt kinh nghiệm địa phương tốt tử, ngược lại thì cái này một nghèo hai trắng điên đại nhất ra thành tích. Hứa Dương gặp Lương Diễm Lâm vào suy tư, hắn vậy không nói thêm nữa, nói nhiều vậy không có ý gì. Nghiêm cục trưởng vậy suy tư một tí, hắn nói, bác sĩ Hứa thuyết pháp này, ngược lại là rất có cách nhìn lạ. Hứa Dương chỉ là khẽ bước cảm. Nghiêm cục trưởng gặp Hứa Dương vậy không muốn nhiều lời, hắn liền chủ động đem đề tài mang tới hắn quan tâm địa phương, cái đó bác sĩ Hứa Dương bên ngoài dùng giấy dầu đồng cứu bà Pháp, là từ nơi nào học được, phải chăng có mở rộng giá trị ạ? Hứa Dương trung thực hồi nói, đây là Hà Bắc dân gian dùng bên ngoài trị pháp, có thể mở rộng sử dụng, hiệu quả không tệ. Hà Bắc, Nghiêm cục trưởng trầm ngâm một tí, hỏi sau lương trợ lý, bên kia có báo cáo qua cái này phương án trị liệu sao? Trợ lý suy nghĩ một tí, lắc đầu một cái, không có. Nghiêm cục trưởng liền nói, như vậy nha, như vậy là chúng ta Nam Thông Hứa Dương đại phu nơi đóng góp bài thuốc bí truyền. À, nhớ, chờ một chút nhớ phải trở về liền cầm cái phương án này hướng trong phòng báo cáo một tí, làm nhanh lên điều tra, hiệu quả tốt liền hướng bộ bên trong báo cáo. Hứa Dương sững số một tí, khá lắm. Đây là phiếu liền Hà Bắc nhân dân trí không sao." Hứa Dương bận bịu nhắc nhở nói, "Đây là Hà Bắc dân gian trung ý phương án trị liệu." Nghiêm cục trưởng Nghiêm nghĩ nói, con sông gì Bắc Hà Nam, cái này đều không phải là nhân dân Trung Quốc trí không sao." Hứa Dương một ngụm. Nghiêm cục trưởng lại nghiêng đầu nhắc nhở trợ lý, "Nhớ phải trở về nhanh trong báo lên ạ, đặc biệt lập mục nghiên cứu." Hứa Dương, mấy người lại nói chuyện một tí, chủ yếu là nhằm vào chú lão bọn họ Trung Tây y liên hiệp phòng khám bệnh quyết Trương làm sự việc, hiện tại bệnh nhân càng ngày càng nhiều, địa phương cũng phải hưởng ứng chính sách hiệu triệu, cho nên dự định để cho chú lão bọn họ quyết chương một tí. Là một cái liên hiệp trung y viện đi ra thương lượng sau đó chú lá nói khuyết Trương đại quy mô càng làm người tốt dân phục vụ cái này Dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử bất quá thiếu đại phu cũng là tình huống thực tế chúng ta lo lắng mở rộng sau đó lập tức vậy chiêu không tới có thể đảm nhiệm cương vị đại phu Hà nghiêm cục trưởng thì nói chúng ta hiện tại quốc gia vệ sinh sự nghiệp vẫn là thuộc về mới vừa khởi bước giai đoạn các nơi đều rất thiếu đại phu nhất là nông thôn càng thiếu lúc này chúng ta càng hẳn mình chú trọng đào tạo những cái tiêu có tiềm lực có năng lực chúng ta chính sách trên đâu vậy vừa ứng triệu tận lực phongngkho pháng Các ngươi là xã hội vệ sinh phúc lợi đơn bị, không phải lợi công thương đơn bị, sau này lại nữa đâu thuế. Ngoài ra đâu, các ngươi cũng có thể làm một tí lớp học, chúng ta vậy sẽ ủng hộ. Còn có đối với dân gian trung ý phát hiện và dân gian nghiệm phòng khai thác công tác, các ngươi cũng phải chú ý cũng tỉ như bác sĩ Hứa Dương cái này chữa trị bệnh vàng da cứu bằng pháp, cái này cũng rất tốt mà. Khai thác mở rộng đứng lên, sau này có bệnh vàng ra người, chúng ta cũng có thể đi các ngươi bên này đưa. Lương Diễm nghe vậy nhìn về phía Miêm cục trưởng, khẽ cau vậy không nói gì. Miêm cục trưởng lại nói, chủ tịch cũng nói, muốn khai thác trung ý cái này nơi bà cố muốn truyền thừa lao trung y kinh nghiệm. Nếu là chúng ta bản xứ dân gian không hề sai lao trung y liễu, cũng có thể động viên cùng nhau vì nhân dân phục vụ, có đúng hay không? Trước cái này trung y sư thi chế độ, còn có trung y bản pháp quản lý, cũng bởi vì không thiết thực bị chủ tịch kêu ngưng. Bọn họ chắc không có nỗi lo về sau, có đúng hay không? Xem có chút không học thức thổ làng chung, hoặc là trình độ văn hóa không cao, không hiểu hoàn toàn không hiểu Tây y trung y đại phu, chúng ta lúc học nói qua, chỉ cần có bản lĩnh thật sự, chúng ta hiện tại đều có thể động viên và bổ dưỡng. Ngay vậy, gặp Nghiêm cục trưởng thật tình như vậy, Chu lão vậy nói, chúng ta còn thật phát hiện một cái có bí truyền thổ làm trùng. Hả? Nghiêm cục trưởng lập tức hứng thú. Chu lão chính là trước nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương đối hắn gật đầu một cái. Chu lão mới nói, là một cái có thể trị rắn cắn bị thương thổ làm trùng, trước chúng ta chính mắt gặp qua hắn chữa trị. Sau đó, ở bác sĩ Hứa Dương theo đề nghị, chúng ta lại đi đi thăm một ít dùng qua hắn rắn thuốc người bệnh, chứng thật đúng là hữu hiệu, hiệu. Phải không? Nghiêm cục trưởng ngồi thẳng người, cái này cái đại phu ở nơi nào, vậy chúng ta vậy bắt chật thời gian đi thăm một tí. lão xem, xem Hứa Dương, nói, đoạn thời gian này Ngược lại là vậy không thấy hắn bảo thành. Hắn nói lần trước là ở tại, ở tại. Sở Dương bổ sung nói, trời xanh cả cảnh trên tấn cảng. Chương 728, viếng thăm Quý Đức tháng chương 728, Biếng thăm Quý Đức thắng Nghiêm cục trưởng đặc biệt có công tác như tình, Chu lão mới vừa cùng hắn báo cáo gián thuốc thổ làng chung sự việc, hắn ngay lập tức liền nói phải lên đường tìm. Chú lão nhưng nói, nhưng mà Nghiêm cục trưởng, chúng ta cũng không biết vậy cái đại phu vị trí cụ thể, liền hắn tên trước cũng không biết. Muốn không đợi hắn lần kế bảo thành, ta lưu ý một tí, sau đó sẽ nói chuyện với hắn một chút. Nghiêm cục trưởng nhưng nói, Ai, ngươi cũng nói, hắn là lượt mua dân thuốc, không có cố định nơi bị, cố định chỗ ở, ngươi còn các người nhà tới, vạn nhất người ta đi làm thế nào? Chu lão bị nói sửng sốt một chút. Nghiêm cục trưởng đã đứng lên, nếu xác định người ta dân thuốc là hữu hiệu, hiệu, chúng ta nên nhanh đi tìm được cái này cái đại phu, tốt nhất cầm hắn vậy thu nạp đi bảo, các ngươi không phải một mực thiếu đại phu mà. Mau mau mau, xác định hắn ở thêm Tân Cảng đúng không? Nghiêm cục trưởng không cùng Chu lão đáp lời, đã đi ra ngoài. Chu lão rất rõ ràng lần ra, gấp như vậy ạ? Dương vậy thuốc dùng nói, đi thôi, đi rồi, chúng ta cùng đi trên Tân Cảng xem xem. Hứa Dương cũng muốn làm chứng lịch sử này tính một khắc. Chu lão đầu góc mơ hồ bị Hứa Dương đẩy đi ra ngoài, hắn liền người ta tên chữ cũng không biết, cái này điên khủng còn thật không biết phải thế nào tìm. Nhưng Hứa Dương và Nghiêm cục trưởng như thế tất cực, hắn cũng chỉ có thể cùng qua đi thử một chút. Mấy người đi ra ngoài. Lương Diễm đồng chí ngồi ở phòng khám bệnh mặt vậy tự tại không đứng lên, xem xem bận rộn mấy người, nàng nhún vai một cái, vậy đi ra ngoài. Nghiêm cục trưởng làm mở xe hơi nhỏ tới đây, mấy người chui vào xe hơi nhỏ bên trong, liền hướng trên tân cảng đi. Đến trên tân cảng, khắp nơi gọi trăm một tí không hỏi tham được một cái sở trưởng trị rắn cắn bị thương dân gian đại phu, ngược lại là đánh nghe được một cái biết chơi rắn, vậy sẽ trị rắn bị thương rắn hoa tử, yêu quý đắc thắng, tụ ở đất đại trong miếu. Bọn họ vậy hướng vùng Lân Cận nông dân nghe một tí rắn thuốc hiệu quả trị liệu. Vùng Lân Cận nông dân gặp mấy người này mà xem cán bộ hình dáng, rối rít cùng bọn họ nói đến cái này rắn hoa tử truyền thuyết. Ai nha, cái này rắn hoa tử ạ, nghe nói có thể hạ tâm. Ở trước giải phóng, có lần cho nhân trị rắn tổn thương, há mồm muốn hai bao dương sợi đồng. Hai bao dương sợi đồng có thể đổi 150 kg gạo. Người nọ không bỏ được cho. Sau đó bệnh sắp chết, liền còn dư lại nửa khẩu khí, lại đi cầu hắn, hắn trực tiếp lái đến ba bao giường xã đông. Các người nói một chút người này hả? Cái gì nha? Người nghe câu chuyện đừng nghe một nửa à, hắn đó là cho Ngô Tại chủ chữa bệnh giá tiền, đó là địa chủ lão tài, người cái này, còn có thể trách móc hắn ác tâm sao? Nhà ta hàng xóm cũng bị cắn bị thương qua, đi cầu hắn thuốc, cho 0.5 kg gạo liền làm tiền thuốc. Bên này mấy cái nghe câu chuyện người lẫn nhau xem xem. Hứa Dương bén nhẹ phát hiện trong đó điểm mù, chờ một chút, các ngươi nói là cái đó Ngô Tại chủ mau đọc chết. Gián hòa tử hay là dùng thuốc cầm hắn cho cứu về. Phía sau vậy nông dân gật đầu một cái, đúng đúng đúng, bọn họ lúc đó là mang đi qua, liền còn dư lại một hơi, hướng rắn là cho cứu về. Hiện tại còn sống đâu, ta cùng hắn ngay tại một cái thôn, hắn buổi sáng còn ở làm xuống đây. Bên cạnh lại vây quanh không thiếu thôn dân tới đây, đều ở đây lưu giữ nói cái này gián hòa tử câu chuyện. Phần lớn đều là người này tính tình bộ quái, theo hắn, Cao Hứng, thường xuyên là không muốn tiền thuốc, tạm không cũng được. Nhưng có vài người chọc được hắn mắt hứng, hoặc là có chút đức không được tốt người bị hắn biết, vậy ngươi sẽ chờ bị hắn làm thịt một con đi. Nhưng bọn mặc những người này đánh giá thế nào, ở hiệu quả trị liệu cái này duy độ, bọn họ đều là công nhận, trong bọn họ cũng có người bị rắn cắn tương qua, dùng qua hắn thuốc đều tốt. Nghiêm cục trưởng lộ ra mỉm cười, hắn nói, cái này cái đại phu ngược lại là có mấy phần hiệp sĩ phong độ ạ. Chu lão gật đầu một cái, chỉ ít hắn rắn thuốc hiệu quả trị liệu là xác định có. Nghiêm cục trưởng cười nói, vậy đi nhanh lên, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp gặp cái này thú vị bác sĩ. Mấy người theo thôn dân chỉ đường, rất nhanh liền tìm được đất Nai Miếu, cũng không phải đứng đắn gì lớn miếu chính là trước giải phóng địa phương thôn dân mình xây dựng, ước chừng cũng chính là 10 m hai chừng. Trung gian là Bồ Tát, Bồ Tát trước mặt bày thản đến giá gật đại. Những địa phương khác liền gì cũng không có. Mấy người đi tới cửa, liền gặp bên trong chui ra ngoài mấy cái đầu bù xù mặt dơ bẩn ăn mày. Những tên khất cái kia thấy đứng ở cửa ăn mặc sạch sẽ như vậy, giống như vậy cán bộ mấy người, rối rít sợ hết hồn, nhanh chóng hướng bên cạnh đi, không dám ngăn lại bọn họ đường. Hứa Dương bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ muốn dò tìm hiểu đất chuyên gia lại có thể ngủ ở như vậy ăn mày trong ổ lúc này, bọn họ gặp một người phụ nữ bưng cái chậu đi ra. Chu lão lên hỏi: Vị này nữ đồng chí, xin hỏi một tí, quý đức thắng đại phu là ở tại nơi này bên sao? Nữ nhân này bị bất tình lình khách sáo câu hỏi làm được cả người không tự tại, nàng cẩn thận nhìn mấy người, hỏi, các ngươi là người nào ạ? Nghiêm cục trường nói, ta là cục y tế cái này hai vị là bệnh viện đại phu, chúng ta muốn tới thăm một tí quý đức thắng đại phu, hỏi một chút hắn rắn thuốc sự việc. À, các ngươi đợi chút ạ. Người phụ nữ lúc này mới hiểu, nàng nhanh chóng buông xuống chậu nước rửa mặt, vội vã đi trong miếu chạy. Bên ngoài mấy người lúc này mới tiến lên, đến cửa miếu mới phát hiện, trong này bị chia làm hai bộ phận, bên trái dựa vào tường vị trí Có bại bây ngăn quý đức thắng người một nhà ngủ ở vải vây phía sau. Người phụ nữ đi vào kêu quý đức thắng đi ra. Hai cái giữ lại nước mũi đứa nhỏ tò mò nhìn mấy người này. Hứa Dương sờ một cái trên mình, cầm ra một nhỏ cầm kẹo đi ra, đưa cho bọn hắn. Hai đứa nhỏ không ngừng ngút nước miếng, mắt nhìn kẹo không rời ra, nhưng lại không dám tới bắt. Hứa Dương nói, cầm đi ăn đi, cho các người. Nhỏ Hải Tử nhìn lớn Hải Tử một mắt, mới cẩn thận tới đây. sau đó một cái cầm đi Hứa Dương trên tay kẹo, cười hì hì chạy đi sang một bên. Chu lão hỏi, ngươi biết nhà hắn có con? Hứa Dương thì nói, có chuẩn bị vô hại mà. Chú lão không có suy nghĩ nhiều, vẫn là người kỹ lưỡng. Lúc này, còn đang ngủ quý đức thắng cũng bị lao bà hắn cho quát lên. Ai hả, ai sáng sớm tìm ta, người cán bộ nào, ta không nhận biết cán bộ hả? Quý đức thắng áp cánh tay trần liền đi ra. Cái này ba người cũng bị quý đức thắng cái này hình dáng làm được sừng suốt một chút. Quý đức thắng rủi mắt một cái, nhận ra chu lão và hở dương. Ai, ta nhớ các người, các người ở ta nơi này mua quả rắn. Đúng rồi, các ngươi tới làm chi, là còn muốn mua rắn sao? Chú lão nói, lần này chúng ta không phải mua rắn. Ta cho người giới thiệu một tí vị này là thanh đồng chí là chúng ta thành phố cục y tế phó cục trưởng, ta kêu Chu Lương Xuân, là trong thành trung tây y liên hiệp phòng khám bệnh sở Trường, vị này là chúng ta phòng khám bệnh đại phu, Bác sĩ Hứa Dương. À, Quý Đức Thắng nghe được có chút ngậm, thật đúng là cán bộ tới. Quý Đức Thắng người yêu gặp những cán bộ này cũng đứng, lại nhanh chóng đi vào tìm một tí, mới chỉ tìm ra một cái băng giải. Nàng có chút lúng túng lấy tay xoa xoa quần áo, bọn họ ngày thường ăn cơm đều là ngồi hoặc là đứng ăn, mới có thể có một cái băng ngồi coi là không tệ. Nghiêm cục trưởng cũng không quá mức để ý, liền cùng Chu lão hai người ngồi xuống. Hứa Dương ở một bên chọc cười đứa nhỏ Quý đức thắng người một nhà bị đột nhiên này tới thăm quý khách làm rất không tự tại, bọn họ cũng không có đồ tới chiêu đãi quý khách, chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá khá tốt, quý đức thắng trả lại mặc quần áo. Chu lão trực tiếp bạch rõ ý đồ, "Quý đại phu à, chúng ta lần này tới ạ, chủ yếu là nghe nói ngươi ráng thuốc trị rắn cắn tổn thương rất có hiệu quả, cho nên chúng ta đặc biệt tới thăm một tí." Vừa nghe cái này, quý đức thắng trực tiếp cắt đứt nói, "Mua thuốc có thể, bên mua tử không được, muốn toa thuốc cả, các người liền trực tiếp đi, đừng ở ta nơi này trốn mắt." Chương 729 Một hoa tới tay Trương 729, một hoa tới tay vừa gặp Quý Đức thắng phản ứng lớn như vậy, Nghiêm cục trưởng trong lòng nhất thời chính là chợt lệnh, hắn muốn là dự định muốn dùng nhằm vào hứa Dương trị bệnh váng ra cái này bên ngoài trị pháp vậy sức lực, nhanh chóng lập hạng làm nghiên cứu, xác định hiệu quả trị liệu sau đó, liền có thể phổ biến rộng rãi. Nghiêm cục trưởng còn muốn theo như đối phương nói một chút chính sách, Úy đại phu, là có chuyện như vậy à ngươi xem, ngươi thuốc vô cùng hữu hiệu, nếu có thể phổ biến rộng rãi ra ngoài, vậy được có thể tạo phúc nhiều ít quần chúng nhân dân ạ. Quý Đức thắng trực tiếp tới một câu, ra truyền bài thuốc bí truyền, tổng thể không truyền ra ngoài. Nghiêm cục trưởng lại nói, "Không phải, người có yêu cầu gì đều có thể cùng ta sách, đúng không? Ở ta cái này." Không cùng người ta nói xong, Quý Đức thắng bung hắt tay, "Ai, đi đi, ta ngủ tiếp. Điều kiện còn không nói đâu, người ta không làm." Chu lão cười khổ một tí, hắn cũng biết chuyện này sẽ tương đối khó làm. Đây cũng là dân gian thổ làng chung cùng chân chính sẽ phân biệt chứng chữa bệnh chung y khác biệt, bởi vì thổ làng chung rất nhiều người liền chữ đều biết, hắn liền cái này một cái toa thuốc, hắn liền sẽ trị một bệnh. Toa thuốc vậy là một cái như vậy, phối ngũ cũng giống như nhau. Hắn sẽ không khác. Hắn là dự định dựa vào toa thuốc này ra chuyện, con cháu đời sau cũng có cơm ăn, cho nên toa thuốc này là bao nhiêu tiền đều sẽ không bán, cho cái gì điều kiện cũng không chịu cầm đi ra. Xem hứa dương cái loại này chân chính sẽ phân biệt chứng chữa bệnh trung ý cũng không giống nhau, hắn lại không đơn thuần chỉ sẽ trị cái này một bệnh, ở trên tay hắn toa thuốc có rất nhiều. Hơn nữa sẽ phân biệt chứng, hết mấy bệnh hợp ở cùng một chỗ, làm sao chữa? Bệnh nhân thể chất như thế nào, nên làm sao sai phương dùng thuốc? Đây đều là chữa bệnh kinh nghiệm. Hắn cũng không sợ ngươi học hắn toa thuốc, hắn chỉ sợ ngươi học không biết. Chu lão gặp bí đức tháng phải đi. Hán đội vàng kéo quý đức thắng nói: "Ai, chờ chút, chờ chút, quý đại phu, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện." Quý đức thắng nóng nảy rất lớn, cứng cổ nói: "Có cái gì tốt trò chuyện? Làm gì? Các ngươi còn muốn cấp ta toa thuốc?" Chu lão vội vàng nói: "Không phải, không phải, ta là thành tâm tới mời ngươi." Quý đức thắng hỏi: "Mời ta làm gì?" Chu lão nói: "Chúng ta phòng khám bệnh hiện tại rất thiếu đại phu, có chút thời điểm vậy sẽ gặp một ít bị rắn cắn bị thương bệnh nhân, nhưng chúng ta không có đặc biệt tốt biện pháp trị liệu. Cho nên muốn mời ngươi gia nhập chúng ta phòng khám bệnh, lần sau gặp lại bệnh như bệnh người, chúng ta liền có thể mời ngươi tới trị." Quý đức thắng đặc biệt cảnh giác, ta không đi, các ngươi khẳng định không có gì hay ý, ta không tin được các ngươi, nhất định là muốn gạt ta phương thuốc." Chu lão cười khổ nói, "Thật không có, ngươi có thể mình ở nhà chế thuốc, chính ngươi mang đi qua chữa bệnh, chúng ta bỏ mặc có được hay không?" "Không đi." Quý đức thắng đặc biệt bất cường. Cái này một tí, Chu lão và Nghiêm cục trưởng nhất thời á khẩu không trả lời được. Xong rồi, cái này dân gian bác sĩ khai thác công tác rơi vào vũ bùn. Quý đức thắng đứng lên, lại đi nằm. Hán tức phụ vậy rất luống túng, nhưng cũng không dám quên mình người đàn ông. Phứa Dương ở cửa còn ở chọc cửa hai đứa nhỏ chơi đây, gặp nơi này nói chuyện lâm vào bế tắc, hắn vậy nhanh chóng đứng dậy tới đây, hỏi: "Thế nào?" Chu lão đối hắn cười khổ lắc đầu một cái. Phứa Dương vậy rất rõ ràng sửng sốt một tí, hắn hỏi: "Không đồng ý." Chu lão than một tiếng, nói: "Sợ rằng phải lần sau trở lại." Phứa Dương lầm bẩm một tiếng, còn có 3 lần tham viếng nhà tranh chuyện này sao? "Cái gì?" Chu Láo không có nghe rõ. Phứa Dương suy tính một tí, hắn chỉ là nghe qua câu chuyện này, nhưng năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra mà, hắn cũng không biết, hắn còn lấy là tới một chuyến là được. Chu lão đứng lên, Nói: "Quý đại phu, vậy chúng ta cũng không phải rời nhiều, lần sau ta lại tới thăm." Quý Đức Thắng nằm ở trên giường, không để ý tới bọn họ. "Gặp mấy người phải đi." Quý Đức Thắng hai cái con trai chạy tới, bọn họ mới vừa cầm hứa Dương kẹo, lại cùng Hứa Dương chơi một hồi, cùng Hứa Dương quen thuộc, hai người chạy đến Hứa Dương bên người, hỏi: "Thúc, ngươi phải đi à?" Hứa Dương gật đầu một cái, đúng vậy, lần sau lại tới tìm các ngươi à nhà." đúng rồi, quý đại phu, ngươi lại nhi tử có dạ giả giải phản, thực sau liền nói tật xấu chứ." Quý Đức Thắng nằm ở trên giường nhìn như không động, nhưng thân thể nhíu cứng một tí. Hắn tức phụ chính là nhanh chóng gật đầu, ủm, lạ. Chu lão và Nghiêm Cục trưởng đều nhìn về Hứa Dương. Hứa Dương cùng bọn họ nói, ta mới vừa cùng hai đứa nhỏ nói chuyện tiếm, hiểu được cái này đứa nhỏ có tật xấu này, cho hắn làm chẩn đoán. À, hai người lúc này mới hiểu. Hứa Dương hỏi Quý Đức Thắng người yêu, hải tử bệnh bao lâu? Hắn người yêu nói, từ nhỏ cứ như vậy, một tuổi bắt đầu, cơm nước xong qua một hai tiếng liền sẽ nói. Hiện tại năm tuổi, vậy không tốt hơn. Là trong bụng mẹ mang tới tật xấu, xem qua mấy lần vậy không coi trọng Chúng ta còn đi qua trong thành phố bệnh viện lớn, cha xét một tí, nói là tên gì môn vị hẹn hỏi, nói là Trời xanh, chúng ta vậy ở không dậy nổi bệnh viện, lại phải chúng ta đi Thượng Hải làm giải phẫu. Chúng ta liền đem đứa nhỏ mang về rồi, thẳng đến hiện tại vẫn là như vậy. Quý Đức Thắng nằm ở trên giường, tức giận nói, Trời xanh thật xấu, có thể tốt. Chu lão cũng đi xem trẻ nít. Đứa nhỏ vừa gặp nhiều người như vậy đều ở đây xem hắn, hù được liền muốn chạy. Hứa Dương gật đầu một cái, vậy tình hắn trước mặt liền đã biết rồi, hắn nói, như vậy đi, ta trở về cho Hải Tử cho một cái toát thuốc, ngươi để cho ăn một đoạn thời gian xem xem sẽ không sẽ khá hơn một chút. À, quý đức thắng tức phụ nhất thời sững sốt một chút. Thứa Dương dựa theo dĩ vãng thói quen cùng bọn họ giải thích bệnh tình, các người hại tử cái bệnh này ạ, ở trên trung ý xem ra ạ, là thuộc về tỳ vị hư hàn. Cái này tới hại tử ạ, từ trước đến giờ tỳ vị rất yếu đất, trung dương chưa đủ, dạ dày khí mất tại và hàn. Vốn là chúng ta dạ dày khí là sức khỏe xuống dưới, hiện tại nghịch loạn, cho nên xuất hiện nôn mửa triệu chứng, vậy thường sẽ có táo bón hoặc là tiêu chảy. Hắn gần đây đều là 3 ngày mới kéo một lần, đại tiện vậy rất khô khô, xuất hiện táo bón, đây chính là nguyên nhân sợ tại chúng ta tỉ vị là tức máu sinh hóa mà luôn, một thân dinh dưỡng vật chất đều rượi vào nó tới vận hóa sinh ra. Người xem hại tử trên mặt không có ánh sáng trạnh, mặt mũi cơ gầy, trên mình vậy gầy lợi hại, đây là hắn dạ dày không tốt nguyên nhân. Cho nên ta chưa chỉ ý nghĩ đâu, một cái là dùng đường khô và phụ tử tới ở bên trong tán hàn, ngoài ra đâu, lại dùng chỉ sắc và quen thuộc đại hoàng tới thương phụ công hạ, chữa trị tá bón, đồng thời đạo khí luôn xuống, trị hắn luôn mửa. Sau đó sẽ dùng sơ gan dùng thuốc lưu thông khí địa ty và dạ dày thuốc la phụ, chung nhau chữa trị. Cùng dạ dày của hắn dương tới phục, triệu chứng là có thể giảm bớt rất nhiều. Cung ấn xong cái này thuốc, chúng ta lại xem xem tình huống, xem xem làm sao tiếp tục điều chỉnh. Không nói người quý gia, liền Chu lão và Nghiêm cục trưởng cũng bị Hứa Dương trò chuyện được sửng sốt một chút, hắn giải thích tốt căn cái ạ, nhưng mà bọn họ nghe được không? Người ta dĩ nhiên nghe không hiểu, nhưng là Hứa Dương thái độ thành cần, bọn họ là có thể cảm nhận được. Vậy, vậy, Quý Đức thắng người yêu khẩn trương xem xem Quý Đức thắng, lại xem xem Hải tử, nhưng không nói ra nguyên một lời. Hứa Dương đã nhìn ra đối phương quân bách, yên tâm đi, không thu tiền. Quý Đức thắng người yêu nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nằm ở trên giường, Quý đức thắng thân thể càng cứng lên. Hứa Dương nói: "Chờ ta trở về, bắt hảo dược, lần sau ta cho các ngươi đưa tới ạ. "Không cần, không cần." Quý đức thắng người yêu đội và nói: "Ta, ta mình đi lấy." Hứa Dương cùng nàng nói địa chỉ, sau đó suy nghĩ một chút, hắn lại nói: "Quý đại phu, chúng ta là rất thành tâm mời ngươi đi phòng khám bệnh. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nưu đoạt ngươi toát thuốc, ngươi tự cầm thuốc đi, chưa hết, ngươi nên thu nhiều ít tiền xem bệnh, hãy thu nhiều ít, tiền thuốc và tiền xem bệnh đều là ngươi, chúng ta phòng khám bệnh không bắt ngươi trích phần trăm. Cái này nhiều hơn thiếu thiếu." cũng là một phần thể diện thu vào. Có người ở đây, chúng ta cũng có thể hơn tiếp thu một ít dẫn bệnh tật người. Người kiếm tiền, cũng có thể cho hải tử mua tốt hơn thức ăn. Hai tử dạ dày hư, cùng bốn sinh ra đã kem cỏi có quan hệ, theo sau thiên dinh dưỡng không đầy đủ cũng có quan hệ rất lớn. Gặp quý Đức Thắng vẫn không nói lời nào. Phứa Dương cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đối hai người nói, vậy chúng ta chỉ có thể lần sau trở lại. Cáo tử, Quế Dật, mấy người rối rít giáo tử. Quý Đức Thắng người yêu cũng nắm lại, góc nước mắt cũng mau ra đầy. Mấy người đi tới cửa, Nghiêm cục trưởng trợ lý ở ngay cửa. Nghiêm cục trưởng thán một tiếng, nói: "Đi thôi." Chu lão nói: "Nghiêm cục trưởng, lần sau tự chúng ta tới là tốt." Nghiêm cục trưởng gật đầu một cái, chen lấn chen nụ cười: "Được, vậy vất vả các ngươi." Mấy người đang chuẩn bị lên xe lúc rời đi, nhưng sau khi nghe mặt vang lên một tiếng: "Ai, vậy ta làm sao biết các ngươi lúc nào có bệnh nhân à? Mấy người quay đầu nhìn lại, thấy là quý đức tháng đổi tới. Chu lão lập tức nói: "Ta sẽ gọi điện thoại cho trời xanh cảng bệnh viện, để cho bọn họ người đến thông báo ngươi, được không? Ngươi có thể ngồi cái hai luân xe đi qua, tiền xe do bệnh nhân trả. Vị Đức Thắng bỏ rơi hắn tay, lại tiến bảo. Mấy người nhìn nhau, cười lên. Chương 730, tí chứng chương 730, tí chứng trung tây y liên hiệp phòng khám bệnh rất nhanh liền xây rộng hơn, thành lập liên hiệp trung y viện, địa chỉ ngay tại trong thành thương ngõ hẻm. Cục y tế những người lãnh đạo vậy tới chúc mừng. Liên hiệp trung y viện khai trương. Tới bệnh nhân rất nhiều, trong thành phố một ít cơ quan đơn vị vậy cùng liên hiệp trung y viện ký hợp đồng, thành tựu bọn họ xác định địa điểm chữa trị đơn vị. Ban đầu cái đó bệnh vàng da trọng chứng đe dọa bệnh nhân cũng tới khám lại, nhưng thuốc mấy ngày sau, nàng phụ lựa liền xuống. Miệng lưỡi sinh vết thương và nóng lên triệu chứng cũng đã biến mất, Hứa Dương kim đối với nàng bệnh tình, cho nàng mở giải quyết tốt toa thuốc. Dùng 6 quân tử canh thêm thảo gừng, sau đó sẽ thêm thận bổ vị. Chủ yếu vẫn là chiếu cố đến tỳ thận hai bản, ấm thận nuôi mệnh, tiện tỳ dùng thuốc lưu thông khí huyết. Đồng thời lại uống 3 d제 nhau thay bột. Mỗi tuần phục 3 lần, 1 tháng uống 9 lần thuốc. Chú thích, giải quyết tốt phương điều dưỡng 2 tháng, cộng phục 18 uống thuốc, hết 7. bệnh. nhân tại năm sau, sinh một nữ. Thứa dương vậy bởi vì cái này nữ bệnh nhân, danh tiếng lập tức liền truyền ra ngoài, vậy cô người còn dám xem nhẹ cái này trẻ tuổi đại phu. Nói lại thì người trong nghề có chút lẩm bẩm, mọi người cũng cảm thấy Hứa Dương là chiếm cái này giấy dầu đồng cứu vàng pháp tiện y, thật ra thì hắn tải nghệ chân chính không có mạnh như vậy. Nói thật nói, trước chữa trị người bệnh nhân kia, đúng là dính cái này bên ngoài trị pháp tiện nghi lớn. Vậy bởi vì như vậy, Chu lão và Hứa Dương hai người mới hơn nữa không dám khinh thị cái loại này dân gian nhỏ kỹ. Dân gian thổ lan trùng, tức chết lao trùng idi, cái loại này tiền ngoài miệng, vậy không phải tùy tiện nói một chút. Hứa Dương tự nhiên đưa cái này bên ngoài trị pháp dâng lên đi làm nghiên cứu, hắn ngược lại không có gì cắt giữ. Còn như mọi người đối hắn đánh giá và ý tưởng, Hứa Dương thì càng không thèm để ý, hắn tới nơi này là học bản lãnh, là tới lĩnh luyện, ra không nổi danh, không trọng điếu. Cho nên đoạn thời gian này Hứa Dương trừ mình chữa bệnh, vẫn luôn ở học hỏi và học tập Chu lão đối loại sâu thuốc và dụng, còn có đối tí chứng chữa trị. Đừng xem Chu lão hiện tại tuổi tác không phải rất lớn, nhưng là đối với loại này tật bệnh chữa trị đã có rất sâu thành tựu, nhất là hiện tại trẻ tuổi, lá gan cũng lớn, thừa dịp chính sách gió đông, lá gan lớn hơn, cũng là nhất giải bản lãnh, nhất ra thành tích thời điểm. Cái này, cái này cái này tí chứng phát sinh à, nguyên nhân lớn nhất chính là dương khí trước hư. Sau đó lại cảm thụ từ bên ngoài đến phong hà của ta, từng tầng xâm lược gây ra. Chu lão cho Hứa Dương chia sẻ mình chữa trị kinh nghiệm và đối tật bệnh các nhìn. Tây y trên nói phong thấp tính viêm khớp xương à, loại phong thấp viêm khớp xương à, ban đỏ chó sói vết thương à, da cơ viêm à, cứng rắn da bệnh à, mạnh thẳng tính của xương sống viêm à, cốt xương sủ viêm, eo cơ vất vả mà sinh bệnh à, cơ kiện viêm à, những thứ này đều là thuộc về ta chung ý của các ngươi bên trong tí chứng phạm y. Cho nên ta chữa trị kinh nghiệm à, liền bất kể tí chứng phát triển đến loại gì giai đoạn, bất kể là lúc đầu, vẫn là thời kỳ cuối. Cũng nhất định phải khắp nơi cố bảo vệ thân thể con người dương khí là đòi hỏi thứ nhất dương khí đối với thân thể con người là vô cùng trọng yếu ngàn bạn lần không thể khinh thường vừa Dương thận trọng hơi gật đầu một cái đối một điểm này hắn lý niệm là cùng chu lão giữ cao độ nhất trí hắn dâu sau cùng lý lao học mấy chục năm cố bảo vệ dương khí lý niệm là đi sâu vào linh hồn chu lão nói tiếp cái này nội kinh bên trong à nói dương khí người như thiên cùng ngày mất hắn nơi thì tổn thọ mà không trương dương khí đối với chúng ta người mà nói giống như là mặt trời đối xanh mệnh và trái đất như nhau trọng yếu dương khí người Tình thị dưỡng thần, mượn thì nuôi gần, mở ra không được, khí lạnh từ lạ sinh lớn lũ. Nội binh ở giữa một câu nói này hả, thì vừa bạn biết kỳ tí chứng từ lâu tới. Nếu biết lai lịch, vậy chúng ta vậy thì có ứng đối các biện pháp. Nếu thân thể con người dương khí lại hư là đưa đến tí chứng nhân tố trọng yếu, cũng là ảnh hưởng dự hậu yếu tố mấu chốt. Cho nên chúng ta ở chữa trị trên, muốn giỏi dùng lớn tân nại nhiệt xuyên ô, có ô phối hợp phụ tử, quế chi, súng một mình, thế tân cùng ấm thông phẩm. Cái này ô, phù thổ bảo tân mà đại nhiệt, có thể trừ hàn mờ tí, giúp sức to lớn. Quế chi đâu? dương tán hàn, nhập danh đặc biệt hai người dùng chung, vừa có thể tản ra đồng hồ phong hàn, lại có thể diệt trừ ở bên trong cố lạnh. Hai người phối hợp sử dụng, hiệu quả rất tốt. Còn có Tế Tân mùi thuốc này, mùi hương triệt mở kết khí, thông ngưng đọc khí, bên trong có thể tuyên gần mạch mà khai thông trăm tiết, bên ngoài mà đi không khiếu mà trực thấu ra thị, có thể thấu tiêu âm phục, ta đi ra ngoài mặt trời mà rõ ràng. Cho nên à, Tế Tân là không thiếu được. Cái này mấy vị thuốc là chữa trị tí chứng tất không thể thiếu thuốc, nhưng là đâu, ngươi cũng biết, ô phụ loại đều có độc, ý gia sợ hai hắn tính, thật không dám dùng. Còn có Tế Tân, Tế Tân bất quá tiền giải thích từ lại tống thì có, đến bây giờ còn là có rất ảnh hưởng lớn. Đủ loại nguyên nhân tương ra dưới, cứ việc ta nguyện ý công khai mình chữa trị kinh nghiệm, sợ là cũng không có mấy đại phu dám dựa theo học. Thả lúc trước cả, ta cũng không dám công khai, hiện tại chính sách chiều rộng, cũng dám nói, chính là không biết Hứa Dương đại phu có dám hay không sử dụng đây. Chu lão cười xem Hứa Dương. Hứa Dương ngược lại thì lộ ra cổ quái diễn cảm, ở bên trong thế giới hiện thật, tất cả mọi người đều đang khuyên hắn giữ ở mức độ vừa phải. Không nghĩ tới, trở lại cái niên đại này, lại có người hỏi hắn có dám hay không dùng. Hứa Dương sờ một cái lỗ mũi, hâm mộ tới liền một câu, tạm được. Chu lão gật đầu một cái, cũng vậy, xem nơi trước chữa trị người bệnh nhân kia thời điểm, toa bên trong dùng một lượng phụ tử vượt qua tiêu chuẩn cấp ba, phòng đoán cũng không phải là một đèn cản dầu. Phó Dương tiếp tục sờ lô mũi, không trả lời. Chu lão nói tiếp hắn kinh nghiệm, còn có ạ, chính là muốn chiếu cố tỉ vị, cái này tỉ vị ạ, cũng thật là thân người tiên tiên và hậu thiên hai bản, lẫn nhau là dùng, chung nhau bảo vệ thân thể con người tránh khí và kháng tà năng lực. Dạ dày khí một hư, ngũ tạng sơ thất, bệnh bệnh đều là sinh. Thân thể chúng ta rất nhiều tật bệnh, nhất là rất nhiều bệnh mãn tính chường là bởi vì dạ dày khí hư bắt đầu, phát triển khuynh hướng là thường từ dương minh dần dần trở nên ác liệt phát triển đến thiếu hơi mướp. Cho nên ở chữa trị bên trong, nhất định phải chiếu cố đến tỉ vị. Còn có chính là muốn nhằm vào bệnh tình, gia nhập loại sâu thuốc, lấy phát huy hắn nhập lạc tìm tòi dịch công hiệu. Đây cũng là ta chữa trị tí chứng toàn thể ý nghĩ, tế hóa đến mỗi một bệnh nhân trên mình, nhằm vào bất đồng bệnh tình, làm tiếp nhất định điều chỉnh. Hứa Dương thận trọng hơi gật đầu một cái, rõ ràng, cảm ơn Chu lão sư dạy dỗ. Chu lão khoát khoát tay, ngươi xem ngươi, nói xong, theo huynh là tốt. sư Hứa Dương nhất thời nợ nụ cười khổ. Chú lão nói, không cần khách khí như vậy, chúng ta tham khảo lẫn nhau chính là. Hứa Dương gật đầu một cái, được. Chu lão lại nói, trung y chi đạo, quý ở thực hành. Đối với tí chứng chữa trị, ngươi học tập nhiều, hơn chữa trị một ít bệnh nhân, cũng từ từ liền sở trường. Nếu là ta gặp được, ta cũng kêu ngươi tới cùng nhau tham khảo. Nếu như ngươi gặp được, có cần không cho phép địa phương, cũng có thể kêu ta tới cùng xem bệnh, không ngại chuyện. Hứa Dương cảm kích nói, được, cảm ơn chú lão. Ừ. Chú lão cất tay xem hắn. Hứa Dương lúng túng đổi lời nói, nói cảm ơn huynh. Ai, Chu lão cười lên. Hai người đang khách khí đâu, bệnh nhân tìm tới cửa, vẫn là bệnh viện thành phố Lương Diễm đồng chí mang tới. Chương 731, gián cắn tổn thương chương 731, gián cắn tổn thương lực. Hứa Dương và Chu lão rất nhanh liền phát hiện người đến. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, làm sao cái này Têu Lương Diễm người phụ nữ lại tới? Chu lão tiến lên phía đại, Người tốt, Lương Việt trưởng." Lương Diễm mỉm cười nói, Người tốt, Chu Việt trưởng." Chu lão xem bệnh một chút người, vừa nhìn về phía Lương Diễm, hỏi, "Lương viện trưởng, đây là?" Lương Diễm giải đáp nói, "À, là như vậy." bệnh nhân này bị rắn cắn bị thương, nói muốn tới các ngươi bên này chỉ rắn bệnh. Lần trước không phải nghe ngươi nói mời một cái sẽ chỉ rắn cắn bị thương thổ làng chung mà, ta tới đây học tập một tí, nghiên cứu một tí. À, chú lão vừa nghe, không dám thở, bật điu đối với bệnh nhân nói, mau ngồi xuống, chớ lộn xộn, nơi nào bị cắn, cho ta xem xem. Thân nhân bệnh nhân cho hắn cuốn lên ống quần, trên bắp chân đã sưng không được, còn có hai cái nha động, bên cạnh đều bắt đầu biến thành đen. Bệnh nhân về và nói, đi làm ruộng thời điểm, bị rắn đòi một chút thảo dược, nhấn một tí, không tốt, cảm giác không được, tới, tới xem xem. Trú lão sờ một cái bệnh nhân chán, cũng không cần trên như thế, hắn cũng biết bệnh nhân sốt. Hắn ngay lập tức nói, "Mau cho trời xanh cảng sở y tế gọi điện thoại, để cho bọn họ đi cầm quý đức thắng đại phu tìm tới." Sau khi nói xong, hắn lại đối với bệnh nhân nói, quý đại phu ở trên trời sinh cảng, hắn được làm một hai luân xe tới đây, tới một lần 5 góp tiền, trở về còn muốn 5 góp tiền, số tiền này là cần các người trả." "Tốt được." Thân nhân bệnh nhân bật biệu đáp ứng. Trong bọn họ bệnh viện bệnh không nhàn rỗi, cũng làm một ít xử lý các biện pháp. Lương giảm lại là cũng không bật biệu, cứ ở bên cạnh nhìn luôn luôn đi trên quyển sổ ghi chép trên mấy bút quý Đức Thắng tới vậy coi là mau khi lấy được bệnh viện nhân viên làm việc thông báo sau đó hắn lập tức liền phối tốt gián thuốc ngồi lên hai luân xe tới trong thành Thật ra thì cái này hai luân xe hả chính là từ chạy trước kia là có bánh bao nhân bằng xe nhưng là hiện tại đã bị phỉ nổ cho rằng đây là bóc lột người dân lao động là đại lao gia điều bộ nhưng không biết tại sao xe đạp không tính là có thể là bởi vì người anh em kia ở trước mặt đặt đi không phải ở trước mặt kéo xe chạy quý Đức Thắng rất nhanh liền chạy tới hắn xuống sau đó chu lao đi nên ngon hắn hắn đưa tay nói quý đại phu Người đã tới, bệnh nhân đã ở phòng khám bệnh chờ. Quý Đức Thắng đặc biệt không có thói quen và người khác bắt tay, hắn còn lấy là Chu Lao đưa tay là muốn cầm hắn mang tới thuốc, hắn đội và nói, "Không có sao, không có sao, ta tự cầm là được." Chu lão hơi sững sở, đưa tay nói, "Được, bên này mời." Mấy người vào phòng khám bệnh, bên ngoài phẩm là không có chuyện gì đại phu cũng đều tới đây quan sát. Hứa Dương cũng ở đây phòng khám bệnh bên trong chờ, hắn cũng muốn chính mắt xem xem trong truyền thuyết Quý Đức Thắng rắn thuốc hiệu quả trị liệu. Lương Diễm đồng chí đã sớm bưng cái quyển sổ nhỏ chờ. Quý Đức Thắng sau khi đi vào, gặp nhiều người như vậy đều ở đây xem hắn. Hắn ngược lại không mất bình tĩnh, từ nhỏ liền theo phụ thân vào Nam Gia Bắc, luyện bán ráng thuốc, làm sao có thể sẽ mất bình tĩnh đâu, lập tức thấy như thế nhiều người xem, hắn lập tức tới bên nhi. Quý đức thắng sau khi vào cửa, trước cho mọi người mà quyền, tới đôi câu đi giang hồ lời nói, nhờ có mọi người mà coi trọng một chút, để cho ta tới biểu diễn một tí làm sao dùng ta ra truyền ráng thuốc tới trị ráng tổn thương. Bất quá hiện tại, mời mọi người lui về phía sau lui, cho ta nhường ra chữa bệnh không gián tới. Tới phòng khám bệnh bên trong dù sao không phải là thật người xem, mọi người đều là đại phu, tự nhiên biết lặng nhẹ. Nghe được người ta như thế nói, cũng chỉ lui về phía sau. Thân nhân bệnh nhân vậy lui về phía sau, chỉ còn lại ôm trước bệnh nhân bệnh nhân lão bà còn ở trên cái băng ghế, cũng không biết mình có phải hay không nên đi mở. Quý đức thăng khoát khoát tay, "Không có sao, ngươi ngồi ở chỗ này là tốt. Tới, để cho ta xem một tí ạ." Quý đức Thắng tiến lên ngồi xong, cầm lấy bệnh nhân chân, nhìn một cái, liền nói, "Đây là chỉ thư rắn à, vẫn là xuất động rắn, độ độc tính có chút lớn à." Mọi người vừa nghe, toàn ngây mẩn. Đang ghi chép lương diễm đồng chí, không nhị được hỏi, "Ngươi làm sao biết là hùng vẫn là dư?" Quý Đức Thắng chuyện đương nhiên nói, liếc mắt nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Ha ha. Lương Diễm nghe được một mặt động. Quý Đức Thắng lại nói, khá tốt không phải mang thai rắn, nếu không ngươi coi như nguy hiểm. Mang thai rắn độc tính nặng nhất, xanh xong sau đó ngược lại không nặng. Xuất độc rắn, độc tính bội nặng. Vào hã rắn, độc tính liền nhẹ. Vừa nói, Quý Đức Thắng đã ở mình mang theo bên trong túi lấy thuốc. Lương Diễm ghi chép không đi xuống, nàng là càng nghe càng ngoại hạ, nàng không nhịn được hỏi nói, ngươi nói là ngươi liếc mắt nhìn vết liền có thể biết là được cái. Quý Đức Thắng đầu một cái, đúng vậy. Lương Diễm mặt đầy không tin, nàng nói, ngươi cũng có thể nhìn ra là cái, không nhìn ra đây là cái gì rắn cắn sao? Quý Đức Thắng tức giận nói, ai không nhìn ra? Cái này vừa thấy cũng biết là năm bước rắn cắn. năm bước rắn, là rắn hổ mang loại sao? Lương Diễm có chút không xác định hỏi, nàng đối loại rắn vậy không được rõ. Quý Đức Thắng đang lấy thuốc đâu, một nghe người ta như thế nói, hắn lập tức hướng bên trong một trào, sau đó đi bên ngoài một cẩm này, ngươi xem, chính là cái này. Hả? Cái này một tiếng kêu sợ hãi là Lương Diễm phát ra, nàng bị dọa cho mình Cái này tiếng thứ hai là bệnh nhân lão bà phát ra. Át, một tiếng này run run là bệnh nhân mình phát ra, hắn cũng bị dọa cho giật mình. Phòng khám bệnh bên trong đại phu vốn là cách thật xa, vừa gặp động tĩnh này, cũng hận không được nắm sắp tường đi lên, ai có thể nghĩ tới Quý Đức Thăng có thể tới cái này vừa ra ả Chu lão cũng không nhịn được lui về phía sau lui. Bên cạnh còn có đại phu lầm bẩm đâu, Chu viện trưởng cái này là tìm người gì tới ạ? Hứa Dương sợ núi một cái, lắc đầu cười cười, cái này Quý Đức thắng đại phu thật đúng là giang hồ khí 10 phần một gặp mọi người đều bị mình dọa, lại nghĩ đến mình bây giờ không phải là đang biểu diễn mà là ở bán dược thuốc, hắn ngượng ngùng cười cười, sau đó đưa tay sờ một cái đầu rắn, "Không có sao, không có sao, không cần sợ, nó rất biết điều." Phữa Dương một mực ở xem xét Quý Đức Thắng động tác, gặp đối phương sờ lên đầu rắn thời điểm, rắn một mực sợ đang chênh né. Phữa Dương có chút nghi ngờ, đây là vì cái gì? Quý Đức Thắng bắt đầu đứng đứng chữa bệnh, hắn hỏi, "Có hay không chỗ khác không thoải mái à, có hay không choáng váng đầu à, không thấy rõ đồ, hoặc là nhìn thấy đồ cũng trở nên lớn, có thể tự mình đứng lên tới sao? Còn có thể hay không động?" Bệnh nhân khó chịu nói, "Choáng váng đầu hoa mắt, trên mình không khí lực, đi không nổi." Nhìn thấy đồ tốt giống như là trở nên lớn, Lương Diễm nhỏ giọng nói một câu, trung tâm thần kinh chúng độc. Sau đó nàng ở trên quyển sổ viết một tí, đồng thời nàng lại nhỏ giọng thầm thì nói, cũng như thế nghiêm trọng, bọn họ còn dám tiếp Trần Sao. Hứa Dương liền đứng ở lương diễm bên người, nghe được đối phương lẩm bẩm, hắn đáp lại nói, quý đại phu gian thuốc, so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều." Lương Diễm nghiêng đầu xem Hứa Dương, nhìn cái này chữa khỏi qua bọn họ đều không chữa xong bệnh vàng da người đại phu, nàng ngừng lại một chút, hỏi nói, "Lợi hại rất nhiều? Lợi hại nhiều ít?" Hứa Dương bình thản hồi nói, "Đệ nhất thiên hạ đi." chương 732, cả người giang hồ khí chương 732, cả người giang hồ khí nghe vậy, Lương Diễm nghe được bực rồi. Nang nộ cười này, vậy đưa tới chú ý của những người khác. Quý Đức Thắng vậy nhìn về phía nàng. Lương Diễm nhanh chóng thu nhiệt đụ cười, túi đầu xuống, tránh chú ý của những người khác. Quý Đức Thắng nhíu mày một cái, không nói gì, liền hỏi, có hay không nước ấm? Hứa Dương hồi nói, có, ta đi lấy. À được. Quý Đức Thắng đối Hứa Dương vẫn là khách khí, dấu sao hắn thiếu Hứa Dương ân huệ. Hứa Dương rất nhanh liền lấy nước ấm tới đây. Quý Đức Thắng từ bên trong bọc lấy ra một cái ngô đồng từ đại nhỏ viên thuốc màu đen, trên bể, dù ở trong nước, nói, nhanh chóng uống vào. Bệnh nhân lão bà này bệnh nhân ăn bảo. Sau đó Quý Đức Thắng cầm một cái tiểu đao đi ra, bốn là muốn đốt lựa nướng ngổ nướng, đột nhiên nghĩ đến mình ở bệnh viện đâu, hắn thường nói, có không, có rượu cồn, tiêu cái độc. Bọn họ lại cho hắn cầm tới rượu sát trùng. Quý Đức Thắng tiêu độc sau đó, thiêu phá bệnh nhân xưng lên vết thương, sau đó hắn trực tiếp trên miệng, cho bệnh nhân hút nội lên bên trong độc và dịch. Lưỡi diễm trên mặt không nhịn được lộ ra chê và biểu tình chán ghét. Hứa dương xem nàng, cau mày nghiêm túc nói, có mắt tan hoang hạ lỵ, tuyệt đối không thể chược coi, người nơi ác người gặp, nhưng phát xấu hổ lạnh leo thương sót buồn bất ý, không được dậy nhất niệm đế giới chi tâm, là ta trí vậy. Đây là lớn y chân thành phía sau nửa đoạn nội dung. Lương Diễm vậy vội vàng giải thích nói, "Ta, ta là cảm thấy cái này không vệ sinh, vậy không an toàn, bọn họ không phải có hức khí sao?" Phứa Dương nói, "Quý đại phu hàng năm ở dân gian, nào có như vậy nhiều công cụ." Lương Diễm nhất thời không lời có thể nói. Hút bại hơi sau đó, quý đức thắng lại lấy ra một cái màu đen thuốc đĩa, lại bỏ vào trong miệng ngai, ngai hoàn sau đó, phun ra Sau đó đi thuốc đĩa trên nói mấy miệng nước miếng, sau đó dùng tay trộn đều. Lương Diễm một mặt chẳng ghét, nàng đối Hứa Dương nói nói, cái này, thật không thể trách ta. Những người khác vậy thấy lở ra. Hứa Dương cũng không nhịn được hỏi nói, Quý Lại Phu, người cái này thuốc đĩa không thể dùng nước và chia đều sao. Quý Đức Thắng lắp đầu, không được à, chỉ có thể dùng nước miếng. Đám người kinh ngạc. Thế nào? Quý Đức Thắng còn hỏi đây. Hứa Dương đưa tay ra, không. Không có sao, ngươi tiếp tục. À. Quý Đức Thắng một tiếng Sau đó đem rắn thuốc thoa lên bệnh nhân sưng lên chung quanh một tất vị trí, tương đương với dùng thuốc ở sưng lên vị trí bên ngoài tìm một vòng. Sau đó hắn buộc chặt bệnh nhân càng chân, lại xem quý đức thắng thiêu phá chỗ rách địa phương, không ngừng chảy ra máu loãng, bụ dịch tới. Mọi người cũng đang quan sát. Sau đó mọi người trợn mắt nhìn bệnh nhân sưng lên càng ngày càng nhỏ, bệnh nhân thần sắc càng ngày càng tốt. Cũng chính là không tới 2 tiếng đi, sưng lên lại tiêu xong hết rồi, bệnh nhân cũng có thể đứng lên. Vậy thì tốt rồi." Đám người rối rít ngạc nhiên. Rõ ràng là toàn bộ hành trình quan sát, nhưng mọi người cũng cảm giác được mình giống như là nhìn một chàng ma Lương Diễm hỏi, "Ngươi là làm sao chưa tốt?" Quý Đức Thắng nói, "Ngươi không phải toàn bộ hành trình nhìn sao?" Lương Diễm bối rối, "Nàng làm sao cảm giác mình gì vậy, không thấy à, cái khác đại phu cũng đều không rõ ràng, hắn dùng thuốc, không cần quản bệnh nhân âm dương hư thật hàn như sao, cũng không cần biện chứng sao, trực tiếp bên trong uống thêm bên ngoài dùng là tốt." Chu Láo bậy hỏi, "Ngươi đây là đặc biệt chữa trị năm bức rắn rắn thuốc sao?" Quý Đức Thắng vui tươi hơn hở nói, "Ta thuốc này ạ, cái gì rắn cắn, cũng có thể trị. Các ngươi muốn không muốn mua chút mang về nhà ạ? Có thể cho các ngươi rẻ một chút." Quý Đức Thắng còn bắt đầu giao hàng. Lương Diễm mặt đầy không tin, chuyện hay dạ. Quý Đức Thắng nghe được mất hứng, ngươi lời này nói như thế nào đâu? Cái này còn là hắn độc sâu, nếu là độc không sâu như vậy, đơn thuần cắn một tí, bên ngoài đổ một vòng là được. Lương Diễm nghi ngờ hỏi, không cần huyết thanh sao? Cũng không cần treo nước sao? Không cần cái khác các biện pháp sao? Hắn, hắn như vậy thì có thể đi được chưa? Không cần tiếp tục theo dõi sao? Quý Đức Thắng một câu vậy nghe không hiểu, nói nhảm, chữa hết, vẫn còn ở nơi này làm gì? Đỉnh nhiêu ở mua một thuốc về nhà hả? Gặp tốt quá nhanh, đã vừa xa ra bọn họ tây ý chứa chỉ tài nghệ. Cho nên cái này thì để cho nàng quá khó hiểu, bởi vì nàng không tưởng tượng nổi hà nàng nhỏ giọng thầm thì một câu, sẽ không là vận khí tốt chứ. Không nghĩ tới Quý Đức Thắng luôn hai đặc biệt tốt, lập tức liền nghe, hắn thông suốt ngay đầu, đột nhiên sinh giận, ngươi nói gì sao? Lương Diễm bận bịu nói, ta không phải ý đó, không muốn hiểu lầm. Quý Đức Thắng giận nói, hiểu lầm? Chó má hiểu lầm, nhà chúng ta năm đời người đều là trời rắn. đã chứa bị rắn cắn bị thương bệnh nhiều người đi, vận khí tốt, ngươi tới vận khí một cái ta thử một chút. Ta. Lương Diễm nhất thời không nói lấy đáp. Quý Đức Thắng khí đi lật mình cái gọi đứng ở lương diễm bên người Hứa Dương, cùng nàng nói, "Thật ra thì Tây Y không hề là địa phương nào cũng so chung y mạnh, những thứ này chưa to không biết dân gian đại phu, càng không thể tùy ý khinh thị. Quý đại phu gian thuốc, là ổn siêu cái thời đại này, bao gồm tương lai nửa hơn thế kỷ." Lương Diễm kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương, trước mặt Hứa Dương nói đệ nhất thiên hạn, cũng đã để cho nàng nghe được cười, hiện tại tới liền một câu đánh giá cao hơn, vượt qua quá khứ và tương lai ạ. Cái này khen ngợi quá cao đi. Còn không cùng Lương Diễm nói chuyện, Úy Đức thắng liền từ mình cái gùi bên trong lại lấy ra vậy cái năm bước giàn tới, tới Ngươi nếu không tin, ngươi để cho rắn cắn một cái thử một chút, ta bảo đảm cho ngươi chỉ tốt. Hả, ngươi làm gì? Lương Diễm Hù được nhảy cớ lên, thẳng trốn Hứa Dương phía sau đi. Quý Đức Thắng, ngươi có bản lĩnh chớ chạy hả? Nhà chúng ta năm đời người đều là trời rắn, còn vật hí. Ngươi tới đây xem xem, xem cái này có phải hay không rắn độc, ta cầm miệng rắn ba đầy ra cho ngươi xem, ngươi xem xem răng độc có ở đó hay không. Làm gì? Trước mặt không phải rất uy phong, hiện tại xem cũng không dám nhịn. Hứa Dương quyến nói, Quý đại phu, nàng cũng là tạm thời lỡ lời, đừng cùng nàng vậy kia tức. Quý Đức Thắng cứng cổ Liên Hứa Dương mặt mũi đều không cho, nàng xem thử ta, có thể, ta chỉ một cái ruộng đất rắn hoa tử, vốn chính là không có tiền độ nhất người nghèo. Nhưng là nàng không thể xem thường ta gián thuốc, nàng không phải là không tin sao? Ta hiện tại liền chứng minh cho nàng xem. Quý Đức Thắng bỏ rơi trên tay năm bước rắn, nói lớn tiếng nói, nhìn tốt lắm các ngươi. Quý Đức Thắng khạc ra mình đầu lưới, sau đó đem 5 bước đầu rắn lấy được rồi miệng mình bên cạnh, một màn rắn. Năm bước rắn bị đau, đi về trước một cắn, lại cắn Quý Đức Thắng đầu lưới. Mọi người tại đây cũng hủ bỏ rối. Chu lão bật điệu tới đây, ai nha, ai nha, Quý đại phu ạ chưa đến nội ạ, chưa đến nỗi, thật chưa đến nội ạ." Phứa Dương vậy sợ ngây người. Năm bước giằng lực vậy rất lớn, cắn chết quý đức thắng đầu lưỡi, lại không thể buông lỏng, còn đi sau kéo một cái, cầm quý đức thắng đầu lưỡi cũng cho kéo ra ngoài không thiếu. Quý đức thắng lẻ lưới, nắm dắng, đi tới lương diễm trước mặt, hàm hồ không gióc kêu, "Ngươi xem." Lương diễm là cái người có học, nơi nào gặp qua chàng diện này, lúc ấy thì chân mềm nhũn, thiếu chút nữa hụm ngất đi. Thử. Quý đức thắng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm đầu giằng đi trong miệng một đường, sau đó dùng lực một cắn, rắc, rắc một tí, hắn lại trực tiếp cầm toàn bộ đầu giằng cho cắn đứt. Thân rắn luật ung, màu rắn luật phun, giáng độc toàn vào quý nữ tháng trong miệng. A Lương Diễm Yến miên miên kêu một tiếng, cái này cẩm là thật hôn mê. Cắt liền cái này. Cả người giang hồ khí quý đức thắng khinh thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay tháo xuống đầu lưới đầu rắn, hắn đầu lưới đã bị cắn ra hai cái lỗ. Nhưng là hắn nhưng không để ý, thiệt tay liền đem đầu rắn ném trên đất. Hứa Dương khẩn trương hỏi, ngươi không có sao chứ? Quý đức tháng tiện tay đi trong miệng mình thất lạc một cái màu đen thuốc địa, ngài, thì, không có sao, đây coi là cái gì nha, ta trước kia ở biểu diễn đường phố thời điểm để rắn cắn ta đầu lưới. Các ngươi lần này coi như là tới, nếu là ở trên đường, ta phải trả hỏi các ngươi muốn tiền tụ đây. Không cần phải để ý đến ta, ta uống thuốc đĩa là được, bảo đảm xưng đều sẽ không sưng, lại càng không bị chúng động. Nữ nhân này, còn xem thường nhà chúng ta truyền gia thuốc, còn vận khí tốt, nàng làm sao không bận khí. Ta còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì, như vậy thì bị làm sợ xỉu, cắt. Quý Đức Thắng còn rất tức giận bất bình, hắn ngay thuốc đĩa, cầm tiểu lao, thuần thuộc cầm rắn bụng xé ra, lấy ra bên trong mật rắn, đưa cho Hứa Dương, nói: "Hứa đại phu, cái này cho ngươi, con trai ta ăn ngươi thuốc." Cái này hai ngày không thế nào nói, nên cảm ơn ngươi. Nha, thân rắn tử vậy đưa ngươi. Đối mặt cái này khác biệt lễ bật, Hứa Dương nhất thời có chút hoảng. Chương 733, cũng là như vậy chương 733, cũng là như vậy rắn cắn tổn thương nhanh như vậy liền chữa hết, bệnh nhân một nhà hô to thần kỳ, tới thân nhân bệnh nhân rối rít hướng Quý Đức Thắng cầu mua dàn thuốc. Liên phòng khám bệnh mặt đại phu đều có chút tim ngứa một chút, muốn cầm một thuốc đĩa tới đây nghiên cứu một tí, vậy nói muốn mua. Quý Đức Thắng hảo tâm nhắc nhở một câu, hắn thuốc không thể thời gian dài để dành, hơn nữa vậy phải chú ý để dành phúc đức, một khi lên vậy thì không thể dùng. Hắn những lời này nói một chút, bệnh nhân các thân nhân lập tức cũng đánh lui lườm cổ. Dẫu sao bị gián cắn, luôn là nhỏ rác xuất chuyện kiện ả trong nhà dự san thuốc, vậy không nhất định có thể sử dụng lên á đến lúc đó không thể dùng, làm gì? Lãng phí tiền à, mấu chốt đầu năm nay mọi người cũng nghèo ả cho nên bọn họ nhìn nhau, xem xem có hay không cái nào thân thích hạng khái mở hồ bao, mua nổi một hai, lần sau vạn nhất bọn họ cũng bị gián cắn bị thương, cũng biết đi nhà ai đòi rắn thuốc cả đáng tiếc, mọi người cũng ôm chức như vậy tâm lý, suy nghĩ cả nửa ngày, ai cũng không đi mua. Úy Đức thắng ngược lại là khí quá sức, sớm biết hắn cũng không hảo tâm nhắc nhở. Ngược lại là liên hiệp bên trong bên trong bệnh viện những thứ này chú ý các bác sĩ, ngược lại là mua hết mấy. Bệnh nhân đi. Lương Diễm đồng chí vậy thức tỉnh, Quý Đức Thắng đối nàng lỗ mũi không phải lỗ mũi, mà không phải mặt. Mà nàng cũng bị cái này Dũng manh Quý Đức Thắng làm được trong lòng tê dại, cũng không dám tới gần nơi này cái can đảm người đàn ông. Hào não cùng người nói tạm biệt sau đó, liền đi ra ngoài. Mới ra cửa không lâu, nàng đột nhiên lại trở về, tìm được chú lão, chú ý hỏi mình có thể hay không mua một cái rắn thuốc đi nghiên cứu một tí. Chu Lao biết nàng cũng có nhiệm vụ trên người cũng chỉ đi giúp nàng mua một cái thuốc điếc. Quý Đức Thắng ở bên này thu thập xong, cầm tiền sau đó, liền lại đi trong thành thập tự nhai đầu mãi voi ván rắn thuốc đi. Thằng đến trạm vào tối, trung ý viện bên này đã tan sở. Chu lão và Hứa Dương đi ra ngoài, vừa vặn gặp được đang đang thu dọn đồ đạc Quý Đức Thắng. Chu lão đột vàng tiến lên đi, "Quý đại phu, ngươi còn chưa đi đây." Quý Đức Thắng rất không có thói quen xưng hô như thế hắn nói, "Chớ gọi như vậy ta, tên ta Quý Hoa Tử là được, người khác cũng cứ gọi như vậy." Chu lão lại nói, "Ai, ngươi nếu ở chữa bệnh cứu người, vậy dĩ nhiên là đại phu, ngươi hôm nay không phải vậy chữa hết một cái rắn độc cắn bị thương bệnh nhân mà." Này. Ha ha, ha ha, quý đức thắng có chút ngượng ngùng gào đầu. Chu lão lại hỏi, "Quý đại phu dùng qua cơm không?" Quý đức thắng lắc đầu một cái, "Còn không đâu, mới vừa dẹp về đây." Chu lão nói, "Không chê, chúng ta ăn cơm chung không?" Hả? Quý đức thắng còn sững sốt một tí. Chu lão cười nói, "Bên này có cái nhỏ tiệm ăn, món nốt được không tệ, thêm một chai nữa dương hả lớn cũng, chúng ta cùng quý đại phu uống hai ly có được hay không hả?" Vừa nghe nói có rượu, quý đức thắng liếm môi một cái, hắn vốn là chạy giang hồ sang sàng tính tình, lúc ấy thì đứng. Đến bữa cơm Chu lão đặc biệt muốn nhiều hơn liền mấy cái món. Ba người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Chu lão và Hứa Dương hai người cũng nhiều biết Quý Đức thắng một ít tình huống, hắn là tốt di chuyển người, trong nhà tổ tiên mấy đời đều là bắt rắn bán rắn thuốc rắn hoa tử, hắn từ nhỏ liền theo phụ thân khắp nơi bắt rắn, đối các loại rắn tập quán vô cùng rõ ràng, à Quý Đức thắng uống nhiều mấy ly, lớn đầu lưỡi, máy hát liền mở ra, "Ta à. Từ nhỏ, từ nhỏ chính là ở ổ rắn từ bên trong lớn lên, các ngươi sợ rắn, ta cũng không sợ rắn, rắn có gì phải sợ? Ta không phải cùng các ngươi thổi hả, ta đã thấy rắn, so các ngươi đã gặp người cũng hơn." liên lấy cái này quán cơm mà nói, ta chỉ cần đi dạo một vòng, ta liền có thể biết trong này có hay không rắn, chỗ nào có rắn." Hứa Dương kinh ngạc nói, "Như thế lợi hại." Quý Đức thắng nhất thời đáp ý, "Cũng phải, ta cùng ngươi nói, trước giải phóng, ta ở Tô Châu thời điểm, có cái người nở bở nghe nói ta bắt rắn bản lãnh, hắn không công tin, còn muốn cùng ta đánh cuộc. Này, đánh cuộc thì đánh cuộc, bàn về bắt rắn, ta còn chưa sợ qua ai đó. Ta để cho hắn tùy tiện tìm một cái bóng râm mà mượn không người cư chú đổ nát nhà, ta đi vào đi dạo một vòng, cũng biết trong này có ba điều rắn, hai cái hùng một cái thư. Hắn còn không tin đâu." ta liền nói ta có thể cầm rắn dẫn ra ngoài. Ta tìm một con đét cầm con đét nước ép làm ở trên tay, chạy nữa đi động rắn miệng, cầm hùng rắn dẫn ra ngoài. Sau đó lại dùng miệng kĩ lớn tiến lên, cầm thư vậy lừa đi ra, không nhiều không thiếu, vừa bằng ba cái, lần này vị tử kia hoàn toàn trận tròn mắt. "Ai, hai ngươi thế nào?" Sừng sờ vượt quá người nở bờ, còn có Chu lão và ngỡ Dương. Chu lão thán thủ nói, quả nhiên dân gian kỳ nhân hơn. Ngữ Dương hỏi, "Sau đó thì sao?" Quý đức thăng nói, "Sau đó, cái đó người nở bờ liền bị ta làm trị phục, sau đó đưa cho ta lễ vật tiền đấy" còn nói muốn mời ta ăn cơm, để cho ta đi dự tiệc đây." Phứa Dương hỏi, "Sau đó thì sao?" Quý Đức Thắng uống chút rượu nói, "Sau đó? Nào có cái gì sau đó, ta đương nhiên là cầm hắn tiền và lễ bật chạy đi lạn, căn bản không đi ăn hàng cơm." "Hả?" Phứa Dương vui vẻ. Quý Đức Thắng đáp ý Dương Dương nói, "Các người đừng xem ta ăn mày không biết chữ, nhưng là ta cũng không đốc, quý tử kia mới có thể có tốt lòng dạng. Bất quá chỉ là muốn ta toa thuốc mà, ta làm sao có thể cho người lợi bở đâu? Ta dĩ nhiên chạy, để cho hắn năm chột gà bất thành mất nắm gạo." Thứ Dương và Chu lão hai người dở khóc dở cười. Hứa Dương lại hỏi, toa thuốc này là nhà ngái truyền bài thuốc bí truyền đúng không? Quý Đức Thắng nói, đúng vậy, truyền năm nơi đây. Bất quả à, nói không quá tôn kính mà nói, toa thuốc này mặc dù là tổ tông truyền xuống, nhưng là đi, nhà chúng ta mỗi cái người cũng đối toa thuốc này từng có sửa đổi, có chút thời điểm ngược lại hiệu quả không tốt lắm. Ta nhận được tay sau đó, không bao lâu cha ta liền chết, ta cũng không địa phương hỏi đi. Cho nên không có biện pháp, ta liền chỉ có thể tự suy nghĩ và nghiên cứu. Cái này một làm à, này, ngược lại là thật bị ta làm ra hoa đầu tới Ta bây giờ toa thuốc cho so chúng ta tổ tông toa thuốc đều phải tốt, cái gì rắn độc cũng có thể trị." Chu lão kinh ngạc nhìn xem Hứa Dương, chẳng lẽ hắn còn đánh giá thấp quý đức thắng rắn thuốc giá trị, cái gì rắn độc cũng có thể trị. Vừa nghe cái này, Quý Đức Thắng nhất thời tới kính nhi, ngươi không tin có phải hay không tốt, ngươi nhìn, ta sẽ đi ngay bây giờ bắt hai con rắn trẻ giấu cho ngươi xem." Ai, không cần không cần." Chu lão nhanh chóng ngăn cản hắn, hắn cũng không nghĩ tới Quý Đức Thắng khí tính lớn như vậy. Quý Đức Thắng hất tay một cái, liền nói, "Không có sao, không cần lo lắng ta, ta cứ bị cắn." Ban đầu vì cải tiến nhà ta toan thuốc Ta một ngày bị cắn bao nhiêu hồi cũng không biết. Vậy trong 10 năm, ta cũng không ngừng chúng động, không ngừng giải độc, xem xem rốt cuộc muốn làm sao cải tiến. Vân Vân à, ta sẽ đi ngay bây giờ cho các ngươi biểu diễn một tí. Chu lão nhanh chóng cản. Phứa Dương ở bên cạnh cười khổ, nhưng đồng thời nội tâm cũng là cảm khái hết sức. Mọi người đều nói quý đức thắng rắn thuốc thần kỳ, có thể lại có ai biết ở nơi này vẻ mặt sau lưng là người quý gia năm đời người gia khổ, cứng rắn là ở vô số lần chúng độc bên trong, rất miễn cưỡng lột loại ra được như vậy một con đường. Thứ Dương nhìn quý đức thắng hổ ở tay múa chân giáng mẹ. Hắn nhất thời sinh lòng kính y quý đức thắng rắn thuốc là như vậy, chú ý thuốc đồng ý cũng là như vậy. chương 734, lại tới một cái chương 734, lại tới một cái quý đức thắng sau khi ăn xong, về nhà, là gói bọn họ còn giữ lại những thứ này thức ăn trở về. Lúc này, hứa dương mới rõ ràng ban đầu chu lão đặc biệt nhiều một chút liền mấy cái món, chính là vì để cho hắn có thể mang về. Hứa dương cũng không khỏi không xúc động chu lão thật trọng. Ở chính mắt thấy được quý đức thắng rắn thuốc hiệu quả trị liệu sau đó, bọn họ cũng càng thêm có lòng tin. Ở nơi này sau đó chị cần là có rắn cắn bị thương bệnh nhân, bọn họ cũng sẽ mời quý đức thắng chữa cho chị. Mỗi lần quý đức thắng tới đây, Chu lão cũng sẽ mời hắn ăn cơm, bởi vì quý đức thắng rượu ngon, cho nên Chu lão mỗi lần cũng đều sẽ mua nổi một chai rượu. Dẫu sao rắn cắn bệnh tật người cũng không phải là thường xuyên có, cho nên rỗi danh lúc đó quý đức thắng mình vậy biết tới trong thành bảy bán gián thuốc, cũng tới thương ngõ hẻm liên hiệp trung y viện bên trong xem xem. Mỗi lần, Chu lão cũng sẽ mời hắn ăn cơm. Cái này cũng để cho bên trong trong bệnh viện đồng nghiệp cửa rất có phê bình tí nào. lão là bọn họ viện trưởng, cũng là thành phố chính hiệp thường ủy. Vậy ở Nam Thông trung ý giới bên trong, có thể nói là cao cấp nhất nhân vật. Hiện tại đột nhiên khuất thân đối một cái kêu là Hoa tử tốt như vậy, quả thật để cho bọn họ những thứ này sách trí học ra truyền chính tông đại phu có chút khó hiểu. Bất quá Chu lão thường nói trương quá viêm tiên sinh danh ngôn, hạ hỏi chung chu ối, không mắc nhỏ ý đi. Hắn như cũng mỗi lần cũng mời quý đức tháng ăn cơm, trong bệnh viện có phúc lợi, hắn cũng đều sẽ làm cho này cái biên ngoại đại phu hơn chuẩn bị một phần. Phứa Dương nhìn cảm khái không thôi, Chu lão chính là như vậy lễ hiền hạ sĩ, tỉ mỉ chu đáo quan tâm quý đức tháng hơn 2 năm thời gian, mới thúc đẩy liền quý đức tháng dâng ra ra chuẩn bị truyền cử đạo phải biết đây chính là người ta bí chuyển liền năm đời toa thuốc cả. Mọi người đều là khen quý đức thắng thân mình đại nghĩa, nhưng ai biết cái này sau lưng còn có một cái yên lặng trà chú lương xuân hạ cho dù là sau đó trung ý viện phải làm báo cáo vật liệu, chú lão cũng là tận lực gần nốt công lao của mình, không thể không nói thời điểm, hắn cũng chỉ là dùng trên nam thông trung ý viện bên trong một ít đồng chí, tới thay thế mình tên chữ. Như vậy không màng danh lợi, quả thật để cho nhân tâm sinh kính ý lứa dương nhìn chú lão bận rộn dáng vẻ, hắn suy nghĩ dần dần ổn bền, hắn nhớ lại hắn trên lúc học đại học, hồi đó chú lão đã qua 90 tuổi, còn là đang ngồi chữa trị bệnh thậm chí đô thị đi xa xuất trẩn một ít hành động bất tiện bệnh nhân, mà hắn tiền xem bệnh nhưng vẫn luôn là 15 nguyên. Phải biết, khi đó Chu Lao đã địa vị là quốc y đại sư, mà cái đó niên đại đã là năm 2010. Tiền bó ý đức, để cho người kính nể không thôi. Ở Quý Đức tháng chữa trị rắn cắn tổn thương bệnh nhân thời điểm, trong bọn họ bệnh viện mỗi một lần đều biết làm cặn kẽ đi chép. Ban đầu được gửi tới tin tức, đều là nghe được, rốt cuộc có nhiều ít độ có thể tin, chính xác số liệu bọn họ là không có. Hiện tại bọn họ là toàn bộ trình đi chép, sau chuyện này, còn sẽ đúng lúc truy đuổi tham Mà chính là cái này lần lượt nghiên cứu và ghi chép, bọn họ mới kinh ngạc hơn phát hiện cái này quý đức thắng rắn thuốc thật có thể trị khỏi bệnh nhiều loại rắn độc cắn bị thương, hiệu quả tốt vô cùng. Cái kết quả này vậy để cho chú lão đại lá phân chấn, hơn nữa không dám xem nhẹ dân gian bác sĩ. Mặc dù người ta chữ to không biết một cái, trên tay cũng chỉ có như vậy một cái toa thuốc, nhưng có chút thời điểm thì thật có thể làm được bọn họ những thứ này đọc đủ thứ sách đi học người cũng không đạt tới hiệu quả trị liệu. Cho nên để thông suốt thượng cấp chỉ thị. Hắn lại dò tham một cái khắp dân gian bác sĩ, là một cái sở trưởng chữa trị hạch bạch huyết hoại thổ lần trùng, loại bệnh này dân gian gọi là con chuột vết thương. Vậy phát thêm tại cổ bạch huyết chỗ, mới bắt đầu là nổi lên một cái cục sưng, giữ có thể di động, đến hậu kỳ từ từ liền sẽ trở nên nắc liệt, thậm chí thối giữa chảy mủ, để cho bệnh nhân đặc biệt thống khổ. Được cái bệnh này, đặc biệt phiền vái. Ở niên đại này, chúng tây y hiệu quả trị liệu đều không phải là đặc biệt có hiệu quả, theo y phương diện là cần muốn dùng lâu dài kháng kết hạch thuốc, bệnh tình vẫn sẽ có lặp đi lặp lại. Trung y dược chữa trị, ở rất lâu, thấy hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là Chu lão nghe nói ở tám giảm miếu có cái thổ làm trùng, chỉ cái này con chuột vết thương là 10 phần chấp 9. Cho nên hắn đặc biệt lại lên cửa đi viếng thăm, tìm được bị này tên là Trần chiếu thổ làm trùng. Hắn cùng Vĩ Đức thắng như nhau, cũng là lớn chứ không biết một cái, vậy không đọc qua sách y học, trên tay cũng chỉ nằm cái này một cái toa thuốc. Lần này, Chu lão thì có kinh nghiệm. Trực tiếp cùng Vĩ Đức thắng như nhau, mời mời người ta đi liên hiệp trùng y viện chữa bệnh. Ở niên đại này, được cái bệnh này người vẫn là rất nhiều, chỉ bất qua cái bệnh này không giống cắn tổn thương khẩn cấp như vậy, không cần lập tức kêu đại phu tới trị. Cho nên Chu lão cùng Trần Chiếu quyết định, mỗi tuần lễ tới bệnh viện một lần. Trần Chiếu lúc này đã hơn 60, tuổi tác thật lớn, vậy lão không biết cái gì gọi là tuần lễ. Cho nên Chu lão liền cùng hắn quyết định, mỗi tháng âm lịch 3, 6, 9 sẽ tới Trung Y viện bên trong chữa bệnh. Trần Chiếu liền biết rõ, mỗi tháng 3, 6, 9 đi ngay trong thành. Từ đây, liên hiệp Trung Y viện bên trong nhiều một cái quách đang đắp màu xanh ra trời tiểu hoa vậy chúc rõ ông già. Trần Triều đãi ngộ là cùng quý đức tháng vậy, bọn họ thu lấy tiền xem bệnh tất cả đều về chính bọn họ tất cả, Trung Y viện không cầm trích phần trăm. Hơn nữa còn sẽ miễn phí cho bọn họ cung cấp rượu cồn, vải xô, cây bông vải cùng bên ngoài dùng dụng cụ. Chỉ như vậy, trong bọn họ bệnh viện lập tức liền thu nạp hai cái có bí truyền thổ lan trùng. Giống nhau, bọn họ cũng ở đây đối Trần Chiếu trị con chuột vết thương hiệu quả trị liệu, tiến hành xem xét và ghi chép. Trừ bọn họ ra, bận rộn nhất chính là bệnh viện thành phố Lương Diễm đồng chí. Vừa nghe nói Liên hiệp Trung Ý viện tới bên này hai cái thổ lan trùng, cũng có thể trị hết bọn họ Tây y cũng không có biện pháp chữa khỏi bệnh. Tò mò của nàng tìm không nói, mấu chốt ở trên chính sách nhiệm vụ là đè ở trên đầu nàng là yêu cầu hắn tổ chức Tây ý trong nghiên cứu ý đi học tập trung ý lý bất quá lương diễm đồng chí tương đương không được hoàn nền, trước bởi vì nghi ngờ rắn thuốc hiệu quả trị liệu, đã đem quý đức thắng đắc tội. Quý đức thắng là đi giang hồ, cũng là một tính tình cũng được, nóng này là rất thẳng làm người thật là ác vậy đặc biệt rõ ràng. Lương diễm lại không hiểu được làm sao cùng như vậy tính tình cũng được giao tiếp, cho nên nhiều lần đụng bất tượng. Về phần đang trần chiếu nơi đó thì càng tốt chơi, trần chiếu trước vụ mình là lao nông dân, chỉ là ở lúc còn trẻ cứu qua một cái đi đứng không tốt du y thôi tháng sóng, sau đó hắn liền mỗi ngày đẩy xe nhỏ chở thôi tháng sóng khắp nơi chữa bệnh. Cái này một người già một trẻ, chỉ như vậy chung sống mấy năm. Ở thôi tháng sóng trước khi qua đời mới đưa cái này các ký bài thuốc bí chuyển đưa cho Trần chiếu Trần chiếu hiện đang nắm giữ trị con chuột vết thương toát thuốc chính là như thế tới. chỉ bất quá hiện tại Trần chiếu lớn tuổi làm việc vậy liền không quá động cái này bài thuốc bí chuyển chính là hắn duy nhất dựa vào thôi tháng sóng đều ở đây trước khi chết mới đem bài thuốc bí chuyển chuyển cho hắn hắn lại làm sao sẽ tùy tiện cho ra đi à cho nên mỗi lần lương diễm tới hắn đô thị trang người già sinh mốc thiếu chút nữa bên tay run run bên chạy nước miếng lương Diễm khí không được khá vậy không có gì chu lão và hứa dương ngược lại là có thể chịu được tính tình chỉ là tận lực thỏa mãn bọn họ chữa trị điều kiện, đồng thời ghi chép tốt hiệu quả trị liệu, làm xong truy đổi tham công tác. Trung y viện công tác vậy dần dần lên nghề nếp, đi cầu trợ bệnh nhân vậy dần dần tăng hơn. Hứa Dương mặc dù trẻ tuổi, khá vậy bởi vì lần lượt hiệu quả trị liệu, mà dần dần bị nhân dân đồng ý, đặc biệt tìm hắn xin chữa bệnh bệnh nhân có rất nhiều. Vậy đợi hồ là bởi vì hệ thống thời gian nguyên nhân, đến tìm hắn xin chữa bệnh người bệnh, nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể để cho hắn dùng tới loại sâu thuốc, cái này cũng để cho Hứa Dương đối loại sâu thuốc sử dụng muốn gì được nấy dạy rồi. Cái này 2 năm, chính là SZ và BJ liên tục phát sinh nhất nào thời gian. Nam Thông bên này ngược lại là khá tốt, không có gặp. Chỉ là đại gia đô thị đảm luận chuyện này. Hứa Dương luôn là kinh ngạc nhìn phương Bắc, lần trước cùng sư hắn ngay tại bờ gì, đi theo bố lão, cùng Cao Hoa tín cùng nhau chống lại ớn náo. Chỉ là ngay hoàng hốt, tựa hồ đã qua rất lâu. Lần này, hắn mặc dù lại lần nữa suy việt, có thể nhưng không cách nào rời đi Nam Thông. Mỗi lần cùng sư, thật ra thì đều có hạn chế, không phải hắn muốn làm gì liền có thể làm gì. Hứa Dương bên trong lòng có chút buồn bã, ở chân thật trong thời gian, Cao Hoa Tiến đã lâu năm từ lời, mà ở trong cái không gian này Đa Hoa Tiến vẫn là một cái thường biết xấu hổ tuổi trẻ. Tư nhân đã qua đời, dù cho trở lại quá khứ, vậy khó đi nữa gặp nhau. Thế nào, Hứa Dương đại phu, ngươi cũng ở đây lo lắng ớt nào sao? Chu lão còn hỏi đây. Hứa Dương lắc đầu một cái, trên lấn chen nụ cười trên mặt, không có, bọn họ ớt nào hẳn lập tức sẽ không chế. Chu lão gật đầu một cái, vậy không suy nghĩ nhiều, liền nói, chỉ mong đi. Hứa Dương nhìn về phía bên ngoài, chợt nghe được có người kêu, ai, có người có thể trị ớt náo hậu di chứng sao? Chương 735, hậu di chứng chương 735, hậu di chứng ớt náo lão lập tức liền đứng lên đang xây quốc hậu lúc ban đầu trong những năm này các loại bệnh dịch thì rất nhiều ở hứa dương chuyển tiếp tới cái niên đại này chính là khí thế ngất trời tiêu diệt bệnh đầu mùa hột và tính bệnh thời điểm đất não là cái này hai năm đột nhiên nghiêm nặng bệnh truyền nhiễm năm ngoái đã tàn phá qua một lần năm nay lại làm được thủ đô bể đầu sức chán bọn họ trước mặt còn vui mừng nam thông không xuất hiện đâu hiện tại đã tới rồi một cái chu lão vội vàng đi ra ngoài hứa Dương ở ởưởngng suốt mấy giây sau đó mới đứng lên vẻ mặt có chút nghi ngờ trong đầu nhất thời nổi lên lần đó cứu chữa Ất não kinh nghiệm Còn có liên quan tới ớt nào chứng hình phân tích và đối ứng chữa trị kinh nghiệm. Hứa Dương vội vã đi ra ngoài, trong lòng cũng đang suy nghĩ, lần trước làm sao không có nghe nói Giang Tô bên này vậy dạy rồi. Chẳng lẽ là cái án? Cùng thật đến cửa, gặp là một đôi vợ chồng mang hai đứa nhỏ, một lớn một nhỏ, lớn 8 9 tuổi hình dáng, đứng ở cha mẹ bên cạnh, nhỏ bị ôm vào trong ngực. Thế nào? Chu lão bận biểu đi qua hỏi. Hứa Dương xem xem đứng mấy người, đang chuẩn bị xem ôm ở trong tay hải tử, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở cái đó 7 tuổi bộ chú bé trên mặt, hắn ngay hoảng hốt toát ra rất cảm giác kinh khủng, lập tức ngẩn ra ngây mẫn. Đứa nhỏ cha mẹ đội bằng nói, "Lại phu, ngài mau cho xem xem, nhà chúng ta Hải Tử nói là được gất não." Chu lão vội bằng nói, "Mau, mau đem đứa nhỏ ôm đến phòng khám bệnh bên trong đi." "Tới, bên này." "Thửa Dương, ngươi ngớ ra làm gì, mau tới đây." Nghe được Chu lão kêu hắn, Thửa Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thu hồi đặt ở chú bé trên mình ánh mắt, sau đó cùng Chu lão đi qua, lúc đi, hắn còn không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn đứa nhỏ. "Vậy đứa nhỏ đều sắp bị cái này quái thúc thúc cho xem mau." Đến phòng khám bệnh bên trong, Chu lão khẩn trương hỏi, "Các ngươi là người nơi nào?" Cái đứa nhỏ này là ở nơi nào bệnh, vậy bao lâu?" Hai từ phụ thân vội vàng nói, "Chúng ta là bản xứ, trước đoạn thời gian ta đi công tác một chuyến thủ đô, sau khi trở về nhà ta nhỏ lại đột nhiên bắt đầu nóng suốt, sau đó còn rút ra gió đâu, người vậy đốt không tỉnh táo, cũng đã hôn mê. Ta vừa thấy không được à, liền nhanh trong cho đưa bệnh viện. Bệnh viện bác sĩ sau khi kiểm tra nói là ớn ảo, sau đó liền nhanh chóng trị liệu. Trước sau, kém không nhiều trị liệu mười mấy ngày. Nhỏ cái này nhiệt độ cơ thể ngược lại là xuống, người vậy dần dần tỉnh tỉnh, nhưng là không nói được nói. Không biết là không phải trò cháy hỏng, hay là thế nào?" Ngươi xem, ngươi xem, còn một chảy nước miếng. Thứ chi tê liệt như nhau, cũng không có biện pháp đứng và đi bộ. Có chút thời điểm, còn có cấp đây. Chu lão ở cho hài tử làm chẩn đoán. Hứa Dương xem trông trẻ phụ thân, nhìn đối phương một chút quần áo ngay ngắn, nói năng mạch lạc rõ ràng, còn mang ánh mắt, trên túi áo còn chặn hai cây bút thép, chắc không phải cái gì người bình thường nhà. Hứa Dương hỏi, ở bệnh viện nào chị xuất hiện không thể nói tiếng nói, tứ chi tê liệt triệu chứng bao lâu? Hai tử phụ thân trả lời, ngay tại bệnh viện thành phố trị liệu, có hơn 40 ngày, vẫn luôn không khôi phục. Bệnh viện thành phố nói là ớn náo hậu di chứng. Phữa Dương hỏi: "Mang hồ sơ bệnh lý bạn sao?" "Mang theo mang." Hai tử mẫu thân nhanh chóng móc mình bao. Phữa Dương lại hỏi: "Trước có tiếp thụ qua trung ý trị liệu không?" "Mình." Hai tử phụ thân tạm thời có chút không biết nên nói như thế nào. Hai tử mẫu thân giúp giảng hòa, "Trước một mực ở bệnh viện thành phố bên trong chữa trị, ngược lại là không có cơ hội tiếp xúc trung y bây giờ nghe người nói thương ngõ hẻm liên hiệp bên trong trong bệnh viện trung ý các bác sĩ trình độ rất tốt, cho nên chúng ta đặc biệt tới xin chữa bệnh." Phữa Dương gật đầu một cái, "Vậy không để ý nhiều." Trước mặt cái đó đứa nhỏ 7, tuổi lại đột nhiên nói, "Ba ta nói, trung y không khoa học." không thể tin. Ai? Cha hắn nhanh chóng quát bảo ngưng lại, sau đó lại nghiêng đầu xem cái này hai cái đại phu, sắc mặt đặc biệt không tự nhiên lại, có một loại lúng túng tâm trạng đang lan tràn. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, cũng không quá mức để ý, như vậy sự việc hắn nhìn nhiều, vậy không, có gì hay sò so đo. Hai tử Mẫu thân nhanh chóng đối Hứa Dương nói xin lỗi, ngại quá ạ, đứa nhỏ có thể bên ngoài nghe chút nhàn luôn ván ngữ, chê cười. Ta không có. Nhóc con còn rất không phục. Hai tử Mẫu thân trừng hắn, dây nói, ngươi lại mù ồ nào, chờ một chút hồi đi thu thằng ngươi. Hừ. Nhóc con tức giận hừ một tiếng cũng chính là như thế một tiếng ngừ, cũng đã cầm đầu chuyển hướng bệnh hứa Dương, đột nhiên cảm giác linh hồn kinh sợ, hắn lại lần nữa cầm đầu lộn lại nhìn về phía cái này chỉ có đứa nhỏ 7, 8 tuổi. Ngay hoàng hốt, có hai cái khuôn mặt ở trong hợp. Thế nào, đại phu? Hai tử mẫu thân cẩn thận hỏi. Không có sao, không có sao. Hứa Dương nhanh chóng thu nhiếp tâm thần, tiếp tục cùng Chu lão chẩn đoán trên giường cái này bệnh. Chu lão nói, lưỡi chất sân tím, đài mỏng ngán, mạch nhỏ Dương vậy quan sát một tí, nói, đây là đàm ư giao trợ, mạch mất nuôi, lạc đạo đóng trợ. Chu lão gật đầu một cái, không sai. Xem ra cái này ớt não hậu di chứng rất lợi hại àừa Dương cũng nói đúng vậy cái bệnh này lợi hại ở hai cái phương diện một cái là chết trước tiên rất cao một lần đạt tới 90 trở lên cái thứ hai chính là hậu di chứng rất lợi hại coi như may mắn chữa cũng có nghiêm trọng hậu di chứng hai tử cha mẹ tướng nhìn nhau một cái như vậy bọn họ trước ở bệnh viện thành phố đã nghe qua rất nhiều lần bọn họ cũng là người có văn hóa ngược lại là cũng không có hô to kêu to chỉ là trong mắt khó nén thất vọng xem ra vô luận tới chỗ nào đều là không chưaa khỏi nhất thời hai người ánh mắtảm đạm cực kỳ Võ Dương còn ở cùng Chu lão thảo luận, bất quá cái bệnh này, ở chung ý chữa trị vẫn là có thể. Năm ngoái Hà Bắc dựa theo nắng ấm tới trị, trên căn bản cũng không chế được. Hiện tại thủ đô chủ yếu bệnh chứng là ướt thỉnh tại nhiệt, chắc kém không nhiều cũng không chế. Chu lão kinh ngạc nói, ngươi biết ngược lại là rất nhiều hả? Hai tử cha mẹ vậy ngây ngẩn, hai người ngơ ngát nhìn Võ Dương. Võ Dương khách khí nói, đi, trước ngược lại là tham dự qua đối ớt nào chữa trị, cho nên rõ ràng một chút, nhưng là đối với hậu di chứng ngược lại là tiếp xúc không nhiều. Chu Láo nói, ngươi trị qua ớt nào ạ? Vậy ngươi tại sao không đã chữa hậu di chứng ạ? Hứa Dương nói, chúng ta chữa trị sau đó, căn bản cũng chữa hết, không xuất hiện mấy cái hậu di chứng. Còn có nửa câu chưa nói, đó chính là Hứa Dương lần trước chống lại kết thúc sau đó, liền xuyên việt trở về, còn chưa kịp đối mặt những cái kia lẻ tẻ hậu di chứng người bệnh. Vậy vợ chồng lại lần nữa liếc mắt nhìn, hai từ mẹ trực tiếp ở hài tử phụ thân trên cánh tay đánh một tí. Đứng trên mặt đất vậy đứa nhỏ còn hỏi, "Mẹ, người đánh ba ta làm gì vậy?" Chu lão và Hứa Dương đều nhìn lại. Cái này hai người lại bị đứa nhỏ làm được lúng túng. Hai từ mẹ chính là nhanh chóng hỏi, "Vậy, vậy ta tử còn, còn có thể trị hết không?" Chu lão gật đầu một cái, tình huống là tương đối nghiêm trọng như vậy, lại kéo dài trị hồi lâu, cho nên là cần tương đối thời gian dài chữa trị. Còn như có thể chữa khỏi hay không, ăn trước một đoạn thời gian thuốc lại xem, được rồi. Chuyện tới như vậy, hai tử cha mẹ cũng chỉ có thể gật đầu. Chu lão đối Hứa Dương nói, "Hứa Dương, vừa vặn ngươi không đã chữa hậu di chứng, nếu không ngươi trước cho cái toa thuốc." Chương 736, tam béo chương 736, tam béo Hứa Dương nhìn về phía chú lão, cười nói, "Ngài đây là thi ta ạ." Chú lão vậy mỉm cười nói, "Ngươi không phải nói muốn nghiên cứu loại sâu thuốc hiệu quả trị liệu sao?" Giống như vậy bệnh nhân, tứ chi tê liệt, chính là loại sâu thuốc tuyệt hào sử dụng cơ hội." Hứa Dương gật đầu một cái, "Không sai, cũng chỉ có loại sâu thuốc đi sâu vào mã phút, nhập lạc tìm vỏ dịch mới có thể trị liệu này cùng bệnh kinh niên." Vừa nghe thật giống như thật sự có hy vọng, hai tử cha mẹ toàn khẩn trương nhìn Hứa Dương và Chu lão. Hứa Dương trầm ngâm suy tư, hắn nói, "Con giúp đi vận lực nhất tốc, bên trong tới tạp phủ, bên ngoài thông tin lạc, phàm khí huyết ngưng tụ chỗ đều có thể mở." Tính có nhỏ động, mà chuyển diu động, phàm hết thảy vết thương dương trừ độc đều có thể tiêu lại là tìm vài gió. Chu lão cười trốn chín gật đầu. Mà vậy đối với hải tử cha mẹ đã nghe ngu. hai tử phụ thân nói chuyện lại hơi có chút cả lăm, thật. Cái gì, con giết? Hứa dương gật đầu một cái. hai tử phụ thân nói, cái này, vật này không phải có độc sao. Cũng có thể ăn. Hứa dương kỳ quái nói, ta không phải là mới vừa nói sao, có nhỏ độc, nhưng là nó độc ngược lại sở trường rõ ràng những thứ khác độc. Giống như gián độc, gián căn tổn thương, dùng con giết tới chữa trị, nhất định là hữu hiệu. Hứa dương và chu lão hai mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù bọn họ không biết Quý Đức thằng rắn thuốc bên trong cụ thể cách điều chế, nhưng là bọn họ biết trong này 80 là không thể rời bỏ con rắn. À. Vứa Dương lời này lại đem hai cái phần tử trí thức cho làm được mê mẩn. Vứa Dương nói, cái này con rắn, bên trong trị gan gió mạnh động, bệnh động kinh chường váng, đứa nhỏ té gió. Bên ngoài trị kinh lạc chú gió, miệng mắt như lệch, tay chân chết lặng. Người xem các ngươi hải tử hiện tại hiện tại tứ chi tê liệt, muốn chữa trị, liền tuyệt đối không thể rời bỏ con rắn. lớn nhất một cái tác dụng, chính là tức gió định kinh, chỉ cần là gió động rút ra sét hoặc là miệng mắt nhíu lệnh, tay chân chất lặng. Chư thuốc không có hiệu quả người, dùng tới con rig, vậy cũng có thể tạo được tốt vô cùng hiệu quả trị liệu. Lời này coi như là nói đến đây đối với phụ mẫu trong lòng, dùng chư thuốc không có hiệu quả người, bọn họ hài tử không phải là mà. Đều đã như vậy, hơn 40 ngày, vậy không có thể tốt, cái này còn không là chư thuốc không có hiệu quả mà. Cái này, hài tử phụ thân vẫn là có chút trần chờ, đây cũng là người có ăn học bệnh trùng, bọn họ luôn cảm giác mình có văn hóa, cái gì cũng hiểu, cho nên trong lòng một khi sinh thành loại nào đó khoa học cách nhìn, liền không dễ dàng thay đổi, cái loại này cách nhìn liền sẽ dần dần biến thành thành kiến. Đối mặt hắn đứa trẻ bệnh tình, nếu không phải bệnh viện lớn đều nói không chỉ được, nếu không phải hơn 40 thiên hắn con trai cũng còn là cái bộ dáng này, hắn cũng sẽ không mang chức hại tử đến tìm Trung ý xin chữa bệnh, hắn chỉ là muốn thử vận khí một chút mà thôi. Hắn nguyên vốn cho là Trung ý chỉ là ăn chút dễ cỏ là cây, vậy hắn cũng không ngại thử một lần. Hiện tại vừa nghe thì phải ăn con rít, hắn cả người cũng không tốt. Cứ việc có Hứa Dương giải thích, có thể hắn vẫn là khó mà tiếp nhận. Chu lão nhìn thấu người ta ban ban, hắn nói, cái này con rít độc tố là tương tự ong độc có độc thành phần, là tổ chức dạng vật chất đạt tới huyết tính rồ in các loại. Đối ra thật thuần và kết hoạch thuần quen là có ức chế tác dụng. Vậy cặp vợ chồng nhìn Chu lão ngây dại, trung ý đại phu há miệng như thế khoa học sao? Chu lão tiếp tục nói, hơn nữa nó có xúc tiến thân thể con người thay cũng đổi mới chức năng, xem chúng ta chữa trị cốt kết hoạch thời điểm, uống 2 tuần lễ sau đó liền sẽ cảm giác án uống tăng lên, thư hại ban tổ chức cán bộ phút, tân sinh thịt mầm vậy sẽ bắt đầu tăng sinh. Tiếp tục uống, trọng lượng tinh thần cũng tăng lên. Như vậy có thể gặp, con không chỉ không có độc tính, còn có tăng cường thể chất tác dụng. Vậy cặp vợ chồng bị trò chuyện lên ngẩn, ở bọn họ cứng nhắc trong ấn tự mặt, trung Nghị đại phu vẫn là nói âm dương ngũ hành cái này làm sao còn có một cái há miệng cứ như vậy khoa học cả Hứa Dương vậy cười khổ một tí, Chu lão học thuật lý niệm là cùng hắn lao ân sư Trương Thứ công tiên sinh là giống nhau, tôn trọng phát hoàng cổ nghĩa, dung hợp mới biết. Nói rõ, chính là thừa kế và phát huy trung y bản thân hữu thế, sau đó dung hợp tây y kiến thức khoa học, đi trung tây ý kết hợp con đường. Ở về điểm này, Hứa Dương và Chu lão có lý niệm trên là có một ít khác biệt. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hai người giao nhau và hợp tập, học thuật tư tưởng tranh luận liên nhất định phải dừng lại ở học thuật tầng bên trên, muôn ngàn lần không thể lấy được chỗ khác đi. Chu lão ân sư trương thứ công tiên sinh, chính là bởi vì qua sáng năm phát biểu người đối chung tây y kết hợp quan điểm, cho nên mới bị một ít người ở cái khác phương diện đánh ngã, là một đời danh ý cuối cùng buồn bực mà chấm dứt. Vậy cha mẹ dao động, các ngươi cân nhắc một chút đi. Nói xong cái này sau đó, Hứa Dương không nói nhiều khác, bác sĩ trách nhiệm là muốn cho bệnh nhân nói rõ ràng hắn bệnh tình cùng mình dùng thuốc, nhưng bệnh nhân nếu như không phối hợp, bọn họ cũng không cách nào cưỡng cầu. Chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Vậy cha mẹ còn chưa lên tiếng đâu. Đứng trên mặt đất đứa nhỏ liền hỏi, các người nói con Ronjit có phải hay không rất nhiều chân trên đất leo như vậy ạ? Vậy cha mẹ đều không để ý cái này nhỏ phá trẻ con. Hứa Dương chính là nhìn về phía đứa nhỏ, đối hắn gật đầu một cái. Đứa nhỏ thấy chỉ có Hứa Dương lý hắn, hắn bận bịu lưng vấn hỏi, vật này cũng có thể ăn. Ăn ngon không? Hứa Dương nói, ăn không ngon, cái này là chữa bệnh dùng. Đứa nhỏ vội vàng nói, vậy nhanh chóng cho đệ đệ chữa bệnh nhà, đệ đệ cũng không động được, cũng thật lâu, ta kêu hắn hắn cũng không để ý ta. Thúc thúc, ngươi nhanh chóng cho hắn chữa khỏi đi. Ăn conjit có thể được không? muốn không muốn trước nấu chín ạ. Phứa Dương nghe vậy cười, hắn suy nghĩ một chút, đối đứa nhỏ nói, dùng con rít người, như lại lượng uống, một lần vượt qua 10 con, liền sẽ đưa tới quanh thân màu đỏ bàn gối, ban khối lớn hơn đậu mảnh, để có thể bật màu. Lấy tủi trỏ và đầu gối khớp xương gặp nhiều. Ngừng thuốc 2 3 ngày, có thể tự đi biến mất. Cơ lý thượng cũng rõ, có thể là con rít độc tính gây ra. Vì vậy cần đối con rít lượng thuốc sử dụng hạn chế, sao thuốc không lẽ vượt qua 10 con, tán thuốc không vượt qua 4 khắc, bà bầu hẳn dùng cẩn thận. Dùng con rít không được đi đâu đủ, nếu không sẽ hao tổn dự lực. Hoàn tán bên trong uống rớp sức sâu hơn giàn canh. "Nhớ không?" Tất cả mọi người kỳ quái nhìn Ngũ Dương, hắn làm sao cùng một cái đứa nhỏ trò chuyện loại bọn này, còn hỏi người ta nhớ chưa, lớn như vậy hải tử có thể nhớ cái gì ạ?" Vậy đứa nhỏ suy nghĩ một chút, nói, "Ta nghe không hiểu, nhưng ta nhớ." Chu lão cũng bị đứa trẻ nói hấp dẫn, hắn hỏi, "Ngươi nghe một lần liền nhớ?" Đứa nhỏ gật đầu một cái. Chu lão nói, "Ngươi gánh một lần xem xem." Đứa nhỏ suy nghĩ một chút, nói, "Dùng con dế người như lại lựa ống." Theo đứa trẻ thổ lòng, Chu lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù không có một chữ không kém đi nhưng cũng lớn kém không kém. Chu lão kinh ngạc nói, có thể nha. Các người đứa nhỏ trí nhớ rất tốt ạ. Hai tử mẫu thân nói, chúng ta cái này lớn bản lãnh khác không có, chính là trí nhớ khá tốt. Phứa Dương hỏi, hắn tên gọi là gì hả? Hai tử mẫu thân trả lời, đại danh gọi là Lưu Thiên Bá. Phứa Dương lộ ra mỉm cười. Phứa Dương nhìn đứa trẻ khuôn mặt, trong ấn tượng hai cái khuôn mặt trọng hợp với nhau, hắn hỏi, làm sao? Còn có nhũ danh sao? Đứa nhỏ đội gọi nói, ai ai. Không cho nói, không cho nói. Hai tử phụ thân nói, tên tam béo, hắn nội cấp cho. À. "Tôi từ lưu tiền bá nhất thời không làm, phải thiếu." Ha ha ha. Phứa Dương thiếu chút nữa không cười ném xuống đất. Cái khác mấy người nhìn Vỗ Dương, càng có hiểu, có cười đã như vậy sao? Liền tên chữ liền một người, nếu là gặp cấp phó cầu đàn, lừa kinh sợ nhũ danh, ngươi không được cười nào à. Phứa Dương cười không dừng được. Thử. Tuổi thơ Lưu tuyên bá hừ lạnh một tiếng, hai tay chống lạnh, quẹt cái miệng, mất hứng. Hiện tại nào có người quản hắn à, hài tử cha mẹ suy xét như thế một hồi, vậy rốt cuộc quyết định. Hai tử phụ thân nói, vậy được đi, liền thử một chút đi. Chu Láo gật đầu một cái. Hai tử phụ thân vội hỏi, không cái khác độc trùng liền chứ? Chu lão nhìn về phía Hứa Dương, hỏi, ai, hỏi người đâu, bác sĩ Hứa?" Hứa Dương sờ một cái tam méo đầu, để ép xuống nụ cười, nói, "Côn trùng còn nữa, nhưng là độc trùng là không." "À?" Hai tử mẫu thân vội vàng nói, "Còn có cái gì côn trùng?" Hứa Dương trả lời, "Còn có ố sao rắn, rộng địa long, còn có cương cảm." Hứa Dương môi báo như nhau, sắc mặt của hai người liền khó khăn xem một phần. Hai tử mẫu thân nuốt nước miếng một cái, cẩn thận hỏi, "Rộng, địa long là cái gì?" Hứa dương trả lời, "Con jun Phữa Dương lời này vừa nói ra, liền gặp hài tử mẫu thân trên cổ bốc lên nổi già gà lên. Chương 737, phân biệt chứng và phân biệt bệnh trương 737, phân biệt chứng và phân biệt bệnh cuối cùng, bệnh cha mẹ vẫn là đón nhận dùng thuốc. Bọn họ vậy không có biện pháp khác, không thể thật để cho lớn như vậy điểm hại tử liền cả đời tê lựa chứ. Có phương pháp, tổng so không có cách nào mạnh. Phữa Dương cùng Chu lão cùng xem bệnh sau đó, hai người thương lượng uống thuốc, chủ yếu là ý nghĩ là hóa đàm ư, thông tí đóng, sướng là mạnh, từ đồ hiệu quả cơ hội. Bọn họ cho ba cái toa thuốc chung nhau sử dụng, một cái rắn thuốc, một cái thuốc, một cái phối thuốc. Cái này ba cái toa thuốc bên trong cũng dùng đến một mặt loại sâu thuốc, nướng ô sao rắn, chủ yếu là cẩn phát huy loại rắn thuốc hư gió thông lạc, thiệp nhập mao phút, rắn chắc dậy phế công. Loại sâu thuốc ứng đối tê liệt bệnh nhân là vô cùng hữu hiệu. Vậy đối với phần tử trí thức cha mẹ ở bất đắc dĩ đón nhận như vậy không khoa học phương án trị liệu, vì thế, bọn họ đều không dám cùng trong nhà những người khác nói, rất sợ gặp dùng ngòi bút làm vũ khí. Hứa Dương cho bọn họ thuốc sau đó, cứ tiếp tục ở bệnh viện chuẩn bị, hắn cũng không nghĩ tới ở niên đại này lại có thể gặp được còn ở thời kỳ thơ hấu lưu đên còn tiếp hắn nấu Dương nhất thời có rất nhiều cảm khái ngồi ở trong bệnh viện, nhìn về phương bắc, hắn đột nhiên rất nhớ ở thủ đô Bổ Lao và Cao Hoa Tín. Hắn không quên được đời sau Cao Hoa Tín ở lúc Lâm trùng nhìn dáng. Hứa Dương, Hứa Dương. Hứa Dương nghiêng đầu xem ra, thấy là Chu lão. "Thế nào?" Hứa Dương lên tiếng hỏi. Chu lão cười nói, "Đã tan việc, ngươi tại sao còn ngẩn người ạ?" Hứa Dương nhìn ngoài cửa sổ một chút, quay đầu nói, mới vừa đang suy nghĩ chút sự việc, cho nên có chút xuất thần. Chu lão hỏi nói, "Phương diện y học sao?" Hứa Dương hơi chậm lại, đổi chủ đề nói, "Đang suy nghĩ trung y phân biệt chứng và phân biệt bệnh vấn đề." "À." Nói đến chỗ này chu lão lên tinh thần hắn nói là cái vấn đề này hả không biết hứa dương để có cái gì ý kiến hay hả hứa Dương nói không dám đổi muốn nghe một chút ý tưởng của ngài chu lão hơi một suy tư thường nói nói chú ý sống linh hồn chính là phân biệt chứng bản về trị hiện tại các môn các phái đều ở đây để sướng phân biệt chứng bản về trị tựa như cũng không có các phái lý luận khác biệt giống như Kim nguyên tứ đại gia truyền xuống mỗi cái lưu phái Thật ra thì đều có mình chữa bệnh phong cách chúng ta vẫn luôn nói Trung thuốc chữa bệnh suy luận là lấy migủ nghiêng, nghiêng. chú ý mỗi cái lưu phái thiên tính vậy đặc biệt rõ ràng nông viên Bổ né phái Chính là tôn trọng tỉ vị tác dụng chu đang khe suối tư âm tư tưởng và hỏa thần phái đỡ dương lý luận nhưng thật ra là có rất lớn xung đột một cái cho rằng là âm thường chưa đủ dương thường có th thửa cho nên cần không ngừng tư âm một cái cho rằng Dương thường chưa đủ âm thường có th thửa cho nên cần không ngừng đỡ dương thậm chí hai người đều tự chủ trương phần lớn tật bệnh cũng hẳn tư âm hoặc là đỡ dương là trị, thiên tính không thể bảo là chủ mực mà bọn họ thiên tính nhưng chính là bọn họ lưu phái sở trườngừ Dương ngay vậy gật đầu một cái không sai thiên tính chính là sợ chủ số trung y lưu phái liền như thuốc đông ý vậy không phải không nghiêng chiều lại danh gia đều là tiền tính rất lớn tới thuốc. Hiện tại chỉ tôn trọng phân biệt chứng bàn về chị, tựa như một ở giữa đêm biến mất các phái đặc sắc. Chu lão hỏi, vậy ngươi đối với chuyện này là như thế nào đối đãi? Hứa Dương phang cao mày, thật ra thì hắn đối với lần này cũng nghĩ tới rất nhiều, sở học của hắn quá mức nhiều đi theo mỗi cái phong cách danh gia hồi qua, bị ảnh hưởng đều rất lớn, hàng trước kia cũng một lần lâm vào mê mang và kinh ngạc bên trong, cho đến Lưu tuyên bá tới giúp hắn giải quyết trên người hắn mâu thuẫn vấn đề, mới để cho hắn dần dần tìm được một cái dung hợp mới con đường, chỉ bất quá còn không có nghiên cứu thời gian quá dài, vẫn chưa đi rất lâu liền lại vùi đầu vào kháng dịch bên trong. Tiếp viện tiền tuyến mới vừa kết thúc, hắn liền lại xuyên biệt đến nơi này. Lại nhắc tới cái vấn đề này, Hứa Dương suy tư nói, các môn các phái lý luận, thật ra thì đều là căn cứ vào lúc đó khí hậu hoàn cảnh, nhân dân sinh hoạt điều kiện và nhân dân thể chất mà nói lên, cũng không tồn tại tuyệt đối đúng sai. Giống như bây giờ người phổ biến thức khuya đến rất khuya, áp lực công việc lớn vô cùng, lại qua độ tư dâm tả. Nha nhà, ra vào trong ngoài đều dành điều, ngày mùa hạ cũng là 24 tiếng lưu lại ở bởi vì âm hàn nơi bên trong. Hơn nữa tất cả loại hàn lạnh thực phẩm Còn có ngày ngày thịt để ăn tương án, phổ biến tính xuất hiện thì thật đều là giả tình huống. Chu láo ngây ngẩn, kinh ngạc nói, hiện tại tình thành điều kiện tốt như vậy sao? À, Phứa Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mới vừa một cảm khái, đưa cho nói xóa, hắn tìm bổ nói, ta là, ta là nói sau này, lấy theo sau chúng ta quốc gia sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, khẳng định sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Hiện tại chúng ta là khó khăn thời kỳ, trong thành nhân dân cũng đã rất khổ khổ. Nông dân huynh đệ lại là ở mức nghèo khó trên vùng nẫy, ăn không no là trưởng xuyên chuyện. Cho nên phổ biến xuất hiện tỷ vị yếu ớt, tỳ vị một hư, bạch bệnh mọc cũng tủn. Nhắc tới cũng vui, nghèo quá quá khổ, tỳ vị bệnh hư. Điều kiện quá tốt, tỳ vị bệnh hư. Chu lão nói, đây chính là y lý à, người trong người, không bệnh vậy. Trường thọ chi đạo chính là ở chỗ khắc chế. Khắc chế mình khắp mọi mặt dục vọng, chúng tránh ôn hòa, tâm tính an thuận, tự nhiên so với người khác muốn sức khỏe trưởng thọ, cái gọi là tỉnh tâm công thọ, chính là đạo lý này. Hứa Dương gật đầu một cái, trưởng tộc chi đạo nhắc tới rất dễ dàng, nhưng làm có thể quá khó khăn. Chú lão suy nghĩ một chút, hỏi, người đối phân biệt bệnh thấy thế nào? Thưa Dương nói hai phương diện một mặt không cần để ý Tây ý bệnh tên, tây ý cùng Trung ý cũng không giống nhau ở một phương diện khác đối chung y bệnh tên vậy không cần tuyệt đối chắc yếu không cần cần phải làm ra cái ư cho đến tới nhưng bệnh tên là triều đại danh gia đối chứng tổng kết tự nhiên vô cùng chắc quý, tuyệt đối không thể khinh thường nhưng cũng không thể hoàn toàn câu nghệ trong đó phân biệt chứng bản về chị là trung ý sống linh hồn nếu là được đọc chết sách dùng lý lẽ chết Vậy thì xong đời chú lão cười nói cũng may sư giả cửa đều không phải là đọc chết sách người chỉ cần danh sư tôn tôn dạy bảo Ngược lại cũng không còn như đi quá nhiều đường bên co. Nhất là học tập Tây y khoa học tư tưởng thì càng sẽ hơn nữa người biết thể cùng y lý và dược lý liên lạc. Hứa Dương nhưng nói, thực ra không phải vậy, Tây y trong nghiên cứu ý dùng bọn họ vậy một bộ tới nghiệm chứng trung y thuốc đông y hiệu quả trị liệu, để tìm chữa trị một loại tật bệnh thành thuộc thuốc đông y hoặc là tổ phương, cái loại này suy luận với bản hoàn toàn bước bỏ trung y phân biệt chứng bản về trị căn bản quy luật, ngược lại gia tăng chữa bệnh cho người nghi hoặc và trở ngại trung y phát triển. Phải không? Chu lão cau mày, lại muốn cùng Hứa Dương tranh luận. Ở về điểm này Hứa Dương và Chu lão là nhất định có lý niệm khác biệt. Nhất là hiện tại, chính sách mới vừa bông ra, đối chung ý coi trọng trình độ là trước đó chưa từng có, các mọi mặt cũng mở đèn xanh, trung ý người đối tương lai tràn đầy hy vọng. Chỉ là Hứa Dương là đời sau tới biết rõ về sau cất bước duy gian. Hai người mắt gặp lại phải tranh luận. Lưu Tuyên bá cha mẹ lại ôm trước hắn ấu để tới khám lại, lần này cùng tới còn có bệnh viện thành phố lương diễm đồng chí. Không sai, lại là nàng. Chương 738, Vô tư chia sẻ chương 738, Vô tư chia sẻ lão và Hứa Dương hai mắt nhìn nhau một cái, khá lắm. Cô gái này tại sao lại tới? Hai người tiến ra đón. Phó Dương đưa ánh mắt đặt ở ấu niên Lưu trên bá trên mình, nhìn tờ này non nớt ngây thơ gương mặt, hắn liền có chút mà cười. Mà Lưu phụ Lưu Mẫu ôm trước Lưu tiểu đệ liền nhanh chóng chạy vào, hai người vội vội vàng và nói, "Chu viện trường, bác sĩ Hứa, các người mau cho xem xem, mau xem xem." Thế nào? Chu lão vội vàng đi qua, hắn còn tưởng rằng là bệnh tình trở nên ác liệt. Ừ. Phó Dương vậy lập tức quay đầu, nhìn về phía Lưu tiểu đệ. Gặp hai người ngay tức thì khẩn trương dáng vẻ, Lưu phụ đội bọn nói, "À, không phải không là là cái đó nhà ta nhỏ có thể phát ra âm thanh, nhưng là nói chuyện vẫn không thế nào hành. Lưu phụ vội vàng đem hài tử ôm tới. Chu lão để cho Lưu phụ đem đứa nhỏ ôm đến trận trên giường đi, sau đó hỏi, uống thuốc mấy ngày?" "4 ngày." Hứa Dương Tinh chuẩn báo ra thời gian. Lưu phụ và Lưu mẫu nhanh chóng gật đầu, Lương giếm cất tay tỏ mò nhìn. Hứa Dương và Chu lão tiến lên chẩn đoán, phát hiện hài tử đã có thể phát ra âm thanh và kêu mấy tiếng hàm hồ không rõ mẹ và những thứ khác đơn giản âm tiết, nhưng không thể lênh lẹ nói chuyện, cùng nha học nói đứa nhỏ như nhau. Lưu phụ và Lưu mẫu cũng khẩn trương nhìn cái này hai cái bác sĩ. Bọn họ cũng không biết như vậy biến hóa có phải hay không thay đổi tốt hơn. Chu lão đang chẩn đoán kiểm tra, Hứa Dương cũng ở bên cạnh quan sát một hồi, sau đó hắn gật đầu một cái, mặc dù Chu lão còn chưa lên tiếng, nhưng hắn tâm lý đã có đếm, đúng là thấy hiệu quả. Chu lão chẩn đoán sau khi hoàn thành, sau đó quay đầu hỏi Hứa Dương, người muốn không muốn vậy xem một tí? Được. Hứa Dương mỉm cười một tí, tiến lên chẩn đoán. Quả nhiên, bệnh tình huống là chuyện tốt. Hứa Dương cùng Chu lão thoăn thảo luận một tí, hai người cũng khẽ bất cảm. Chu lão đối Khẩn Trương không bệnh cha mẹ nói, đúng vậy, đã hướng tốt phương hướng phát triển. Vậy cha mẹ biểu tình trên mặt đầu tiên là cứng mấy giây, sau đó hai người đồng thời nghiêng đầu xem Lương Diễm đồng chí. Lương Diễm mình còn có điểm mộng đâu, ngây ngây mắt, kinh ngạc khó tin nhìn Chu lão và ngỡ Dương. Lưu Vũ và Lưu Mỗ biết ở Lương Diễm bên này không có được cái gì xác thực hồi phục, hai người lại đồng thời nhìn trở về. Có thật không? Lưu Vũ thanh âm có chút run rẩy. Ừ. Chu lão ngẩng đầu xem hắn. À. Lưu Vũ lập tức ý thức được mình lỡ lời, nhất thời lúng túng, "Ta, ta không phải, không phải." Chu lão vậy nhìn thấu đối phương Quân Bách, hắn khẽ mỉm cười một cái, nói, "Không có sao." không cần cần trương. Đứa nhỏ bệnh tình quả thật chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn là cần phải tiếp tục uống thuốc, từ từ tính tới. À, vậy còn là ăn trước khi thuốc?" Lưu phụ rẻ đã hỏi. Chu lão gật đầu một cái. "À." Lưu phụ nhỏ giọng ứng một tí, thần sắc vẫn có chần chờ. Ở một bên Lưu Mẫu không nhịn được đánh hắn một tí, lại trừng hắn một mắt, sau đó mới đối Chu lão nói, "Chu viện trưởng, cảm ơn ngươi, cảm ơn, cảm ơn." Chu lão mỉm cười nói, "Không cần gấp đáp, đến tiếp sau này có vấn đề lại tới tìm ta." Dứt lời, hắn muốn đi. Một không lên tiếng lương yểm, nhanh chóng đổi tới Ai, Chu viện trưởng, thôi chờ một tí, chờ chút. Có chuyện gì không? Chu lão nghiêng đầu hỏi nàng. Lương Diễm nói, "À, ta chủ yếu là muốn thỉnh giáo một tí, cái nào thuốc Đông y là có thể chữa trị ớt não hậu di chứng, có thể ở trong này phát huy ra tác dụng trọng yếu phương." Thuận lợi nói sao? Lương Diễm rẻ đặt nhìn Chu lão. Lương Diễm vậy thật là bi thảm, ở trên cầm Tây y trong nghiên cứu y nhiệm vụ giao ở trên đầu nàng rất lâu rồi, nàng nhưng vẫn không có làm ra thành quả gì tới. Phữa Dương giấy đồng cứu văn pháp, nàng biết chỉnh tự phương pháp, nhưng lại không tìm được bên trong ở khoa học suy luận muốn cùng Hứa Dương nhiều rõ ràng một chút đi, có thể Hứa Dương lười để ý nàng, bởi vì Hứa Dương cũng không tán thành bọn họ nghiên cứu phương thức. Giấy dầu đồng cứu vàng pháp ở khoa học trên đường nghiên cứu cũng chỉ có thể gặp trở ngại, thật may hiện tại chính sách tốt, mặc dù không có khoa học lý luận chống đỡ, nhưng vẫn làm mở đèn xanh, trực tiếp lâm sàng dùng ở trên người bệnh nhân, thu thập lâm sàng số liệu. Nhưng mấu chốt là bỏ họ có thành quả gì đi ra, cũng cùng Lương Diễm không có quan hệ gì nha. Nàng không công lao ả sau đó nàng lại gặp được một cái sở trưởng trị dãn bệnh quý lâm sàng hiệu quả kỳ tốt, so bọn họ mạnh hơn nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác nàng lại đắc tội với người, nóng này rất lớn quý đức thắng liền xem cũng không muốn xem nàng, như vậy nghiên cứu thì càng khỏi phải nói. Lương Diễm cái đó bị thảm à, sau đó lại tới một cái sở trường trị con chuột vết thương Trần Chiếu, cái bệnh này cũng là bọn họ Tây Y trước mắt đặc biệt nhức đầu vấn đề khó khăn, bởi vì bây giờ vệ sinh điều kiện không tốt, bị bệnh người không phải số ý. nếu là bọn họ có thể nghiên cứu ra thành quả tới, vậy thì thật là thiên đại công lao à Lương Diễm là ngồi hướng tới, nhưng là mất hướng mà bề, bởi vì Trần Chiếu cho nàng trang nổi lên người già si nhóc, nói mình cái gì cũng không nhớ. Lương Diễm khóc không ra nước mắt cho đến hiện tại, nàng lại phát hiện liên hiệp trung Ý viện cái thứ tư ánh sáng, đó chính là bọn họ có thể trị ớt não hậu di chứng, mà trải qua liên tục thất bại lương diễm, cũng không phục nạ mạn lúc trước, hiện tại vào cửa sẽ dùng vô cùng khẩn trương và cẩn thận thái độ, đều không dám muf, trước còn hoài nghi cái này, nghi ngờ cái đó. Hiện tại nàng rất sợ Chu lão vậy cự tuyệt nàng, vậy nàng thì thật là một chút hi vọng cũng không có. Lương diễm khẩn trương nhìn Chu lão, tim cũng treo lên. Giờ khắc này, nàng nghĩ tới mình lúc mới tới hậu nạ mạn, mà hiện tại những thứ này nạ mạn cũng biến thành hồi tiếp. Chu lão nhìn lương diễm, bị một tí. Nói nói, chủ yếu là căn cứ bệnh nhân bệnh tình chỉ định phương án, nhưng nói tóm lại, nhằm vào loại này ta bệnh, loại sâu thuốc nhất là loại rắn thuốc ở chỗ này phát huy nhất tác dụng trọng yếu, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu một tí. À, nghe lời nói này, Lương Diễm mênh mẫn, nàng lại một tí không phản ứng kịp. Nàng vậy không ngờ rằng Chu lão lại như thế đơn giản liền đem toa thuốc bên trong bí mật nói ra, lễ tạo ý mời nàng cùng đi nghiên cứu, lại không có nói ra đảm nhiệm yêu cầu gì, hoặc là bày ra bất kỳ tư thái cao tới nhằm vào nàng ngạ mạn lúc trước. Thật không có gì cả, lại có thể thật lớn như vậy độ. Nhìn Chu lão đủ cười ấm áp, Lương Diễm đều ngây dại. "Thế nào, lương biện trưởng?" Chu lão lên tiếng hỏi. Lương Diễm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Chu lão, trong lòng cảm động, đồng thời vậy tự ti mà cảm, "Cảm ơn ngươi, Chu biện trưởng." Chu lão mỉm cười nói, "Không cần khách khí, đều là vì nhân dân phục vụ mà thôi." Lương Diễm dùng sức gật đầu. Quý Đức Thắng vậy ở cửa nhìn thấy màn này, hắn kinh ngạc nhìn Chu lão. Chu lão và Lương Diễm đi tới cửa, vừa bật nhìn thấy Quý Đức Thắng, Chu lão nói, "Quý đại phu tới à, hôm nay là có rắn cắn bị thương bệnh nhân sao?" "À." Quý Đức Thắng nhìn về phía Chu lão, "Không, không có, ta là tới bán rắn thuốc." Tới đây, tới đây xem một tí." Chu lão cười nói, "Được, tiểu nô, cho quý đại phu rót ly trà, cầm một chút đậu phộng điểm tâm." "Quý đại phu, ngươi nghỉ ngơi trước một tí, ta bên này còn có chút việc. Vừa tối, ta lại mời ngươi ăn cơm, chúng ta cùng uống hai ly." Nói xong, Chu lão và Lương Diễm rời đi. Ai? đắc ở thường ngày, quý đức thắng nhất định là hỷ tự tư, tư đáp ứng, có thể ngày hôm nay hắn nhưng có chút không phải tư vị." Tiểu nô buông xuống trên tay sự việc, đi cho quý đức thắng pha trà. Ai? tiểu nô, không cần." Quý đức thắng nhưng gọi lại tiểu nô. "Ừ." Thế nào? Tiểu ngâu nghiêng đầu xem ra. Không. Không sao. Quý Đức thắng thua tay một cái, đội ba xoay người đi ra ngoài. Tiểu Ngô nhìn không giải thích được. Lưu phụ và Lưu mẫu hai người vậy thở phào nhẹ nhõm. Lưu mẫu không nhịn được oán trách Lưu phụ, để cho ngươi chớ nói bậy bạn, cầm bác sĩ làm mất hứng làm thế nào, ai tới quằn ngươi con trai. Lưu phụ lung túng nói, ta chỉ là có chút lo lắm mà, như vậy nhiều rắn độc độc trùng, cứ như vậy dùng sẽ không có vấn đề chứ. Lưu mẫu tức giận nói, bác sĩ cho ngươi dùng cái gì, ngươi dùng là được ta coi như là xem rõ ràng, nếu là chúng ta tới sớm một chút nơi này Phòng đoán cái này nhỏ vậy sẽ không biến thành hiện ở đây sao nghiêm trọng. Cho nên, đừng lao cầm ngươi cái gọi là thiện ý lậu thức đi khiêu chiến chuyên nghiệp của người ta." Lưu phụ gật đầu một cái. Lưu Mộ ôm trước đứa nhỏ, muốn thật có thể chữa khỏi, ta thật là cảm ơn đại đức." Lưu phụ chậm chầm thở dài, "Đúng vậy. Đi thôi, ta mập." "Ai, người đâu, đi đâu vậy?" Chương 739, ngươi lưu lại chương 739, ngươi lưu lại còn nhỏ Lưu tuyên bá đã đi theo Hứa Dương rời đi. Ngươi đi theo ta làm gì?" Hứa Dương không nhịn được hỏi phía sau theo đuôi. Con nhỏ Lưu Tiên bá đầu xem Hứa Dương. Hắn mại thanh mại kỳ nói, "Bừng nào." Phứa Dương cười, "Ngươi khỏe." Con nhỏ Lưu Tiên Bá ngẩng đầu hỏi, thúc thúc, ngươi có thể trị hết đệ đệ ta sao?" Phứa Dương túi đầu nhìn Lưu Tiên Bá, nói, "Tên lại ra. Cái gì là đại gia nha?" Con nhỏ Lưu Tiên Bá không rõ ràng hỏi. Phứa Dương nói, "Chính là lớn bá, bá bá." À, con nhỏ Lưu Tiên Bá rõ ràng, "Bá bá, ngươi có thể trị hết đệ đệ ta sao?" Thật cũng nghe Lưu Tiên Bá kêu bá bá, Phứa Dương không khỏi chóp mũi đau sót, liền nghĩ tới Cao Hoa Tín, làm một cẩn thận bác sĩ, hắn cả đời này vô cùng tiếu vô cùng nói uýt qua tính tới tính lui nói nhưng hiện đang nhìn cái này khuôn mặt nó lướt, hắn lộ ra nụ cười, kiên định nói, "Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem hắn chữa xong." Con nhỏ Lưu Tiên Bá ngẩng đầu lên, cất tay nói, "Không cho phép gạt người." Phứa Dương sờ một cái con nhỏ Lưu tuyên Bá đầu, nói, "Tiên Tâm, ta chưa bao giờ gạt người." Con nhỏ Lưu tuyên Bá đưa ra mình ngón út, kéo móc, "Gạt người là của con." Phứa Dương mỉm cười đưa ra mình ngón tay út, cùng nhóc con kéo một tí, sau đó nói, "Go go." Con nhỏ Lưu Tiên Bá nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, con nhỏ hắn nơi nào biết người trưởng thành còn có cái loại này chiêu thức, rồi sau đó hắn lập tức khóc lên, "Oa." Và... Nhóc con khóc phải đi thì mẹ. Ha ha ha. Phứa Dương cười lớn, hắn cũng không nghi tới lao cá nó còn nhỏ thời điểm như thế thích khóc. Phứa Dương mau đồ theo, "Ai, chớ đi, đùa với ngươi đây. Đừng khóc nha, ta béo. Hoa. Bốn là nửa câu đầu khá tốt, kết quả phía sau một cái tam béo đi ra, còn nhỏ Lưu Tuyên Bá khóc càng thêm lợi hại. Lưu phụ và Lưu Mâu mới vừa ôm trước Lưu Tiểu Đệ đi ra, liền thấy được đại nhi từ khóc chạy tới. "Thế nào?" Lưu Mâu hỏi. Lưu Tuyên Bá thở phì phò một bên khóc, một bên vì phấn chỉ Dương, tiếng khóc thút thít để cho hắn không nói ra lời. Lưu phụ và Lưu Mẫu nghi ngờ nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương sờ một cái lô mũi lúng túng đi ra ngoài. Kết quả Lưu phụ và Lưu Mẫu lại mắng nổi lên Lưu Tuy bá, nói hắn nhất định làm nghịch ngợm đảo loạn. Lần này Tam Béo khóc càng hung. Lưu phụ Lưu Mẫu rất ngượng ngùng cho mọi người nói liền nãy nãy, nói cho mọi người thêm phiền toái. Bên trong bệnh viện nhân viên làm việc tất cả đều lung túng cười, bởi vì bọn họ là toàn bộ hành trình nhìn, có chút chột dạ à không có thể ngâm thành trà tiểu nô, sờ cằm kỳ quái hỏi, đại phu là thế nào, ngài trưởng không phải thật hòa khí ạ? Vậy làm sao còn cùng đứa nhỏ sức lực?" Thang Thửa tổ đại phu sở cả một cái, khịt mắt nói, "Ta làm sao nhìn xem có thủ bán tựa như?" Tiểu Ngô buồn bực hỏi, "Với ai ạ?" Thang thừa tổ tức giận nói, "Đương nhiên là cùng người ta ba mẹ, chẳng lẽ còn có thể cùng như thế dám lớn đứa nhỏ có thủ bán à?" Tiểu nô suy nghĩ một tí, giống như cũng là, sau đó liền kỳ kỳ quái quái nhìn Hứa Dương. Hắn đưa ánh mắt thu hồi lại, có thể trên mặt vẫn không giảm mỹ hoặc. Cuối cùng hắn lắc đầu một cái, đi ra ngoài, có thể mới vừa đi ra hai bước, nhưng lại không nhịn được nhìn một cái Hứa Dương, hắn phát hiện bác sĩ Hứa Dương mà lại ở cười. Kế tiếp một tòa lễ Lương Diễm đồng chí căn bản mỗi ngày đều sẽ tới bên này, một mực ở cùng chú lão thỉnh giáo loại sâu thuốc thích chứng chứng, còn có tương ứng khoa học nguyên lý. Dĩ nhiên, ở trong này vậy gặp phải một vấn đề, đó chính là tổ phương. Thuốc đông y thật ra thì tương đối ít gặp một vị thuốc chữa trị nào đó một loại bệnh loại sâu thuốc cũng là như vậy. Ví dụ như chữa trị tê liệt, mặc dù loại sâu thuốc là có thể nhập lạc tìm tội dịch, nhưng cũng là cần cái khắc thuốc cùng nhau phát huy tác dụng. Nhưng là tây y nghiên cứu, nhưng không phải như vậy, Người nếu nói rắn đối chữa trị ớt não hậu gì chứng dụng, vậy trong này khẳng định tồn tại loại nào đó hữu hiệu, hiệu vật chất ạ bọn họ được từ trong này cầm bật này tìm ra. Đây chính là suy luận chỗ. Vậy ngươi nói những thuốc bắc khác cũng đúng ắt nào hậu gì chứng hữu dụng, cũng tỉ như Hứa Dương bọn họ mở cho Lưu Tiểu Đệ thoát thuốc, liền bao hàm rất nhiều. Bọn họ vậy sẽ đối với những thứ khác thuốc đông y tiến hành nghiên cứu, chỉ theo sau bọn họ sẽ phát hiện trong này không mấy cái thuốc là hữu hiệu, hiệu. Cho nên đây chính là chúng ta thường xuyên có thể nghe được mổ mổ lớn nhà khoa học, vì chữa trị loại nào đó bệnh, nghiên cứu mấy trăm loại truyền thống bên trong phương thuốc bên trong thuốc đông y đi, ấy. kết quả phát hiện lưu liệu thuốc đông y lại không có mấy loại nhưng là những thứ vô dụng này thuốc đặt ở trung y trên tay, nhưng thường thường có thể xuất hiện hiệu quả rất tốt. Cho nên khoa học nghiên cứu nhất định phải hơn nữa chú ý trung y tổ phương nghiên cứu, mà không phải là một vị thuốc nghiên cứu. Chỉ là ở về điểm này, từ 50 năm đời bắt đầu thẳng đến đời sau, làm đều không phải là rất đúng chỗ. Nhất là ở nơi này mới vừa bắt đầu nghiên đại, lại là như vậy. Cho nên để giải quyết cái này mâu thuẫn, Chu lão chỉ có thể lựa chọn cầu cùng số gì. Cho nên hắn lựa chọn nhằm vào tính tương đối mạnh mấy loại loại sâu thuốc, con dít, sao rắn, còn có cương cảm, còn có rộng địa long. Trong đó ô sao rắn Chu lão lựa chọn nướng ô sao rắn và ô sao rắn hai loại, xem xem bảo chế và không tháo chế ô sao rắn biết hay không kiểm tra ra bất đồng hữu hiệu vật chất tới. Chu lão vậy mời qua Hứa Dương gia nhập, chỉ bất qua Hứa Dương nhưng không hứng thú lắm, Chu lão cũng sẽ không cư cầu. Một tuần sau, ở Chu lão cùng Lương Diễm mang tới đoàn đội thảo luận chính kích liệt thời điểm, người lưu ra lại tới. Gặp Hứa Dương ở bên này, Lưu phụ Lưu mẫu đội vàng tới đây, bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa à. Hứa Dương quay đầu, thấy là cái này mấy người, hắn gật đầu mỉm cười, đưa tay ra, mời ngồi, thế nào? Lưu phụ ôm trước Hải Tử, có chút kích động nói, có thể nói chuyện, có thể nói trôi chạy. Lưu Mâu thúc giục nhỏ nói, "Mau, kêu hứa thúc thúc." Lưu tiểu đệ nhìn Hứa Dương, nhúc nhích đê, "Thưa thúc thúc." Đứng ở một bên còn nhỏ Lưu tuyên bá cắt tay, ngước đầu đốn hắn nói, "Phải gọi bà bá." Lưu phụ ngạc nhiên nhìn về phía mình đại nhi tử. Con nhỏ Lưu tuyên bá hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên không xem người khác, nhỏ hình dáng có thể tiêu ngoạo. Lưu phụ cũng có chút kinh ngạc nhìn xem rõ ràng so hắn nhỏ Hứa Dương, cười hai tiếng. Hứa dương cũng có chút lúng túng, hắn sở mũi một cái, đội chủ đệ nói, "Tới, đem đứa nhỏ tới, ta kiểm tra một tí." Lưu phụ đội vàng đem Lưu tiểu đệ ôm tới, giao cho Hứa Dương, sau đó nói, bây giờ nói chuyện có thể nói trôi chảy, cũng có thể nhận người, nhưng chính là còn không đi được đường. Hứa Dương cho Lưu tiểu đệ kiểm tra một phen sau đó, nói, hán hậu di chứng là vô cùng nghiêm trọng như vậy, giống như vậy hậu di chứng, chúng ta cũng không tốt đánh nhanh đánh mạnh, chỉ có thể từ từ tính tới. Hiện tại kinh qua một cái hơn tuần lễ chữa trị sau đó, đã xuất hiện rất rõ ràng chuyện tốt. Lưu phụ và Lưu mẫu cũng nghiêm túc một chút đầu, ban đầu bọn họ ở thành phố bên trong bệnh viện trị liệu hơn 40 trời kết quả hậu di chứng còn càng ngày càng lợi hại. Hiện tại chuyển tới bên này, một cái hơn tuần lễ là có thể nói chuyện, đã để cho bọn họ rất vui mừng. Sở Dương trấn an nói, không có sao, không cần quá mức lo lắng, thuốc tiếp tu uống, sẽ dần dần trở nên tốt, ta phỏng đoán còn được muốn một tháng dáng vẻ mới có thể xuống đất đi. Các ngươi cũng không cần phải gấp, cái bệnh này không thể nóng nội. Thuốc phải kiên trì ăn, không thể ngừng hết, phải có lòng tin. Được, được, tốt. Lưu phụ không ngừng bận rộn gật đầu, sau đó nói, bác sĩ hứa, ngài nói như vậy ta tâm, ta là đặc biệt tin những ngài, tín nhiệm trung ý liền ngài yên tâm, ta nhất định trở về tiền chỉ cho chúng ta nhỏ uống thuốc. Lưu Mẫu nghe được lời này, cũng không nhịn được nhìn một cái Lưu phụ, ban đầu nhất không tín nhiệm chung ý chính là hắn. Phứa Dương nghe cũng chỉ là cười trúng chín gật đầu một cái. Sau khi nói xong, Lưu phụ đem đứa nhỏ nhận lấy, nhìn chung quanh xem, hắn tính rõ sẽ hỏi, cái đó, cái đó. Chu viện trưởng ngày hôm nay không có ở đây ạ? Phứa Dương nói, ở bên trong học đây. À. Lưu phụ đáp một tiếng, hôm trước hải tử, ngồi ở chỗ này cũng không đi, thần sắc có chút trần chờ và lúng túng. Lưu Mẫu không nhịn được lại ban hắn một mắt. Thứ Dương nhìn cười một tiếng, theo nghề thuốc nhiều năm hắn, liếc mắt liền nhìn ra là tình huống gì. Hắn nói: "Các ngươi trực tiếp đi phòng họp tiễu chu viện trưởng tốt lắm." "Không, có chuyện gì? Hội nghị thảo luận chính là các ngươi đứa trẻ bệnh tình, vừa vặn vậy để cho bọn họ xem xem bây giờ bệnh tình biến hóa." "À, như vậy à nha, thật tốt." Lưu phụ và Lưu mẫu mau đứng lên, cùng Hứa Dương nói cảm ơn sau đó thì đi phòng họp. Hứa Dương nhưng chỉ chỉ còn nhỏ Lưu Thiên Bá, "Ai, ta Biếu, ngươi liền ở lại đây đi, ngươi chớ ở bảo quấy người ta." "À." ta Biếu một mặt không tình nguyện, sau đó vẻ miệng nhìn ba mẹ mình. "Đúng đúng đúng." Lưu mẫu vậy mau mau nói, "Ngươi liền ở bên ngoài chơi đi." Bên trong đang nói đệ đệ bệnh tình, đều là chuyên gia đại phu, ngươi chớ vào quái dối. Những lời này vừa ra tới, Lưu Tuyên Bá mặt lập tức liền sụp đổ. Lưu phụ và Lưu mẫu cũng không để ý hắn, ôm trước Hải Tử đi ngay phòng họp. Hứa Dương cười híp mắt nhìn về phía còn nhỏ Lưu Thiên Bá, "Tam béo đồng chí." Chương 740, đối mình tốt một chút chương 740, đối mình tốt một chút làm gì? Con nhỏ Lưu Tuyên Bá cất tay nhỏ bé, cảnh giác nhìn Hứa Dương, hắn đối cái này hứa bá bá không quá nhiều hào cảm. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn xem, hiện tại vậy không có bệnh gì người tới, hắn liền đối với Lưu Thiên Bá vậy vẫy tay, nói, "Tới." "Tới đây, cho ngươi ăn kẹo." Vừa nói, Hứa Dương từ bên trong ngăn kéo nắm một cái đường đi ra, cái này còn là hắn đặc biệt là lưu tuyên bá mua hử. Con nhỏ lưu Tiên bá nhếch lên miệng, một mặt mắt hướng. Hứa Dương xem xem cái này nhỏ ngạo kiều, lại nghĩ tới hơn năm sau cái đó lão ngạo kiều, tên này thật đúng là từ nhỏ đến lớn cũng chết như vậy ngạo kiều. Hứa Dương ngược lại cũng không thúc giục hắn, hắn xoè bàn tay ra, sau đó cô ý đem bàn tay hạ thấp, tốt để cho lưu tuyên bá có thể xem được gặp. Đúng như dự đoán, cái này nhỏ ngạo kiều rõ ràng là nghiêng người hướng về phía Hứa Dương, nhưng khóe mắt dư nhưng không nhịn được đi Hứa Dương trên tay liếc bề. Thửa Dương nhìn chất thiết, tiểu tử này cục xương ở cổ họng còn lăn một tí, rất rõ ràng cho thấy ở nuốt nước miếng. Thửa Dương cười, sau đó nói, ai nha, đây chính là ngày hôm qua mới làm được đậu phụng đường ư, thật là hưa ạ." "Hừ, ta mới không ăn đây." Nhọ ngạo Kiều tiếp tục chết bác. "Không ăn à, vậy tự ta ăn." Nói xong, Thửa Dương lột một viên bỏ vào mình trong miệng, còn lộ ra đặc biệt say mê và biểu tình ngột ngột. "Cái này một tí," Lưu Thiên ba trận tròn mắt, hắn muốn cho là Hứa Dương sẽ tiếp tục mời hắn ăn, vậy hắn lại dẹ đặt dè khách khí một chút, không phải ăn được mà. Trước kia hắn thân thích trong nhà cũng là như vậy đối với hắn, hắn mỗi lần cũng có thể ăn đường. Có thể ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này đại nhân lại có thể không theo như chiêu thức ra bài. Con nhỏ Lưu Tuyên Bá nhất thời nóng nảy, mắt gặp mình không ăn được đường, nước miếng nhất thời rào rào, còn kém từ bên trong đôi mắt chảy ra. Mặc dù cùng Hứa Dương cách hơn hai em ở xa, nhưng Lưu Tuyên Bá cảm giác được mình đã ngửi thấy đậu phộng đường mùi thơm, vậy nhỏ vị gái gái đã sông lên thiên linh cái. Nhưng quật cười lại kêu ngạo đứa nhỏ, tình nguyện nước miếng từ bên trong đôi mắt cút ra đầy, vậy quyết trống không cùng Hứa Dương lượt bộ, thậm chí xem đều không đi hắn bên kia xem chỉ là hơi phát run thân thể, còn có càng quyết càng cao, cũng có thể treo can xăng cái miệng nhỏ nhắn môi, nhưng bán đứng hắn. Hứa Dương nhìn xem thằng nhóc này, đối đầu cười trộm mấy cái, sau đó nói, "Mau tới đi, Nga đã bị đậu phộng đường quá chết. Ngươi mau tới giúp ta ăn hai cái, nếu không ta muốn ngàn chết." Thử, Một tiếng này, cũng chưa có trước mạnh như vậy cùng rắn. Đứa nhỏ thân thể vậy lộn lại một nửa, chỉ là còn không chịu đi tới. Hứa Dương cầm trên tay đường, để lên bàn, sau đó nói, "Như vậy đi, ngươi giúp ta một chuyện, ta rồi mời ngươi ăn kẹo có được hay không?" "Giúp cái gì?" Lưu Thiên bá hỏi. Hứa Dương tạm thời nhưng không biết phải thế nào nói. Ừ. Lưu tuyên Bá nho nhỏ đầu lộ ra nghi ngờ thật lớn. Hứa Dương nói, "Ăn trước đừng đi." Lưu tuyên Bá cảnh giác nhìn Hứa Dương. Hứa Dương cười một tiếng, lột ra một viên đường, nói, "Tiên tâm đi, chuyện nhỏ mà thôi." Lưu Thiên Bá nuốt nước miếng một cái, cuối cùng là không chịu nổi kẹo cám dỗ, liếm môi đi tới Hứa Dương bên này, cầm Hứa Dương trên tay đường, bỏ vào trong miệng, thích mũi một cái, đều không bỏ được hắn, hắn cũng cảm giác được đậm đà đầu mùi thơm từ trong miệng chảy ra, được hắn nhanh chóng ngậm chặt miệng. Cái này một tí, nhỏ hình dáng càng kiêu ngạo. Phứa Dương nhìn không khỏi tức giận, hắn nhìn ổ niên lưu Tuyên Bá luôn có một loại cổ quái cảm giác, tựa hồ như thế nào cũng không thể theo sau đời cái đó đức cao vọng trọng lão cá nóc liên hệ với nhau. Khẽ thở dài một cái, Phứa Dương đưa tay sờ một cái còn nhỏ Lưu Tuyên Bá đầu. An của người ta mềm miệng, Lưu Tiên Bá cũng không có phản kháng. Phứa Dương nhìn giữ cửa bên ngoài, đột nhiên hỏi nói, ta béo, ngươi sau khi lớn lên dự định làm gì hả? Không được kêu cái đó. An hết mình người miệng ngắn, có thể Lưu Tuyên Bá vẫn là mãnh liệt bày tỏ kháng nghị. "Cái nào ạ?" Dương còn không rõ ràng hỏi. "Liên, liên, liên." Lưu trên bá cũng khí không được. Hứa Dương vội và nói, "Được, được, sau này không cứ gọi ngươi tằm béo, yên tâm, không cứ gọi ngươi tằm béo." "Thật sao, tằm béo?" "À à à à, lưu trên bá muốn nổ tung." Hứa Dương nhưng cười ra tiếng. "Hừ, lưu trên bá nhưng khí không được, ta tức giận, ta đời này liền bị ngươi khí tối đa." Nghe đứa nhỏ lời này, Hứa Dương muốn là buồn cười có thể hắn đột nhiên nghĩ đến nhiều năm sau lao cá nóc, liền đối hắn học sinh khu khí, còn nói đời này xanh khí toàn ở hắn trên người một người. Phớ Dương lại xem trước mắt gái này đứa nhỏ, đột nhiên cảm giác trong chỗ u minh tự có chủ định. Hứa Dương từ tử thu liễm lại vẻ gựa, lại nửa trêu ghẹo, hắn nói, tốt lắm, không nói giỡn. Thử. Lưu tuyên Bá nghiêng đầu qua. Hứa Dương nhìn cái này, ngày sau đem trở thành một đời danh ý đứa nhỏ, hắn hỏi, biết chữ sao? Lưu tuyên Bá cũng không xem Hứa Dương, chính là túm mặt gật đầu một cái. Hứa Dương lại hỏi, biết nhiều không? Một nghe được cái này, Lưu tuyên Bá lại kiêu ngạo dậy rồi, hắn nói, dĩ nhiên, ba ba ta nói ta biết chữ có thể nhiều, cùng học sinh trung học kém không nhiều. Ta còn sẽ đơn giản một chút tiếng Nga, còn có một phần chữ tiếng Anh đây. Hứa Dương lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn hỏi, Vậy ngươi trưởng thành muốn làm gì nha? Lưu tuyên Bá ngẩng đầu đũa được nói, làm nhà khoa học, đáp đền tổ quốc. Phứa Dương hỏi, có muốn học hay không ý hả? Lưu Tiên Bá không rõ ràng hỏi, cái gì là học ý điệ? Phứa Dương nói, chính là trưởng thành làm bác sĩ. Lưu tuyên Bá quả quyết lắc đầu, không làm, ta phải làm nhà khoa học. Phứa Dương tạm thời ý miệng, cái này đời sau một đời danh ý điệ, khi còn bé làm sao như thế kiên định phải làm một cái nhà khoa học cả vậy hắn phía sau, lại là đi như thế nào đi học ý đường. Giữa lúc Hứa Dương khó hiểu thời điểm, Lưu Tiên Bá lại đột nhiên nói, bất quá, bất quá. Phứa Dương nhìn về phía Lưu Thiên Bá. Lưu Tuyên Bá nhỏ hình dáng thật là nghiêm túc, hắn suy tính một tí, nói: "Bất quá thật giống như làm bác sĩ, cũng là có ích. Ta nếu là bác sĩ, đệ đệ ta cũng sẽ không bệnh lâu như vậy, ta còn thấy được mẹ lén lén khóc rất nhiều lần. Mãi mãi cũng cho sợ bị bệnh, đệ đệ bị bệnh, mọi người cũng không vui vẻ." Phứa Dương kinh ngạc nhìn Lưu Thiên Bá. "Ừm." Um. Lưu Tuyên Bá trùng trùng gật đầu một cái, "Được, ta quyết định, ta phải làm bác sĩ. Lần sau đệ đệ bệnh trở lại, ta là có thể cho hắn chữa hết, vậy mẹ cũng không cần khóc, ngại mại cũng sẽ không hù bị bệnh." Liên đệ cho quốc gia trước chờ ta một chút đi, chờ ta làm xong bác sĩ, lại đi làm nhà khoa học." Lưu Tuyên Bá vừa nhìn về phía Hứa Dương, thể thành khẩn nói, "Ta nhất định phải làm một cái so ngươi càng bác sĩ lợi hại." Hứa Dương cũng không nghĩ tới Lưu Tuyên Bá theo nghề thuốc đường, lại là bởi vì hắn ấu đệ bệnh tình. Thật ra thì bởi vì bệnh theo nghề thuốc ví dụ có rất nhiều, giống như chú lão, Chu Lương Xuân tiên sinh là ở thời kỳ thiếu niên, bị bệnh lao phổi. Ở đó một niên đại, bệnh lao phổi là bị gọi là tuyệt chứng. Lô Tấn tiên sinh phụ thân chính là chết tại bệnh lao phổi, chính hắn cũng vậy. Bất quá chu lương xuân tiên sinh nhưng ở trung Ý chữa trị dưới, dần dần khôi phục sức khỏe, chữa khỏi bệnh lao phổi. Ở chỗ này sau đó, hắn mới hoàn toàn dân thân vào tại trung y viện, chỉ lẽ đi tới trước, thể trí không thay đổi. Được, Hứa Dương lại sờ một cái Lưu tuyên Bá đầu. Lúc này, Lưu phụ và Lưu Mẫu ôm trước Lưu tiểu đệ đi ra. Lần này, trên mặt của hai người mang theo không che giấu được nụ cười. Đi rồi, nhỏ Tuyên. Lưu phụ gọi Lưu tuyên Bá về nhà. À, Lưu Tiên Bá trả lời một tiếng, vừa liếc nhìn trên bàn đầu đường. Hứa Dương cười nắm lên kẹo, đưa cho Lưu Tiên Bá. Lưu Thiên Bá nhưng chậm chạp không có đi tiếp, hắn ngược lại thì nhìn về phía Hứa Dương, nghiêm túc hỏi: "Ngươi không phải nói để cho ta giúp ngươi cái bận đột không? Ngươi còn không có nói là cái gì chứ?" Hứa Dương trần chờ một giây sau đó, hỏi: "Ngươi là thật dự định học ý sao?" Lưu tuyên Bá nghiêm túc hơi gật đầu một cái. Hứa Dương lại hỏi: "Học chung ý vẫn là học Tây ý à?" Lưu tuyên Bá chỉ chỉ Hứa Dương, cùng các người như nhau, có thể chỉ hết đệ đệ ta như vậy. Hứa Dương nói: "Học chung ý nói, liền cần cùng sư phụ, phải có sư phụ mang. Chờ ngươi sư phụ, ngươi giúp ta mang câu cho hắn." "Cái gì?" Lưu Trình Bán ở đầu, nhỏ đầu nhỏ không để ý tới rõ ràng hứa dương ý chính là, Hứa Dương ngữ tốc đổi được chậm trở. Lưu phụ Lưu Mẫu bậy kỳ quái xem ra. Cuối cùng Hứa Dương miễn cưỡng kéo một cái cười, nói, "Để cho hắn, để cho hắn đối mình tốt một chút." Chương 741, Thế thế cứu dân chương 741, Thế thế cứu dân người lưu ra đi, một tuần lễ sau đó, Lưu tiểu đệ cũng đã có thể lưu loát nói chuyện. Trông nom phía trước không thay đổi, tiếp tục ăn một tháng, có thể xuống đất đi lại. Nhưng cảm giác bên trái tay và vẫn có chút khó chịu lời cảm giác. Đây là gốc bệnh không trừ sạch sẽ dặn dò tiếp tục uống thêm mình, sau đó tiến hành thường ngày rèn luyện và châm cứu chữa trị. Lại trải qua qua một đoạn thời gian chữa trị sau đó, Lưu Tiểu Đệ đã hoàn toàn hết bệnh, cùng phổ thông sức khỏe đứa nhỏ cũng không khác thường. Trung y đón lấy chữa trị, hai tháng sau đó, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục sức khỏe. Này cùng bệnh kinh niên, tuyên cáo chữa. Mà đây cái án ví dụ, cũng bị bệnh viện thành phố Lương Diễm đồng chí coi là kinh điện án ví dụ. Dẫu sao cái này đứa nhỏ là bọn họ trước nhất đón lấy, bắt đầu thiếu chút nữa chết ở trong bệnh viện, thật vất vả mới cấp cứu được, nhưng rơi cái tê liệt Bọn họ cho ra kết luận là cái này đứa nhỏ ớt nào hậu di chứng, vô cùng nghiêm trọng, hắn tên liệt thì không cách nào chữa khỏi. Hơn nữa, bọn họ phỏng đoán đứa bé này tuổi thọ cũng sẽ không quá dài. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại lại có thể thật ở ngắn ngủi 2 tháng sau đó, cái đứa nhỏ này liền khôi phục sức khỏe. Cái này để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, thậm chí còn có không ít người hậm hực nói có thể sẽ tái phát ạ, miễn đỡ chữa, vậy sẽ tuổi thọ không dài tèo ca nói. Mà đây đối với nhận trong nghiên cứu ý nhiệm vụ lương giếm mà nói, đây chính là lại không quá thích hợp lộ đề. Cho nên mục nghiên cứu này loại sâu thuốc đầu đề, ở chính sách mật đèn xanh dưới tình huống, lấy thật nhanh tốc độ liền lập tốt lắm. Lương Diễm tràn đầy hăng hái, tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm được đầu đề. Lại làm không tốt, năng phòng đoán thì phải bị phê bình. Hiện tại, cuối cùng là tìm được đựng tử. Lương Diễm ở nơi này sau đó, lui tới liên hiệp trung y viện thì càng thêm thường xuyên, Chu lão vậy dành cho trình độ lớn nhất phối hợp, cho nên trung y viện thường xuyên sẽ xuất hiện như vậy một cái tình cảnh, một ít mang mắt yến nhân viên nghiên cứu, cầm sổ ghi chép, ở ghi chép Chu lão liên quan tới loại sâu thuốc kinh nghiệm sử dụng. Mà hiện tại trung y viện lại đặc biệt bận rộn. Thường là không nói được hai câu, Chu lão muốn đứng lên tới xử lý chuyện khác. Những cái kia nhân viên nghiên cứu tự nhiên cũng sẽ không như thế dễ dàng liền bỏ qua, cho nên bọn họ chỉ có thể cầm sổ ghi chép đi theo Chu lão. Chu lão vừa đi đường, còn một bên cùng bọn họ trao đổi, nhìn như xem sư phụ mang học trò tựa như. Phó Dương nhìn có chút buồn cười, bất quá ngược lại cũng rất bội phục những người này nghiêm túc điều nghiên thái độ. Tình cảnh như vậy, tự nhiên cũng bị quý đức thắng nhìn ở trong mắt. Lần trước Chu lão nói nguyện ý cùng Lương Diễm cùng nhau nghiên cứu loại sâu thuốc, cái này cũng đã để cho quý đức thắng đủ giận mình. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, chú lão hẳn chỉ sẽ công bố bộ phận nội dung, tổng hội dấu nghề, bởi vì làm cái này cũng đã rất hiếm thấy, chẳng lẽ thật vẫn không giữ lại chút nào hả? Ai biết, chú lão là thật không còn một mống, không giữ lại chút nào. Những cái kia kinh nghiệm, để cho quý đức thắng nghe sợ hết hồn hết vía, những kinh nghiệm này ở trên giang hồ liền đệ tử thân truyền cũng không nhất định bỏ được truyền, đều là để lại cho con trai gia truyền. Ai biết chú lão há miệng liền nói hết cho người ngoài. Trong hành lang còn nhiều người như vậy đâu, cũng không biết thu nói nhỏ. Trải hồ xuất thân quý đức thắng, không nhịn được. Hắn đi hỏi chú lão, "Chú viện trưởng, ngươi Thế nào? Chu Lao mới vừa đưa tiễn bệnh viện thành phố nhân viên nghiên cứu, hắn xoay người trở về, là có chuyện gì không? Quý đại phu. Ta. Thật cung phải nói, Quý Đức Thắng nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Thấy được Quý Đức Thắng khổ sở hình dáng, Chu Lao hỏi, thế nào, có phải hay không gặp phải khó khăn gì? Không phải, không phải. Quý Đức Thắng bận điệu quát tay. Chu Lao nói, nếu là gặp phải khó khăn gì, ngươi nhất định phải cùng ta nói, có thể muôn ngàn lần không thể mình quay tài. Quý Đức Thắng nghe trong lòng ấm áp, hắn nói, viện trưởng, nhờ có ngài cố để cho ta có thể ở trong bệnh viện bán thuốc chữa bệnh, đoạn thời gian này ta kiếm phải trả là đủ một nhà già trẻ tiêu xài ngài yên tâm, ta không khó khăn gì." Chu lão gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nhìn Quý Đức Thắng. "Ngươi." Quý Đức Thắng trầm ngâm một tí, mới nói, "Thật ra thì ta là muốn hỏi, cái đó, chính là gần đây cái đó bệnh viện thành phố người không phải tới nghiên cứu những cái kia chủng thuốc mà, cái gì con rít à, dẫn độc cả ta xem lại, vậy cùng bọn họ nói rất lâu, cũng nói thật nhiều." Nói xong, Quý Đức Thắng hồi nhìn Chu lão. Chu lão còn cùng hắn nói tiếp đầu, đột nhiên gặp đối phương không nói. Hắn còn rơi vào trong sương mù đâu, hắn nói, "Sau đó thì sao?" À, Quý Đức Thắng cũng không nghĩ tới, tự nói như thế rõ ràng, đối phương lại vẫn gì đều không hiểu. Ừ. Chu lão cho hắn tới một cái hai mặt mơ hồ. Quý Đức Thắng không có biện pháp, chỉ có thể nói do nói, "Viện trưởng, ngài cái này trùng thuốc công hiệu nghiên cứu, còn có sử dụng kinh nghiệm. Chỉ sợ là ngài nhiều năm hành nghề chữa bệnh tổng kết ra được đi, hoặc giả nói là ngài sư phụ, ngài trưởng bối một đời người, thậm chí mấy đời người, dùng cả đời vất vả mới ra được kinh nghiệm bị máu. Ngươi chỉ như vậy đơn giản, đã giao phó đi ra ngoài." lão không rõ ràng hỏi ngược lại cái này có vấn đề gì quý Đức Thắng có nói đây chính là ngày mấy đời người vất vả à chú lão lại nói nhưng mà chúng ta mấy đời mục đích của người đều là chữa bệnh cứu người Hà ta một cái bác sĩ có thể trị mấy bệnh nhân tại sao ta không thể cầm những kinh nghiệm này không giữ lại chút nào giao phó đi ra ngoài ta không sợ người khác học biết ta sợ là người ta học không biết chỉ có nhiều người hơn học biết mới có thể tốt hơn tạo phúc nhân dân người dân lúc này mới sẽ không phụ lòng tổ tiên vất vả nghe đến lời này quý Đức Thắng hoàn toàn gây dạy ngẫu nhiên quý Đức Thắn có chút mà mịt Chu lão xem xem Quý Đức Thắng, khẽ mỉm cười một cái, ôn hòa nói, "Một chút thiện ý, quý lại phu đừng quá để bụng. Như vậy, cùng tan việc, ta mời người ăn một bữa cơm, cho cũ." Nói xong, Chu lão đi làm chuyện của mình. Quý Đức Thắng chính là lộ mẹ được hơn nữa thật hồn là phách. Phứa Dương ở một bên nhìn, giữa lông mày như có điều suy nghĩ. Đến muốn giờ tan việc, Chu lão nhưng gọi lại Phứa Dương, "Bác sĩ hứa, đi thôi, ăn chung cái cơm tối ta." Phứa Dương vốn là muốn tự tuyệt, nhưng lại nhưng nhìn thấy đứng ở Chu lão bên người không yên lòng Quý Đức Thắng, hắn liền đổi lời nói nói, "Được, đi." Chu lão lộ ra nụ cười. Chỗ ăn cơm liền đang liên hiệp trung y viện tách tách, chỗ cũ, Chu lão vậy sớm chút liền định một bàn thức ăn, theo thường lệ tăng thêm mấy cái, tốt để cho quý đức Thăng có thể mang về nhà. Mấy người ngồi xuống, nhưng mà xưa nay hảo phong quý đức thắng lần này nhưng trầm mặt rất, không nói một lời. Liền Chu lão cùng hắn nói chuyện, hắn cũng chỉ là gật đầu một cái mà thôi. Phứa Dương xem xem quý đức thắng, lại xem xem chú lão. Gặp quý đức thắng tâm tình không tốt, Chu lão cũng không có nhiều lời. Rất nhanh, rượu món liền lên tới. Chu lão rót rượu, "Tới, quý đại phu, ta cùng ngươi uống hai ly." Vị đức thắng nhưng vẫn là lòng có chút không yên, nhìn Ly Diệu suy nghĩ suốt thần. Chu lão thử dò xét hỏi: Quý đại phu là có tâm sự phải không? Nếu không như vậy đi, ta để cho bọn họ cầm món và rượu đóng gói, ngươi mang về nhà cùng người nhà ăn chung, cũng tiết kiệm buổi tối lại nấu cơm." Lời này vừa ra, Quý Đức thắng ánh mắt đều đỏ, hắn nghiêng đầu nhìn Chu lão, thanh âm đều có chút run: "Viện trưởng, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy?" Chu ở hơi kinh ngạc sau đó, nghiêm túc trả lời: "Bởi vì ngươi là bệnh viện chúng ta đại phu à, ngươi là cái nhân tài khó được, ta rất coi trọng nhân tài, vậy rất tôn trọng bản lĩnh của ngươi. Quý Đức Thắng nước mắt đều phải đi ra bọn họ người quý gia năm đời người đều là rắn hoa tử cái gì là rắn hoa tử chính là chơi chơirắn ăn mày là ăn mày là cuộc sống ở xã hội tầng dưới chốt nhất người nghèo bị người coi thường nhất người mà chú lão nhưng là đường đường viện trường bệnh viện vẫn là cái gì đoàn thể phó chủ nhiệm, lui tới đều là trên mặt quan chức nhân vật đặc biệt được người tôn trọng có thể chính là như vậy hắn liền xem cũng không dám nhìn người lại có thể thời gian dài như vậy tới nay cũng khách khí như vậy đối lại hắn quý Đức Thắng cảm nhận được liền từ chưa từng có tô trọng phí Đức Thắngưng lên rượu trên bàn ly lộ bột một tí liền bốn xong Sau đó hắn còn cảm thấy không đủ, lại cầm chai rượu lên tử, trực tiếp đối bình rồi. Cái này một tí, Chu lão và Hứa Dương đều trố mắt nhìn nhau. Quý Đức Thắng một người đổ xuống liền một chai rượu trắng, rồi sau đó hắn mảnh liền ho khan, đợi được có thể thoáng thở dốc, hắn liền mượn men rượu, vị trên đất, hướng phía bắc, loạng xoạng loạng xoạng dập đầu ngẩng đầu lên. Quý Đức Thắng làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Chương 742, Hiến Phương chương 742, Hiến Phương Hứa Dương và Chu lão bị Quý Đức Thắng đột ngột cử động sợ hết hồn, hai người rối rít đứng lên. Ví Đức Thắng dập đầu rất dùng sức, rất nhanh đổi liền dập đầu đỏ. Chu lão nhanh chóng tiến lên, đi đỡ Quý Đức Thắng, "Quý đại phu, ngươi cái này là đang làm gì? Trong quán cơm vậy còn khác biệt quý khách, vậy cũng kỳ quái nhìn bên này." Quý Đức Thắng bị đỡ dậy, miệng đầy mùi rượu, hắn đỏ mắt, mượn men rượu, nói lơ tiếng, "Chu viện Trường, ta lao quý không phải vô ơn, không phải như vậy không biết phải trái người." Chu lão có chút ngạc nhiên, hắn nhìn về phía Hứa Dương, nói, "Đây là uống say đùa bỡ tự phong." Hứa Dương nhưng là nhìn Quý Đức Thắng, tim sình sịch nhảy có lên, hắn mơ hồ cảm giác được mình có thể phải làm chứng lịch sự. "Ta không có say." Quý Đức Thắng bỏ rơi Chu lão tay Hắn phun mùi rượu nói nói, "Chu viện trường, ta thật rất bội phục người ạ. Ta là quý, ta quý đức thắng bội phục người ạ." Chu lão có chút lúng túng xem xem bên cạnh, hắn nói, "Nếu không chúng ta trở về rồi hay nói đi." Quý đức thắng kêu to, "Ta còn chưa nói hết, viện trưởng, ta là thật bội phục người, người liền như vậy có thể ra chuyển kinh nghiệm toa thuốc cũng tùy tiện cho người ngoài, nói cho liền cho, một phần tiền không mớn, một chút chỗ tốt không cầm, một câu tạo phúc người dân, liền toàn cho không. Mà ta đâu, người đối với ta tốt như vậy, nhà chúng ta tốt như vậy, cho ta công tác, để cho ta kiếm tiền, còn để cho ta làm lớn phụ" để cho ta có thể thể diện còn sống. Còn cứ mời ta uống rượu ăn cơm, ta biết ngươi mỗi lần cũng là cố ý muốn như thế nhiều món, tốt để cho ta có thể mang về cho trong nhà Hải tự ăn. Ngươi đối với ta tốt như vậy, có thể ta nhưng vẫn giả bộ hồ đồ. Người ta cái gì cũng không cho ngươi, ngươi đều ngượn ý cầm bài thuốc bí truyền ra. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta nhưng còn không biết xấu hổ điệu tăng trước, ta thật sự là. Ta. Úy Đức thắng kích động mặt đỏ cổ to. Chu lão bận bịu quét phủ, Úy đại phu, Úy phu, ta thành tâm đợi ngươi, cũng không phải là hướng về phía ngươi bài thuốc bí truyền thông thể. Ta nguyện ý dâng ra chính ta kinh nghiệm, là bởi vì là ta bái sư thời điểm, liền phát qua tế thế cứu dân lời thể. Quý Đức thoáng xoa một chút ánh mắt, hắn nói, ta biết, ta biết. Mặc dù ta tổ tông nói ra truyền bài thuốc bí truyền, không thể truyền ra ngoài, nhưng ta cũng biết tri ân báo đáp đạo lý. Ta mặc dù chạy giang hồ, là cái ăn mày, có thể ta cũng là bái quan nhị ra, ta là không học thức, có thể ta vẫn biết nghĩa khí hai chữ. Hiện tại tránh phủ đối với ta tốt như vậy, viện trưởng ngươi đối với ta tốt như vậy, ta chính là một cái téu là hoa tử, không việc gì có thể để báo đáp. Ta, ta Ta quyết định, ta phải đem ta rắn thuốc bài thuốc bí truyền ra da. Nhất nửa câu sau, Quý Đức Thắng cơ hổ là hồ là ngô, mà Chu lão và Hứa Dương nhất thời không khỏi rung động. Cái này, Chu lão trong chốc lát cũng bị Quý Đức Thắng hoảng sợ không biết nói cái gì cho phải. Chu lão là thật biết Quý Đức Thắng rắn thuốc trối lợi hại. Nếu như nói thuốc đông y là phân biệt chứng bản về trị, như vậy Quý Đức Thắng rắn thuốc chính là không khác biệt công kích. Toa thuốc này không cần ngươi có cái gì cơ sở, không cần đọc nhiều ít ý học điện tịch. Cái này thuốc, cần tới là có thể làm việc. Hơn nữa chữa trị phạm vi rất rộng, vỏ mạc là dạng gì rắn cắn thương, tất cả đều có thể trị hiệu quả còn kỳ tốt. Chu lão cùng lớn rất nhiều phu trao đổi qua, mọi người cũng chưa nghe nói qua hiệu quả trị liệu tốt như vậy gián thuốc. Hắn vậy cùng bệnh viện thành phố Tây Y các đồng chí trao đổi qua, cái niên đại này Tây Ý cũng không có ứng đối gián độc phương thức hữu hiệu, hiệu. Nói cách khác, quý đức thắng gián thuốc là bức thời đại sản phẩm, hơn nữa còn là dẫn đầu tại toàn thế giới. Cái này một tí, Chu lão thật bị vui sướng sông lên mũi rối. Vữa dương một mực nô lên nô lên nhịp tim đập loạn cào cào, cũng từ từ ổn định rồi, hắn phun ra một hơi thật dài, lộ ra nụ cười. Lúc này, hắn trong đầu nhô ra một câu nói quân lấy quốc sĩ đợi ta giả quốc sĩ báo. Đời sau người chỉ biết là rắn hoa tử quý đức thắng không có đền bù hiến phương hành động vĩ đại, có thể lại có mấy người biết một mực dùng tôn trọng và dùng lễ không ngừng cảm hóa đối phương Chu Lương Xuân A thật cùng nói ra, quý đức thắng tựa như tháo xuống một cái nặng nghề bọc quần áo, hắn dùng sức thở ra một hơi, cảm giác cả người cũng buông lỏng, hắn chừng xem xem, sau đó lại vô vô người mình, nâng lên đầu lớn tiếng hỏi, "Chu viện trưởng, ta còn có thể lại muốn một bình rượu sao?" Chu lão lập tức nghiêng đầu đối lão bản tiểu nói, thêm hai chai nữa Dương Hà lớn khúc. sau này quý đại phu tới uống rượu, cũng ghi tặng ta chứ ngủ. Ha, ha, ha. Vị đức thắng sảng lãng cười lớn, hắn vốn chính là tính tình hào sảng, hiện tại tháo xuống trên mình bọc quần áo thì càng thêm tự tại, hắn nói, "Cảm ơn viện trưởng, vậy ta sẽ không khách khí." Chu lão vậy vô cùng kích động gật đầu. Hứa Dương suy nghĩ một chút, ở bên cạnh nhắc nhỏ nói, "Huynh, ta cảm thấy nếu không cầm quý đại phu thành tiểu thường chú đại phu thu nạp vào chúng ta liên hiệp bệnh viện, có thể cầm tiền lương như vậy, như vậy hắn thu vào cũng chỉ cố định." Chu lão sửng sốt một chút, nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương hướng về phía Chu lão gật đầu một cái, sau đó nói, "Chí Sau này quý đại phu Hải Tử đang bị người hỏi tới ba mình ba là làm cái gì, bọn họ có thể nói bọn họ ba ba là chúng ta liên hiệp chung ý viện mời thường chú đại phu. Chu lão lại nhìn về phía Quý Đức Thắng, hắn phát hiện cái này đi giang hồ người đàn ông lại lễ nóng doanh trọng. Nguyên bản Chu lão cho rằng Quý Đức Thắng hàng năm chạy giang hồ, thói quen liền của sống tự do tự tại, có lẽ sẽ không thích cái loại này cố định đi làm, phải tuân thủ tất cả loại quy định, phía trên có lãnh đạo, phía dưới có bệnh nhân đi làm sinh hoạt. Có thể bây giờ nhìn lại, thật giống như không phải ạ. Cảm ơn, cảm ơn. Quý Đức Thắng hướng về phía hai người ôm quyền tay. Thứa Dương ngăn cản hắn, "Không phải ngươi muốn cảm ơn chúng ta, là người trong thiên hạ muốn cảm ơn ngươi." "Quý đại phu, ngươi là cái người vĩ đại." Quý Đức Thắng mắn lại. Rồi sau đó, Quý Đức Thắng liền từ nhà mang tới hắn phối trí rắn dược thảo. Thuốc. Trong đó có mấy loại tê vàng mở miệng, mưa mũi tê cổ, Thứa Dương và Chu lão cũng chưa nghe nói qua, nhưng là nhìn thấy dược liệu, lại cảm thấy có chút quen thuộc dáng vẻ. Cái này hai người là trung ý lại phu, cũng không phải chuyên nghiệp thuốc đồng ý chuyên gia. Hỏi Quý Đức Thắng, vậy hỏi cũng không được gì. lão liền đội vàng đem cái này mấy loại dược liệu, đưa đến Nam Kinh Trùng Sơn vườn Đi bên trong chuyên gia tiến hành xác nhận. Sau đó, mới biết những dược liệu này thành phần và tiên triễu. Sau đó đã đến phối ngũ giai đoạn, lựa thuốc là thuốc đông y bên trong cực kỳ trọng yếu bí mật, một cho một mình ngươi toát thuốc, không cho lựa thuốc, cũng là rất khó đưa đến thật đang hiệu quả tốt. Chu lão không lộ ra chuyện này, chỉ là mời Hứa Dương cùng đi xem. Hai người cũng khẩn trương nhìn, Chu lão cầm gọi, Hứa Dương cầm cuốn vở chuẩn bị đi chép. Sau đó Quý Đức thẳng ngáp tiến vào. Chu lão nói, Quý đại phu, bắt đầu chế thuốc đi. À, Đức thẳng ngáp nhìn một cái Chu lão đưa tới gọi, à, không cần gọi. Chu lão không rõ ràng nói, không cần gọi, vậy làm sao biết lượng thuốc có đúng hay không đâu. Quý Đức tháng rủi mắt một cái, liền đưa tay hút thuốc, tiện tay bắt thôi, ước chừng sở là được.